vợ chồng nhanh chóng đi vào phòng bếp chỉ thấy tống thần quang kéo tiểu tay háo đứng ở ghế nhỏ thượng ánh mắt dại ra nhìn trên sàn nhà chén sứ mảnh nhỏ đầy mặt vô thố lúc có hay không dọa đến có hay không bị thương hứa tú tú một tay đem tống thần quang từ nhỏ trên ghế bế lên ánh mắt nhìn lướt qua trên sàn nhà chia năm xẻ bảy chén sứ từ kia mảnh sứ thi thể thượng có thể nhìn ra được tới kia chén hẳn là nàng cùng tống viễn hoan bắt cơm không thể nghi ngờ nghị hứa tú tú là vừa bực mình vừa buồn cười làm tống xa cố ý lăn lộn nhi tử cái này hảo ăn cơm bát cơm đều bị nhi tử tẩm nát mụ mụ lúc không có việc gì chính là lúc cầm chén đánh nát ngươi cùng ba ba không thể ăn cơm tống thần quang lại là khổ sở lại là khiếp đảm đôi tay vòng hứa tú tú cổ lời nói giữa đều là bờn dầu đôi mắt nhỏ cũng không dám hướng hắn ba tống viễn hoàn phương hướng di động chén đánh nát có thể mua tân mụ mụ lúc không có việc gì liền hảo hứa tú tú hôn tống thần quang gương mặt một ngụm cũng không để ý tiểu ra hỏa bởi vì tẩy xong cầm quần áo cùng quần đều cấp làm ướp Ôm hắn liền đi ra phòng bếp, Tống tiên sinh, ngươi phụ trách thu thập tàn cục đi. Hứa tú tú đi ra phòng bếp khi, lạnh lùng ra tiếng sai sử Tống Viễn Hoàn, thậm chí còn bí mật mang theo một tia hắn khi dễ nàng nhi tử, nàng hiện tại thực không, cao hứng thái độ. Hảo! Tống Viễn Hoàn sờ sờ cái mũi, nhìn trên sàn nhà chén sứ mảnh nhỏ, nhìn nhìn lại bị hứa tú tú ôm, trên người còn ở hướng trên sàn nhà tích thủy ướt lộc cục đại nhi tử, tức khắc bất đắc dĩ lắc đầu. Chưa xong còn tiếp Chương 347. thật là con ma men một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, hắn bất quá là tưởng bồi dưỡng nhi tử tự chủ năng lực làm tiêu tiểu tử thúi tẩy cái chén mà thôi hắn như thế nào cùng đánh giặc giường như còn tắm rồi trong phòng bếp bị hắn sửa sang lại đến lung tung rối loạn liền tính tự mình còn như là từ trong nước vớt ra tới còn dẫn tới hắn bị tức phụ nhi tràn ngập hán niệm đôi mắt lễ rửa tội xem ra là thời điểm huấn luyện huấn luyện nhi tử tống viên hoàng nghĩ nhận mệnh bắt đầu thu thập phòng bếp đem trong phòng bếp thu thập chỉnh tề sau tống viễn hoàn yên lặng ở trong lòng có một cái tính toán nghĩ ngày hôm sau đi nhiều bên ngoài mua mấy cái tợ lặt tiệp chén trở về làm cho tống thần quang hảo hảo rửa chén bởi vì hai vợ chồng thương lượng hảo muốn thỉnh tống viễn hoàn bằng hưu ăn cơm cho nên ngày hôm sau sáng sớm hứa tú tú liền bắt đầu ở phòng bếp bận rộn tống viễn hoàn cũng rất có nhãn lực kính nhi biết nhà mình tức phụ nhi vất vả sáng sớm thượng càng là nói gì nghe nấy, cấp hứa tú tú giúp không ít vội giữa chưa tiến hành cùng lúc Tống Viễn Hoàn ở trường quân đội nhận thức bằng hữu liền đều đi tới trong nhà, bọn họ nghe Chu Cao Thượng nói qua Tống Viễn Hoàn gia Tức Phụ Nhi, cũng vẫn luôn đều biết Tống Viễn Hoàn Tức Phụ Nhi xinh đẹp thả thiện giải nhân ý, tuy rằng hiện giờ đều là trường quân đội học sinh, nhưng trong đó có không ít đều là ở các bộ đội ngây người mười mấy năm đầu bộ đội đại quê mùa, từ quân khu đề cử tới tiến tu quân nhân, tự nhiên đại đa số người cũng đều là đã kết hôn nhân. Sĩ thậm chí cũng có không ít nhập ngũ đương quân nhân là bởi vì gia đình khó khăn mới đi lên bộ đội con đường này. Hơn nữa bộ đội nữ binh ít, nam binh đại đa số đều là tuổi một đống mới từ người trong nhà nhọc lòng an bài hạ cưới tức phụ nhi. Nhưng như là hứa tú tú như vậy, diện mạo tinh xảo đến cùng vi minh tinh giống nhau quân nhân tức phụ nhi, thật thật là hiếm thấy thật sự. Một đám người kêu kêu quát quát ở trong phòng khách nói giỡn, đương hứa tú tú hiền huệ đem mỹ vị món ngon một chén một chén bưng lên bàn khi. tống viễn hoàn này đàn bằng hữu đều thành công bị hứa tú tú thu mua liền cùng lúc trước phó quang lỗi cùng trịnh quốc huy giống nhau không hề lập trường khích lệ ca ngợi đến nỗi không kết hôn trong đó hai cái quân nhân há tử nhìn tống viễn hoàn ánh mắt tức khắc liền hai mắt tỏa ánh sáng không kiến thức quá đã kết hôn nữ nhân người đàn bà đánh đá bọn họ một giây tỏ vẻ về sau cưới vợ liền dựa theo tống gia tẩu tử như vậy tìm cầu tống viễn hoàn chỉ điểm kinh nghiệm tống viễn hoàn nghe vậy lại là kiêu ngạo lại là đắc ý lắc đầu một bộ ta không nói cho các ngươi biểu tình Ánh mắt lại nhu hòa bên kia nhìn mang theo hài tử, ở bên cạnh trên sofa huy long phượng thai hứa tú tú, cười đến phá lệ hạnh phúc thỏa mãn. Người hai tiểu tử ăn uống còn không nhỏ đâu. Bên cạnh một cái đã kết hôn người từng trải nghiêng nghiêng ngó cái kia nói chuyện tuổi trẻ hán tử liếc mắt một cái. Cường tử, ta nói cho ngươi, giống chúng ta như vậy nam nhân, lại là quân nhân, hàng năm không ở trong nhà, kết hôn ở bộ đội chức vị cùng nhập ngũ niên hạn không tới, cưới tức phụ nhi đối phương chính là nguyện ý tùy quân bồi người đều không được. Hơn nữa quân tẩu đều đến gánh vác thường nhân rất nhiều không thể thừa nhận cô độc cùng tinh mịch, đừng nói xinh đẹp hiền huệ, có cái. Nữ nguyện ý gả cho ngươi, ngươi nên cười trộm, nếu không như thế nào sẽ có tham gia quân ngũ 3 năm heo mẹ tắc điêu thuyền cách nói. Ca ca ta lấy người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi, tìm cái có thể quản gia sinh hoạt là được, diện mạo gì cũng đừng yêu cầu quá cao, ngươi nếu muốn tìm cái như là xa hoàn tức phụ nhi như vậy ngươi liền chuẩn bị chuẩn bị đánh quang quân được. Không phải hắn dội nước lã. thật sự là người tống viễn hoàn gia tức phụ nhi cấp bậc quá cao lớn lên hảo trù nghệ hảo tính nết còn hảo nghe nói còn thực sẽ kiếm tiền như vậy tức phụ nhi thật là đốt đèn lồng đều khó tìm còn không biết tống viễn hoàn là đi rồi cái gì vẫn đâu nam nhân nói suy nghĩ phá lệ tận tình khuyên bảo nhắc nhở kêu kêu cường tử trường quân đội học sinh bởi vì cũng không phải tất cả mọi người có tống viễn hoàn này vật khí nói như vậy có thể cưới cái tức phụ nhi an an ổn ổn sinh hoạt có thể sinh hài tử có thể nối roi tông đường là được Còn chọn ngốc tử diện mạo chọn hảo tính tình, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, kia cũng muốn nhân gia cô nương có thể nhìn chúng ngươi là không, đừng ngươi coi trọng nhân gia, nhân gia trướng mắt ngươi liền chê cười, nói nữa người cô nương điều kiện nếu là bãi ở đằng kia, người cũng không thấy đến thế nào. Cũng phải tìm người A. Hảo hảo đại cô nương, diện mạo xinh đẹp tính tính tốt, tìm cái gì dạng nam nhân sinh hoạt không được. Tống gia tẩu tử đều có thể coi trọng tống ca, ta sao liền không thể lấy tống gia tẩu tử tiêu chuẩn tìm cái tức phụ nhi bằng gì a ta kém chỗ nào rồi ngươi xem tống ca diện mạo cũng không đủ thanh tú còn nghiêm túc lãnh khốc ta tính tình hảo tìm cái tức phụ nhi còn không có thể phủng nàng sủng nàng quán nàng đâu cương tử không phục rốt cuộc tuổi trẻ vẫn là thực kiên chỉ muốn tìm cái có văn hóa có diện mạo tính tình còn tốt cô nương làm vợ ảo tưởng tốt tốt đẹp đẹp phu thê sinh hoạt nghe vậy phía trước nói chuyện hán tử lắc đầu bất đắc dĩ phiết hắn liếc mắt một cái một bộ ngươi không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt biểu tình cương tử ca Tức phụ nhi nàng không giống nhau, ca khuyên ngươi vẫn là phóng thấp yêu cầu đi. Tống Viễn Hoàng cũng là chậm rãi đến Đế Đô sau mới phát hiện, nhà mình Tức phụ nhi cùng quân khu hoặc là trưởng quân đội đại đa số quân nhân Tức phụ nhi hoàn toàn bất đồng, nàng so đại đa số người Tức phụ nhi đều hiền huệ, cũng so đại đa số quân tẩu muốn xinh đẹp, nghĩ, Tống Viễn Hoàng trong lòng liền phá lệ mỹ, cảm thấy nhà mình cha mẹ thực sự có ánh mắt. Hiện nay nghe được cường tử nói muốn lấy hắn Tức phụ nhi vì tiêu chuẩn tìm cái Tức phụ nhi, hắn đốn giác không đáng tin cậy. Hắn tức phụ nhi đó là ngàn dặm mới tìm được một tinh xảo người, tên tiểu tử thúi này muốn tìm cái không sai biệt lắm, không phải hắn khinh thường hắn, là thật sự không kia bản lĩnh, nếu không phải hắn vận khí tốt, hắn cũng tự giác không xứng với nhà mình tức phụ nhi đâu. Cường tử đầy mặt hát tuyến không hề răng, bắt lấy trên bàn chén rượu quắt lên điên cuồng mấy khẩu. Trên bàn mấy người thấy vậy lập tức cười ha ha, cũng không có cảm thấy kích thích đến cường tử mà thu liễm, tiếp tục nói tự cho là xuất phát từ nội tâm hoa tử. Còn trên thực tế ở hướng cường tử trong lòng thọc dao nhỏ nhột chí lời nói, sau đó ở đây mọi người uống rượu tư thế liền càng thêm nhiệt tình không ít. Một bữa cơm ước chừng hai cái giờ lâu, hứa tú tú biết bọn họ những người này đều ăn uống hảo, cho nên mỗi một phần đồ ăn lượng cũng đều thực đủ. Đại gia ăn đến càng là thập phần vừa lòng, có mấy cái rời đi khi thậm chí đều có chút say khước, nếu không phải còn có mấy cái thanh tỉnh ở chiếu cố, hứa tú tú cũng chưa dám để cho bọn họ trở về, nhiên thật vất vả đem một đám người đều tiến đi. Hứa Tú Tú quay đầu mới tính toán thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nhau đem bằng hưu đều tiễn đi Tống Viễn Hoàn. Thấy ra môn một quan lập tức phun ra một ngụm trọc khí, sau đó vòng ôm Hứa Tú Tú eo nhỏ, tức phụ nhi, bọn họ đều đi rồi sao. Tống Viễn Hoàn cũng uống đến có chút nhiều, ngâm đen khuôn mặt nhìn Hứa Tú Tú, mang theo nghiêm túc dò hỏi. Ân, đều đi rồi. Hứa Tú Tú gật đầu. Phanh một tiếng, Tống Viễn Hoàn căng chặt cảm xúc theo Hứa Tú Tú khẳng định lời nói truyền đến. Sau đó trực tiếp giơ tay chụp một chút hứa tú tú phía sau ra môn, nhìn dáng vẻ cũng là uống đến không sai biệt lắm, vừa rồi còn có thể một bộ thanh tỉnh bộ dáng chờ đám kia bằng hữu đều rời đi, nghĩ đến hơn phân nửa cũng là dựa vào dụng tâm trí lực ở chống đỡ, tức phụ nhi, ta đau đầu. Làm núng nói, đem cảm khái ở hứa tú tú trên vai lẩm bẩm. Thật là con ma men. Hứa tú tú tức giận giơ tay từ phía sau chọc chọc tống viễn hoàn cứng rắn phía sau lưng. Chưa xong con tiếp. chương 348. Tống Viễn Hoàn lên tiếng, một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, Tống Viễn Hoàn lại nhíu nhíu mi lôi kéo hứa tú tú tay làm nũng, tức phụ nhi, đám kia ra hỏa quá có thể uống lên, đặc biệt là Lao Dư, tên kia là Đông Bắc kia ca đạt, tiểu lượng tạc hảo, ta đều là bị hắn chuốc say, ngươi mau thân thân ta, tình trạng ý thiếp liền không đau đầu. Tống Viễn Hoàn ngày thường là cái tự chủ cực cường người, hôm nay có thể là thật sự cao hứng, cho nên liền tùy ý một ít, uống lên không như thế nào không chế. lúc này uống đến mơ mơ màng màng, ngáy mắt hóa thân trở thành đại phiên bản tống thần quang, ba mươi mấy tuổi đại nam nhân lại như cũ làm nhảm thả đang yêu, nói đồng thời còn không biết xấu hổ đem môi mỏng hướng hứa tú tú kia thấu đi. được rồi, ngươi đứng đắn điểm, đương hải tử mặt ngươi cũng không sợ bọn họ chê cười, chạy nhanh hồi phòng ngủ nằm một lát đi, ta trong chốc lát cho ngươi nấu canh giải rượu. tuy rằng hứa tú tú thực không thích tống viễn Hoàn giờ phút này cả người là mùi rượu bộ dáng, nhưng long vượng thai cùng tống thần quang giờ phút này đều ngồi ở trên sofa. bị hứa tú tú uy no tam hải tử giờ phút này chính nhìn bọn hắn chằm chằm bên này long phượng thai là vẻ mặt ngây thơ mà tống thần quang còn lại là đôi mắt càng thêm tinh lượng vô cùng kia một bộ giống như bắt được cha mẹ gian tình biểu tình làm hứa tú tú thật sự có chút thẹn thùng cho nên ôn tồn hống tống viên hoàn hi vọng cái này con ma men còn có thể yếu điểm hình tượng ta muốn ôm ngươi. tống thần quang kỳ thật đã sớm tưởng đối hứa tú tú như vậy làm lũng hai vợ chồng phân biệt hồi lâu hắn nuôi tức phụ nhi cảm giác càng thêm nồng hậu Chính là hắn là cái đại nam nhân, ngày thường cũng không nhiều ít cơ hội kéo xuống ra mặt tới vô cơ gây rối nay cái nương một tia tự lực, hắn đem trong lòng suy nghĩ đều cấp phóng thích ra tới, còn muốn thân ngươi, ngươi là ta tức phụ nhi ngươi không thể không cho ta thân. Tống tiên sinh hứa tú tú bị tống viễn hoàn hôn một cái, tức khác gương mặt phiếm hồng. Tức phụ nhi ngươi kêu ta lão công. Tống viễn hoàn đem cầm rán ở hứa tú tú bên gái, sau đó qua lại cọ yêu cầu. Đối mặt trong phòng khách ngây thơ tam hải tử. Bất luận là từ nội tâm vẫn là lý trí nàng đều là cự tuyệt, nhưng Tống Viễn Hoàn khó được như thế thất thố, nàng thật sự muốn cự tuyệt hắn sao? Hứa tú tú do dự mà, trong lòng không muốn cự tuyệt hắn, xem hắn không cao hứng ý tưởng chiếm cứ sở hữu lý trí. Lao công! Hứa tú tú đệ thấp tiếng nói, ghé vào Tống Viễn Hoàn bên thai, thanh âm thực nhẹ, lại phảng phất mang theo lông chim cảo ngứa lực đạo, đem Tống Viễn Hoàn cả người xương cốt đều kêu tô. Tức phụ nhi ngươi thật tốt! Tống Viễn Hoàng tức khắc kích động không thôi. không lưng liền chặn ngang đem hứa tú tú bế lên hứa tú tú kinh hô một tiếng không đợi phản ứng lại đây tống viễn hoàng ngay lập tức ôm hứa tú tú đi vào phòng ngủ sau đó phanh một tiếng phòng ngủ môn bị đóng sầm ngay sau đó nàng cả người đã bị tống viễn hoàn đè ở trên giường lớn một đôi nóng rực mang theo xâm lược đại trưởng nháy mắt bắt đầu từ hứa tú tú bụng nhỏ bắt đầu hướng lên trên toàn. tống viễn hoàn ban ngày ban mặt hài tử còn ở phòng khách đâu ngươi đừng sang bậy hứa tú tú là lại tức lại bực hai tay hai chân cùng sử dụng tính toán có chút xúc động thả tình cảm mãnh liệt thượng não tống viễn hoàn tức phụ nhi ta nhịn không được tống viễn hoàn mặt dạy vô sỉ trang đáng thương nhiên thủ hạ động tác lại phá lệ lưu loát cùng bá đạo hứa tú tú hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nàng dây rủa kháng nghị phảng phất là dụ hoặc hắn càng thêm cảm xúc kích động hứa tú tú đẩy mặt một bức cảm giác được trên người dày nặng quần áo ở giảm bớt thậm chí cũng cảm nhận được trong không khí lanh không khí sau đột nhiên đánh một run run sau đó đã đem chính mình luật quang Cả người nóng bỏng nam nhân liền trực tiếp đè ép xuống dưới, trong phòng ngủ không khí bị bốc cháy lên. Trong phòng khách, nhìn đến ba ba mụ mụ phát triển đến nước này, tống thần quang trận tròn mắt, Long Phượng Thai từ đầu đến cuối đều cho rằng ba ba mụ mụ ở chơi trò chơi, cười hi hi chờ. Sau đó đã lâu ba ba mụ mụ đều không từ trong phòng ngủ ra tới khi, Long Phượng Thai lẫn nhau liếc nhau sau đó, mụ mụ, ba ba. Têu to đầy mặt nghi hoặc dò hỏi tống thần quang cái này ca ca, một bộ yêu cầu ca ca giải thích nghi hoặc biểu tình. ân tống thần quang trên mặt biểu tình cũng rất là phức tạp nhìn đây mặt lòng hiếu học vọng đệ đệ muội muội tống thần quang thanh thanh giọng nói ân ba ba uống rượu mệt nhọc mụ mụ phỏng chừng là ở hống ba ba ngủ ngủ tống thần quang nói hoàn toàn là dựa theo chính mình lý giải nhưng là hài đồng lý giải tuy rằng thiên chân nhưng lại cũng ly sự tình chân tướng không xa hứa tú tú cũng không phải là ở hống tống viễn hoàn ngủ giữa thuận tiện bị nào đó nam nhân bắt lấy vận động một hồi sao nga long phượng thay một bộ minh bạch biểu tình Sau đó hê hê a a tiếp tục đối thoại, Tam Hải Tử ở trong phòng khách cũng không xảo không nháo, ngoan ngoan thật sự. Nửa giờ đi qua, trói chặt phòng ngủ môn như cũ không có muốn mở ra dấu hiệu, Tống Thần Quang cùng Tam Hải Tử bắt đầu nôn nóng bất an, Tống Thần Quang càng là lo lắng nhăn lại tiểu mày. kaka Tiểu bảo bối kêu Tống Thần Quang, tiểu thị tay lại chọc phòng ngủ chính phương hướng. Tống Thần Quang nhìn đáng yêu muội muội liếc mắt một cái, sau đó ngầm hiểu gật đầu, chân ngắn nhỏ từ trên sofa bò hạ lệch cạch lệch cạch tiến đến phòng ngủ chính cửa lỗ thai nhỏ ghé vào ván cửa thượng trong phòng loáng thoáng truyền đến mụ mụ như là khóc thút thít thanh âm tống thần quang tức khắc liền nóng nảy nhà tiếp theo hỏa dơ tay liền bắt đầu chụp đánh cửa phòng ba ba mụ mụ các người đang làm gì tống thần quang kêu to không nghĩ tới hắn này một giọng thiếu chút nữa làm tống viễn hoàn tức vũ khí đầu hàng hứa tú tú mơ mơ màng màng càng là e lệ đến muốn chết tống thần quang ngươi đi nhìn đệ đệ muội tống viễn hoàn lên tiếng nga Tống Thần Quang buông xuống đầu, cực kỳ không yên tâm nga một tiếng. Kia ba ba, ngươi đừng khi dễ mụ mụ. Tống Thần Quang cổ đủ hơn nửa ngày kính nhi mới nói ra những lời này. Con nói xong mới đi trở về sofa bên bồi đệ đệ muội muội. Không nghĩ tới trong phòng ngủ Tống Viễn hoàn bởi vì hắn nói đừng khi dễ mụ mụ, khẽ cắn môi bắt lấy Hứa Tú Tú lại hung hăng lăn lộn một hồi sự. đương Tống Viễn hoàn bắt lấy Hứa Tú Tú ăn uống no đủ, rượu tỉnh hơn phân nửa khi, Hứa Tú Tú đã bị Tống Viễn hoàn lăn lộn đến mỏi mệt bất ham. Sau đó ở Tống Viễn Hoàng nhẹ hống dưới chậm rãi ngủ, mà Tống Viễn Hoàng tắc mặc vào một bộ tinh thần phân chấn đi ra phòng ngủ, chút nào nhìn không ra tới, một giờ trước, đây là cái có chút say rượu sau đó hướng về. Phía tức phụ nhi làm lũng nam nhân. Ba ba, mụ mụ đâu? Tống thần quang bồi đệ đệ mội mội chơi trò chơi ghép hình, nghe được phòng ngủ truyền đến mở cửa thanh sau, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ cửa, nhìn đến là Tống Viễn hoa Khi, lập tức kinh ngạc đặt câu hỏi, mụ mụ không phải ở hống ba ba ngủ ngủ sao chẳng lẽ mụ mụ thật sự bị ba bà, bà khi dễ mụ mụ thực hảo tống viễn hoàn chịu chịu khoe miệng cái chán gân xanh hung hăng nhảy lên vài cái lại đây thu thập bàn ăn rửa chén tống viễn hoàn không trả lời tống thần quang hỏi chuyện trực tiếp đối với đại nhi tử vây tay sau đó đúng lý hợp tình sai sử nhi tử nào đó nam nhân nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa bởi vì nhi tử ra đại sự nhi nam nhân hùng phong không hề cho nên hắn giờ phút này ngược đãi khởi nhi tử tới liền chút nào đều không tính toán ngương tay Đối với cái này không nhãn lực kính nhi nhai danh, thời khắc mấu chốt thiếu chút nữa bị hắn cấp dọa thiên hán tỏ vẻ cần thiết đến hảo hảo ngược ngược. Chưa xong còn tiếp. Chương 349, không nói cho ba ba. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Nga, hảo, tống thần quang cũng ngoan, đối với tống viễn hoàn yêu cầu hoàn toàn không hỏi không kháng nghị, ngoan ngoan bung ra trong tay trò chơi ghép hình. Tiểu bảo bối tiểu nguyệt lượng các ngươi chính mình chơi, ca ca đi rửa chén, rửa chén sau ở cùng các ngươi chơi. Tống thần quang nói, hai chỉ chân ngắn nhỏ tự động tự phát hướng đi phòng khách góc chung tiểu băng ghế, sau đó ôm tiểu băng ghế đi vào phòng bếp. Tống viễn hoàn tắc thu thập bàn ăn, đem mâm chén đua đều hết thể đôi ở tống thần quang trước mặt. Nhiên, tống thần quang tiểu băng hưu, đối mặt ăn cơm chén nhỏ, hắn còn có thể miễn cưỡng có thể tẩy tẩy, chính là đồ ăn bàn đều là rất lớn khối, thả phân lượng đủ. Tống thần quang hai chỉ tiểu thịt tay phá lệ ra sức nhi, cũng không có thể nhẹ nhàng bắt lấy đồ ăn bàn rửa mặt. Cả người bởi vì nỗ lực mà mặt đỏ thai hồng, sau đó nhìn đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, tiêu căng ngạo mạn chỉ điểm Tống Viễn Hoàn, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ba ba, lúc tẩy bất động Tống Thần Quang có chút tiểu ủy khuất. Ngươi là nam nhân, nam nhân không thể không được, mau, tiếp tục tẩy. Tống Viễn Hoàn tâm tình không có một kia phập phồng, lạnh nhạt tiếng nói tiếp tục thi ngược nhi tử, lời nói thấm thía cổ vũ hắn, tuyệt không thừa nhận, này thi ngược giữa bí mật mang theo phi thường dạy đặc cá nhân cảm tình ở bên trong. tống thần quang há mồm nhìn tống viễn hoàn toại bất đắc di rũ mắt thỏa hiệp tiếp tục cùng so với hắn khuôn mặt đều đại rất nhiều đồ an bản đấu tranh sau đó cả người cũng bắt đầu chậm rãi bị rửa chén thủy ướt nhẹp, trên má trên quần áo đều lây dính bọc biển tống viễn hoàn từ đầu tới đuôi đều đứng ở một bên giống chu bái bì dường như trông coi nhìn nhi tử này pho chật vật vất vả bộ dáng mặc danh có chút chuẩn dạ nhanh chóng rời đi tầm mắt sau tống viễn hoàn thanh thanh giọng nói ân tẩy đến không sai biệt lắm giữ lại ba ba tới xử lý tống viễn hoàn nhìn trong buồn rửa chén trên cơ bản đều bị xử lý xong chén đua mở miệng ban ân mở miệng về phòng tự mình cầm quần áo đổi hảo tẩy rớt đừng nói cho mẹ ngươi ta lại làm ngươi rửa chén biết không tống viễn hoàn biết hứa tú tú tính tình nếu là làm nàng biết hắn lại ngược đãi nhi tử hắn đêm nay sợ là đều lên không được giường ngủ loại này sống sờ sờ bị tức phụ nhi ngược đãi sự tình hắn tuyệt đối muốn ở sự tình không có phát sinh phía trước đêm này bóc chết đã biết tống thần quang ủy khuất rũ xuống đầu nhưng trong lòng lại bắt đầu đánh cơ linh tính toán ngoan tống thần quang lúc này mới dỗi tay sờ sờ đại nhi từ đầu một bộ hư thúc thúc cảm thấy mỹ mãn khích lệ sau đó vén lên ống tay áo bắt đầu xử lý phòng bếp phảng phất bị thủy bao phủ qua sàn nhà nhận mệnh bắt đầu thu thập tàn cục chờ hứa tú tú ngủ đến buổi chiều rời dương khi trong nhà tam hải tử cũng đã thành công bị tống viễn hoàn đuổi tới trong phòng ngủ trưa hứa tú tú đi ra phòng ngủ khi cũng thành công tránh cho nguyên bản trong lòng xấu hổ còn hảo cuối cùng không cần ra tới đối mặt bọn nhỏ tò mò ánh mắt, bọn nhỏ đều ngủ trưa. Hứa tú tú dò hỏi Tống Viễn Hoàn, sau đó giống như đoán trách xoa nhẹ một phen đeo nhỏ, nhớ tới phía trước cùng Tống Viễn Hoàn ở phòng ngủ làm chuyện đó nhi, lại còn có đem Tam Hải Tử trực tiếp ném ở phòng khách, nàng liền cảm thấy chính mình quá điên cuồng, nàng thế nhưng ớm ở bị Tống Viễn Hoàn cấp lừa dối, cái này đáng giận sắp thôi. Ân, Tống Viễn Hoàn cười tủm tỉm tiến đến Hứa tú tú trước mặt, Ân cần ôm Hứa tú tú. Đại trưởng tập thượng nàng tiểu eo nhỏ, eo đau. Tuy là do hỏi, động tác cũng phá lệ săn sóc, nhưng trên mặt cùng trong mắt ý cười lại vô luận như thế nào đều che giấu không đi. Tránh ra. Hứa tú tú thấy vậy lập tức tức giận chụp bay hắn tay. Tức phụ nhi, ta cho ngươi xoa xoa đi. Xoa xoa eo liền không toan. Tống viễn hoàn ra mặt dày tiếp tục xun xoe lấy lòng. Ai muốn ngươi xoa? Hứa tú tú ngữ mang làm lũng trí ý. Tống viễn hoàn cười cười đi theo tức phụ nhi bên cạnh. Thấy nàng ngồi vào trên sofa, lập tức kể sát Hứa Tú Tú ngồi xuống, sau đó ân cần cho nàng nhét vai đấm lưng, chờ Tam Hải Tử ngủ chưa xong sau, Tống Viễn Hoàn dùng sức cả người thủ đoạn, rốt cuộc đem hầm hừ tức phụ nhi cấp lại lần nữa hứng hảo. ồn áo nhốn nháo gian, Tống Viễn Hoàn mang theo Tam Hải Tử chơi đất dẻo cao su, chơi trí lực trò chơi ghép hình, nhưng Tống Thần Quang nhìn Tống Viễn Hoàn hống đệ đệ muội muội chơi, tiểu gia hỏa cơ linh chạy đến Hứa Tú Tú bên cạnh, chu cái miệng nhỏ tiến đến Hứa Tú Tú bên thay đối này nói nhỏ, mụ mụ ba ba có phải hay không khi dễ ngươi tống thần quang dò hỏi ánh mắt còn phòng bị xem xét tống viễn hoàn rất sợ chính mình quan tâm mụ mụ nói bị tống viễn hoàn nghe được hứa tú tú nghe vậy sắc mặt một quay đầu nhìn vẻ mặt quan tâm nàng đại nhi tử đúng vậy ngươi ba ba hắn khi dễ mụ mụ hứa tú tú trực tiếp thừa nhận một chút đều không cảm thấy sẽ hô tống viễn hoàn tống thần quang nắm tiểu nắm tay hừ một tiếng một bộ ta liền biết là như thế này ba ba quả nhiên khi dễ mụ mụ ba ba là người xấu bộ dáng hứa tú tú thấy vậy cười mụ mụ không sợ ba ba về sau lại khi dễ ngươi ngươi kêu lúc lúc bảo hộ ngươi tuy rằng tống thần quang ở tống viễn hoàng trước mặt ngoan ngoan đến liền cùng cái bánh bao dường như nhưng ở hứa tú tú trước mặt ngẫu nhiên tính trẻ con ở ngoài lại cũng triển lãm hắn thân là nam hải tử dũng cảm cảm ơn nhi tử hứa tú tú nháy mắt bị nhi tử chọc chúng trong lòng mềm mại nơi phùng tiểu ra hỏa gương mặt liền mánh thân mấy khẩu mà kia đầu ngồi ở long phượng thai bên cạnh nhìn tiến đến một khối nói nhỏ đại nhi tử cùng tức phụ nhi lại nhìn đến tức phụ nhi cười tủng tỉm hôn mấy khẩu nhi tử trong lòng một cổ giấm vị bắt đầu tùy ý lên men nói cái gì đâu tống viễn hoàn đảo cũng không che giấu nhìn nhìn phía hắn một bộ khiêu khích biểu tình tức phụ nhi trực tiếp mở miệng dò hỏi không nói cho ngươi hứa tu, tú tú ngạo kiều hừ hừ tống viễn hoàn ở tống thần quang cảm nhận chung tuy rằng hình tượng phá lệ uy nghiêm nhưng là lúc này tống thần quang bị tống viễn hoàn ngược đãi qua đi lại cùng hứa tú tú liền thành một hơi tiểu gia hỏa lá gan cũng lớn đĩnh đinh tiểu bộ ngực đúng vậy không nói cho ba ba ba ba hư nói xong tay nhỏ bắt lấy hứa tú tú tay háo vào áo mụ mụ ba ba hôm nay lại kêu ta rửa chén còn làm lúc chính mình giặt quần áo nói tốt không cáo trạng nào đó tiểu hải tử giờ phút này không hề báo động chức làm cho tống viễn hoàn mặt hướng mụ mụ trạng cáo nhà mình ba ba ngược đái hắn ác hành tống viễn hoàn tức khắc bất đắc dĩ bị nhi tử ban đứng sau đó thành công thu hoạch đến tức phụ nhi xem thường giận chừng thực hiển nhiên hắn một buổi trưa đấm lưng xoa vai đổi lấy hảo cảm, bị nhi tử một câu nháy mắt liền đánh hồi nguyên hình. quả nhiên, nhi tử chính là tới đòi nợ. tống viễn hoàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đem bảo bối nữ nhi ôm đến trong lòng ngực. ba ba, ngươi về sau không thể lại khi dễ mụ mụ, ngươi lại khi dễ mụ mụ, lúc liền sinh khí. tống thần quang bị tống viễn hoàn phức tạp ánh mắt ngắm liếc mắt một cái, môi mỏng nhấp nhấp, tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng là lại vẫn là lấy hết can đảm đi đến tống viễn hoàng trước mặt. tiểu gia hỏa ngưỡng đầu tính toán cùng tống viễn hoàn ước định nam nhân cùng nam nhân chi ra nói người sinh khí tống viễn hoàn nhướng mày nhìn rõ ràng tự tin không đủ đại nhi tử không biết như thế nào tích liền phá lệ muốn trêu đùa hắn chưa xong con tiếp chương 350, thích này hai kiện một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. ân lúc sẽ thực tức giận gật đầu vì chính mình lời nói ra tăng chân thật tính nga vậy sinh khí đi tống viễn hoàn gật đầu tỏ vẻ minh bạch Nói được rất là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là lại cũng không có đáp ứng Tống Thần Quang nói từ nay về sau liền không khi dễ hứa tú tú, nói giỡn, không khi dễ. Không khi dễ, hắn cùng Long Phượng thai đánh chỗ nào tới, thân là nam nhân thân là phụ thân, ở mặt khác sự tình thượng hắn đều có thể hảo thương hảo lượng ở khi dễ tức phụ nhi việc này thượng hoàn toàn không đến thương lượng hảo sao. Tống Thần Quang nháy mắt đầy mặt hát tuyến, nhìn Tống Viễn Hoàn một bộ không biết làm sao bộ dáng, không có biện pháp thật sự là Tống Viễn Hoàn không ấn lẽ thường ra bài làm hắn mông vòng hứa tú tú thấy vậy lắc đầu bất đắc dĩ nhìn này đôi phụ tử chơi kẻ dở hơi lấy nàng đương múa mép khua môi lời dẫn sau đó lẫn nhau ngươi tới ta đi ném không quan hệ đau khổ lời nói cuối tuần tống viễn hoàn ở nhà bồi thê nhi ngày hôm sau sáng sớm cấp chuẩn bị tốt bữa sáng sau liền vội vàng trở về trường quân đội đưa tin hứa tú tú tỉnh lại khi đã là buổi sáng tám chín giờ tống thần quang cùng long phượng thai sớm đã tỉnh lại có thể là bị tống viễn hoàn công đạo quá không thể quay dày hứa tú tú duyên cớ bị tống viễn hoàn uy quá bữa sáng ăn uống no đủ sau đều ngoan ngoan ở phòng khách chơi đùa. Người ba ba đâu? Hứa tú tú nhìn trong phòng khách tam Hải tử, mở miệng dò hỏi tống thần quang. Ba ba đi học đi. Tống thần quang trả lời hứa tú tú khi, tiểu thịt má thượng biểu tình còn có chút văn mẹo, có thể là cảm thấy ba ba như vậy đại niên kỷ còn muốn đi đi học, cái này làm cho cho rằng chính mình thực mau liền có thể không cần ở đi học hài tử đốn giác nhân sinh hát cám, hán trưởng đến ba ba như vậy đại liền phải đã lâu đã lâu, đó chính là nói còn muốn thượng lâu như vậy học. Còn đáng sợ a Nga. Tuy rằng hứa tú tú cũng cảm thấy nhà mình nhi tử lời nói mạc danh mang theo cười điểm, nhưng mới vừa rời giường chỉ số thông minh có chút ngốc nàng cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt vừa lật, ngay sau đó mới thanh tỉnh không ít. Tống Viễn Hoàn ở trường quân đội ngẩn ngơ chính là năm ngày, hứa tú tú nhàn tới không có việc gì liền tính toán mang hải tử ra cửa tống cổ tống cổ thời gian, thuận tiện đi cấp quê quán tống phụ tống mâu mua một ít đế đô đặc sản. đồng thời cũng chuẩn bị cấp tống sa giao cùng tống sa minh này hai cái đi học tỷ đệ hai gửi qua bưu điện một ít dự ấm quần áo đương nhiên cũng không có để xuất hứa tình tình cùng mới sinh ra không lâu bảo bảo mua đồ vật phía trước hứa tỉnh tình hài tử trang trọn hứa tú tú có cố ý mua rất nhiều đồ vật nhưng rốt cuộc người không trở về có chút tiếc nuối liền tưởng ở lễ vật thượng nhiều đền bù một ít thua thiệt đế đô thương trường tương giao rét thị tới nói thương trường rõ ràng náo nhiệt không ít nhãn hiệu hàng xa xỉ tuy rằng không có đời sau như vậy chủng loại phôn đa. Nhưng một ít nổi danh thế giới nhãn hiệu vẫn là không ít, hứa tú tú không có cố ý đi dạo hàng xa xỉ, nhưng tới thương trường, nàng vẫn là rất chú ý chính mình hình tượng, khả năng cũng là như thế, cho nên mới không có gặp được cái loại này trong truyền thuyết đôi mắt danh lợi hướng dẫn mua. Mụ mụ, lúc muốn mua tân giày, giày nhỏ. Tống thần quang bĩu môi chỉ vào giày đối hứa tú tú nói, tiểu gia hỏa ở từng ngày lớn lên, quần áo cũng đều đào thải đến phi thường mau, hứa tú tú lại không có cái loại này cầm quần áo mua lớn hơn một chút. nhiều xuyên một năm hai năm ý tưởng, cho nên Tống Thần Quang cùng Long Phượng thai quần áo Hứa Tú Tú cơ bản đường quý một quá liền đào thải. Tống Thần Quang biết Hứa Tú Tú là dẫn bọn hắn tới dạo thương trường mua quần áo sau, đã có chính mình chủ kiến, muốn mua cái gì dạng giày Tống Thần Quang liền bắt lấy Hứa Tú Tú dặn dò, liền sợ Hứa Tú Tú đem hắn muốn mua giày sự tình cấp quyến mất, bởi vì hắn nhìn đến Hứa Tú Tú cấp ra ra mãi mãi mua quần áo, cung cấp tiểu thúc thúc cùng tiểu cô cô mua quần áo. Còn cấp ông ngoại cùng gì hai cùng cái kia rất nhỏ tiểu đệ đệ mua quần áo, cấp ba ba mua quần áo, cấp đệ đệ mội mội mua quần áo, cũng cho chính mình mua quần áo, mọi người quần áo đều mua, chính là không có cho hắn mua, hắn sợ chính mình không nói, mụ mụ đều đem hắn cấp quyến mất. Chúng ta đây hiện tại đi cấp lúc mua quần áo mua giày hảo sao. Hứa tú tú bao lớn bao nhỏ sách đắc thủ đều mau chặt đức, thậm chí không ít đều treo ở long phượng thai xe nôi thượng, hứa tú tú thiệt tình đã không nghĩ lại tiếp tục đi dạo. Nhưng bởi vì không nghĩ lại đến thương trường lăn lộn một chuyến, hứa tú tú liền khẽ cắn môi tính toán tiếp tục mua sắm, đem Tống Thần Quang quần áo giải quyết, bọn họ liền có thể dẹp đường hồi phủ. hào A. Mụ mụ, lúc giúp ngươi sách. Tống Thần Quang vừa nghe đến hứa tú tú nói hiện tại muốn đi cho hắn mua giày, tức khắc nhạc hỏng rồi, còn ân cần rỗi tay giúp hứa tú tú sách đồ vật, tiểu gia hỏa dùng hết sức lực, dẫn theo so với người khác nhi đều lớn hơn một chút úi. Lúc cái này quần áo đẹp sao? Hứa tú tú cầm một kiện chất lượng không tồi, giữ ấm tính rất mạnh áo khoác dò hỏi Tống Thần Quang. Khó coi. Tống Thần Quang ngắm liếc mắt một cái trực tiếp tỏ vẻ ghét bỏ. Cái này đâu? Hứa tú tú kỳ thật cảm thấy cứ việc hiện tại tiểu hài tử quần áo không có đời sau như vậy nhiều kiểu dáng, nhưng nho nhỏ một kiện, như cũ thực manh cùng đáng yêu a Khá vậy không biết Tống Thần Quang là cái gì ánh mắt, hứa tú tú cho hắn chọn, hắn tất cả đều không thích, bắt bẻ đến làm người há hốc mồm. Người rốt cuộc thích cái dạng gì? hứa tú tú chừng mắt chán nản mụ mụ lúc muốn chính mình chọn tống thần quang ngưỡng đầu trở về hứa tú tú một câu sau đó tiểu ra hỏa liền các loại nghiêm túc chọn siêm y ỉa còn sẽ su mỹ cẩm quần áo chính mình đối với gương khoa tay múa chân hứa tú tú đẩy xe nôi thường thường bồi long phượng thai á á vài câu trẻ con quốc ngữ nôn, sau đó nhìn chằm chằm hưng phấn tự mình chọn quần áo tống thần quang không tự chủ được cảm khái đứa nhỏ này à. thật đúng là chính là một ngày một cái dạng một ngày một cái tính tình Tống thần quang đứa nhỏ này sao liền không thể một dạ đến đến giả, này tính cách biến hóa, mau đến nàng cái này đương mụ mụ mới vừa thích hướng hắn mới mẻ kinh nhi, quay đầu hắn lại phá lệ bắt bẻ. Mụ mụ, cái này đẹp sao? Tống thần quang chọn hồi lâu, chọn vài món màu xanh lục cáo khoác, thanh thanh nhan sắc nhìn hứa tú tú não nhân thẳng đau, nói, nhi tử à? Ta biết ngươi thích người ba bà, bà, nhưng ta mua siêu y có thể hay không không đi theo người ba bà, bà quân trang giống nhau, đặc biệt là cái này lượng màu xanh lục cùng quân trang hoàn toàn bất đồng. Này nếu là xuyên trên người, nhưng còn không phải là một con màu xanh lục sâu lông sao. Đẹp. Mong muốn nhi tử chọn lửa quần áo, hứa tú tú lại nói nhiều ngữ lại vẫn là lựa chọn ngẹn. Kiếc hảo, mụ mụ, lúc liền phải cái này cùng cái này. Tống thần quang vui sướng hoảng hai kiện màu xanh lục cao khoác. Hành. Hứa tú tú gật đầu, sau đó mang theo tống thần quang chọn lựa hai kiện màu xanh lục xiêm mỹ uy tiến đến mua đơn. Chỉ là, mua đơn trước nàng vẫn là chịu đựng tính tình truy vấn một câu, lúc. ngươi xác định muốn mua này hai kiện sao ân ân liền phải này hai kiện lúc thích này hai kiện tống thần quang đôi mắt cười mị thành một cái phủng ôm hai kiện màu xanh lục áo khoác không tính toán buông tay hảo mua hứa tú tú cắn răng giao tiền nhiên này quần áo lựa chọn màu xanh lục liền tính hứa tú tú nhẫn nói nhi từ ai dạy ngươi cũng chọn màu xanh lục ngươi là muốn đem chính mình từ đầu lục đến chân sao nhìn tống thần quang phá lệ đặc thù thẩm mỹ hứa tú tú cảm thấy chính mình sắp thiến rớt chưa xong con tiếp chương 351, ai thiếu nàng dường như một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc sự thật chứng minh có chính mình ý tưởng hơn nữa có thể chạy sẽ nhảy thảo cầu ngại tống thần quang đã tới rồi khiêu khích hứa tú tú ý chí lực cùng lý trí tuổi tác nhìn vừa đến ra liền nhảy ra tân y phục mặc vào tới giống cái xanh mượt cải thìa giống nhau ở hứa tú tú trước mặt lắc lư tống thần quang hứa tú tú nhịn không được chịu khoe miệng khống chế được chính mình tay đường đi tấu hân thi thí lúc ngươi như vậy xuyên khó coi. Hứa Tú Tú cực kỳ không đành lòng nhắc nhở hắn. Tông thần quang khoe ra khoe khoang biểu tình tạm dừng xuống dưới, túi đầu nhìn chính mình màu xanh lục áo khoác, màu xanh lục quần, màu xanh lục dày nhỏ, hắn cảm thấy đặc biệt đặc biệt đẹp, hẳn là cùng ba ba xuyên quân trang giống nhau soái đẹp. Cố chấp kiên trì chính mình độc hữu thẩm mỹ quan. Hứa Tú Tú đau đầu, lúc ra thương lượng thương lượng, đổi đi qua sao? Hôm nay xuyên lục áo khoác, ngày mai xuyên lục quần, hậu thiên xuyên lục dày. Nói thật Một ngày thấy giống nhau màu xanh lục liền đủ đủ, tên tiểu tử thúi này nếu là mỗi ngày đều làm nàng nhìn đến xanh mượt cải trắng ở trước mắt lắc lư, nàng tuyệt đối sẽ tấu hán. Mụ mụ vì cái gì, lúc tưởng đều cùng nhau xuyên. Tống thần quang lộ ra đơn thuần bướng bình lại vô tội biểu tình. Hành! Hứa tú tú bất đắc dĩ thỏa hiệp hoàn bại, nỗ lực xem nhẹ ở phòng khách giữa an mặc lục y y phục thả phá lệ có tồn tại cảm tống thần quang. Bởi vì mua không ít đồ vật. Ngày hôm sau hứa tú tú liền đem đồ vật kéo dài tới biêu cục đi từng cái gửi qua biêu điện đi ra ngoài. Đưa một đại bao một đại bao đồ vật gửi qua biêu điện đến quê quán khi trong nhà không khí động lại tống mẫu cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười. Đại nhi tử tuy rằng cùng vương thanh hoa ly hôn nhưng kia nữ nhân là cái mặt dày vô sỉ ôm cái kia khuê nữ ba ngày hai đầu tới cửa ẩm ý hai tử bởi vì bệnh tiểu đường duyên cớ hoa hoa thẳng khóc cũng không biết có phải hay không vương thanh hoa kia nữ nhân cô ý béo này đó đủ loại việc. đều làm tống mẫu lẩn cảm đau đầu, mà trong nhà thật lớn biến cố, cũng là nguyên bản tính tình liền có chút vặn vẹo tống điểm huynh trở nên càng thêm không thể nói lý lên. Tiểu cô nương như là ai thiếu nàng dường như, liền tống mẫu cái này đường mãi mãi thậm chí ngẫu nhiên đều chịu không nổi này đại cháu gái tính nết. Nhiều ngày tới trong nhà không khí làm tống mẫu nôn nóng, này nhị con dâu gửi qua biêu điện tới đại bao đồ vật, không thể nghi ngờ là này hơn tháng thời gian chung để cho nhân tâm tình vui sướng một việc. Đây là con dâu lại đế đô đại thương trường mua đâu? nguyên liệu vớt liền thoải mái đa dạng cũng đẹp tống mâu mới đưa đồ vật từ trong bao lấy ra tới nhìn nhị con dâu chọn cho nàng giữ ấm áo khoác đa dạng cũng thích hợp nàng tuổi chất lượng một sờ liền biết không sai vui mừng đến nàng đều mau luyến tiết xuyên đi ra cửa hận không thể phóng trong ngăn tủ nhớ tới lại lấy ra tới xem một cái được rồi được rồi đừng khoe khoang tống phụ chịu một ngụm thuốc phiện bắt tống mâu nước lạnh ánh mắt lại cũng nhìn chằm chằm kia một bao lớn không bỏ biết được bên trong cũng có chính mình tân áo khoác ngươi nhìn xem ngươi nha nay túi còn theo tự đâu tống mẫu lấy ra tống phụ lật xem thấy tống phụ xiêm nhan sắc thích hợp chung lão niên nam nhân bởi vì quá mức cám trầm đơn điệu ở quần áo túi thượng lại theo đa dạng tức khác chỉnh kiện quần áo liền đề cao không ít cấp bậc tống phụ nghe vậy xem xét liếc mắt một cái tống mẫu trong tay xiêm nhìn đến đa dạng đều phù hợp hắn yêu thích gật gật đầu đang muốn mở miệng muốn tống mẫu đưa lên chờ hôm nào trong thôn có gì hỉ sự này lại lấy ra tới xuyên xuyên ngày thường hắn đều phải thượng dưới chân núi điền làm việc nhà nông, này cấm trở lên ăn mặc cũng không phải là đạp hư sao? nhiên, tống phụ tống mẫu rất nhạc các bộ dáng đi đau đớn tống điểm hinh mắt, đứng ở nhà chính cửa chỗ nàng, quay đầu liền vọt vào phòng bếp, từ phòng bếp còn thiêu hỏa thổ bếp rút ra một cây thiêu gậy gỗ, sau đó bước nhanh đi đến nhà chính, ở tống mẫu còn không có đem quần áo thu hồi tới khi, trực tiếp lấy gậy gỗ đi chọc hai kiện tân áo khoác, mang theo ngọn lửa gậy gỗ nháy mắt liền ở tân áo khoác thượng thiêu ra hai cái đại động. sự tình phát triển cực nhanh mau đến làm người hoàn toàn trở tay không kịp ta không có tân y giải phục các ngươi cũng đừng nghĩ xuyên tân y giải phục ừ tống điểm hình đúng lý hợp tình nói nhìn bị nàng chọc ra hai cái màu đen đại động áo khoác gợi lên một mặt đắc ý tươi cười tống điểm hình kia khiêu khích đúng lý hợp tình vặn vẹo biểu tình xem đến tống phụ tống mẫu kinh hãi không thôi lại nhìn còn không có thượng thân đã bị năng hư báo hỏng hai kiện tân y giải phục lại viết liếc mắt một cái còn bị tống điểm Hinh trộn vào trong tay mạo khói đặc tuổi lửa côn tạo nghiệt nga tống mẫu nói giơ tay không dám tin tưởng che lại ngực nữu nữu ngươi sao lại có thể làm loại chuyện này ngươi cũng quá vô pháp vô thiên tống phụ cũng buông xuống thuốc viện, ngữ khí nghiêm túc kêu tiểu cháu gái tên Hử. tống điểm hinh lại không để ý tới tống phụ tống mẫu chộp vào trong tay gậy gỗ một ném hừ lạnh một tiếng xoay người hồi phòng ngủ đi tống phụ tống mẫu hai mặt tương khuy đều rắc kinh hãi không thôi đại trạng vạng tống sa đảo từ ngoài ruộng bận rộn về nhà khi Nhìn trong nhà cha mẹ đầy mặt nghiêm túc, nguyên bản còn tưởng rằng là Vương Thanh Hoa lại tới âm ý, ai ngờ vừa hỏi mới biết được đầu sỏ gây tội thế nhưng là hắn nữ nhi, phục lại biết được nàng làm kinh người sự tình sau. Tống Sa Đào chỉ cảm thấy chính mình bị hung hăng đánh mặt, nổi giận đùng đùng hắn xuyến tiến Tống Sa giao phòng ngủ, nhìn ngồi ở trong phòng ngủ, nhìn đến hắn xuất hiện cũng như cũ không có chút nào ấy náy cảm nữ nhi. Tức khác tức giận đến nổi trận lôi đình, Tống Điềm Hinh, ta nói cho ngươi, ngươi muốn còn dám học ngươi kia không biết xấu hổ mẹ. làm một ít khó coi bị ổi sự ta đem ngươi đổi ra ra môn đi tống sa đào là xác thật thực tức giận tuy rằng hắn cường ngạnh cùng vương thanh hoa ly hôn nhưng vương thanh hoa kia nữ nhân chính là cái không biết xấu hổ rào đến tống ra không được an bình hiện giờ này khuê nữ nhi cũng bắt đầu ở lan lộn còn đem đệ mội gửi qua bưu điện cho cha mẹ siêm y trực tiếp cấp năng học rồi này quả thực là đức hạnh bại hoại hắn nếu không hảo hảo giáo hấn một chút nàng không chừng nàng khi nào còn phiên thiên đi Ai làm hứa tú tú nữ nhân kia không cho ta mua xiêm y gì, để. nàng dựa vào cái gì cấp già ra giàn mãi mãi mua liền không cho ta mua, nếu nàng không cho ta mua, ta liền đem nàng mua cấp già ra giàn mãi mãi đều cấp thiêu hủy, ta không có tân ý gì phúc xuyên, ai cũng đừng nghĩ xuyên. Tống điểm hình võ đoán thả ích kỷ mở miệng, tức giận nàng chút nào không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì không đúng. Xem ra ta không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu đúng không. Tống Sa đảo dơ tay liền huy tống điểm hình một cái tát. Ngay thường hắn cùng Tống Điểm Hình quan hệ còn tính không tồi, bởi vì Vương Thanh Hoa, hắn rõ ràng cùng cái này nữ nhi chi gian có ngăn cách, nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, hắn trung quy vẫn là đối này có cảm tình, nhưng nay cái nàng cũng dám động thủ đi năng hư cha mẹ siêm y đi kia Minh, cái nàng còn có chuyện gì không dám làm, làm nông thôn thuần phát hắn tử, Tống Sa đảo thật sự không dám tưởng tượng, này nữ nhi nếu không hảo hảo quảng giáo, về sau nàng sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Phúc ở khó thở dưới liền động thủ đánh Tống Điểm Hình. Nhưng đại trưởng huy hạ, theo bàn tay chi gian ma đau hắn mới giật mình tỉnh, rũ mắt nhìn chính mình đại trưởng, đang xem xem bị đánh một cái tát, gầy gầy trên má che kín vết đỏ, nhưng như cũ khinh thường bất khuất nhìn hắn tống điểm hình, hắn chỉ cảm đau đầu. Ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại, không ai thanh chính mình sai lầm, hôm nay không được ăn cơm chiều. Tống sa đào bị tống điểm hình xem đến có chút chật vật, nhưng dù sao cũng là đại nhân, tuy không được tự nhiên lại vẫn là không quên ném xuống một câu mới rời đi. không nghĩ tới tống điểm hình ở hắn phía sau nhìn hắn ánh mắt có bao nhiêu thâm trầm đáng sợ chưa xong con tiếp chương 352, tự chế băng côn một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc vào đông sáng sớm ánh mặt trời ấm áp tuy không phải ngân trang tố khỏa nhưng một đêm rét lạnh sưng giá không ít nóc nhà nhánh cây thượng đều treo tiểu băng truy tử tống thần quang đã từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại liền sốt ruột kêu hứa tú tú cho hắn mặc quần áo thậm chí còn vội vàng chính mình mang lên mũ xuyên màu xanh lục tiểu áo khoác Châm một chút, gấp cái gì? Hứa tú tú tức giận chừng hắn. Đáp lại nàng còn lại là tống thần quang nết miệng ngây ngô cười, mụ mụ bằng côn hảo sao. vẻ mặt chờ mong chi sắc. Không biết. Hứa tú tú lắc đầu tỏ vẻ chính mình sắc thật không rõ ràng lắm. Nghe vậy tống thần quang cũng không khổ sở, gợi lên khỏe miệng nhìn hứa tú tú cho hắn mặc tốt giày, sau đó mới bị hứa tú tú bùng ra, tiếp theo cả người bọc đến tròn vo tống thần quang, ngay sau đó giống như là tuyết cầu giống nhau. liền kích động chạy đến phòng khách bên ngoài tiểu trên ban công mụ mụ nước đường thật sự biến thành băng côn tống thần quang hưng phấn không thôi nhìn cái kia trang nước đường cái ly gân cổ lên cùng hứa tú tú hồi báo đế đô thời tiết càng ngày càng lạnh càng là tiếp cận năm cũ kia rét lạnh liền trực tiếp lén đến người trong xương cốt đầu ban đêm độ ấm càng là sâu hàng nhiên tống thần quang cũng không biết chuyện gì xảy ra có thể là mỗi ngày buổi sáng nhìn đến phủ cận trên nóc nhà một mảnh màu trắng sưng giá cho nên kêu la muốn ăn băng côn này ngày mùa đông hứa tú tú đi đâu cho hắn chỉnh băng côn ăn nói nữa cho dù có nàng cũng không thể làm hắn ăn vạn nhất ăn xảy ra chuyện gì nhưng sao chỉnh nhiên tiểu gia hỏa đặc biệt bướng bỉnh, hoán khí sâu đậm xem qua cách vách hàng xóm tiểu béo chế tắc quá băng côn hắn bắt lấy hứa tú tú cầu xin vài thiên làm nũng, chơi xấu khóc náo mọi thứ đều dùng ra tới hứa tú tú thật sự không lay chuyển được hắn phục lại nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ đến mùa đông khi muốn ăn băng côn liền sẽ ở ban đêm ngủ trước trang một chén nhỏ nước đường cắm thượng một cây chiếc đũa đem chi gác ở ngoài cửa sổ đầu ngày hôm sau dậy sớm khi là có thể nhìn đến bị đông lạnh trụ băng côn nàng nhớ tới hơn nữa tống thần quang ẩm ỉ không thôi nàng liền nhất thời hứng khởi tính toán nếm thử một chút tối hôm qua tống thần quang bởi vậy hưng phấn hơn phân nửa đêm mới ngủ nay cái sáng sớm càng là không cần hứa tú tú cố ý đi trong ổ chăn đêm này đậu tỉnh liền chính mình bỏ dậy tiểu bộ dáng còn thực hưng phấn quả nhiên tự chế băng côn động lực vẫn là rất cường đại Mà giờ phút này Tống Thần Quang đứng ở trên ban công nhìn đến kia đông lạnh trụ cái ly sau, càng là vui vẻ đến không được, trừ ra nhận nuôi tiểu hoàng ở ngoài, này tuyệt đối là Tống Thần Quang khó được một lần như thế vui vẻ. thấy vậy hứa tú tú liền tính là không nghĩ làm Tống Thần Quang ăn ngoạn ý như này, cũng không đành lòng nghỉ ngơi chính mình bá đạo tâm tư, tuy rằng nàng là vì Tống Thần Quang hảo, nhưng làm hài tử, hắn có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình đi nếm thử, bởi vì công tác quan hệ, nàng càng là đánh cá ba ngày. phơi lưới hai ngày đưa hắn đi nhà giữ trẻ tổng cộng hắn cũng không giao mấy cái bằng hữu ở hắn tuổi này không khỏi cô đơn cho nên nàng nhớ tới những mặt khác nhiều thỏa mãn hắn một chút mụ mụ lúc hiện tại liền muốn ăn ngươi giúp ta đem băng côn lấy ra tới đi tống thần quang không sợ lanh ôm ly nước tay nhỏ liên thủ bộ đều không có mang phùng cái kia đông lạnh trụ nước đường ly đi đến hứa tú tú trước mặt sốt ruột thả chờ mong thậm chí đầy mặt thành kính giống như phùng tự chế băng côn là vật báo vô giá mụ mụ giúp ngươi lấy nước gấm năng một chút đi hứa tú tú buồn cười lắc đầu may mắn nàng tối hôm qua ở chế tắc băng côn khi liền đoán được tống thần quang tính tình sợ chính là tống thần quang không nghe khuyên bảo muốn ăn cho nên ở tối hôm qua chế tắc băng côn khi liền cầm một cái tống thần quang ngày thường uống nước mini chén nhỏ lại còn có không có đem chén nhỏ đã mãn khó khăn lắm chỉ có một nửa lại dùng nước gấm năng một chút ly vách tưởng chờ đem băng côn từ ly chung lấy ra tới lượng kỳ thật cũng không nhiều ít hảo Tống thần quang gật đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo hứa tú tú bên cạnh. Hứa tú tú thấy tiểu gia hỏa như thế chấp nhất, tọa đi vào phòng bếp, đem chén nhỏ phóng tới một cái trang nước gấm vật chứa năng một chút, một lát sau mới chuyển động chiếc đũa, chỉ thấy cái ly giữa khối băng liền đi theo chiếc đũa chuyển động một vòng, sau đó nhẹ nhàng từ cái ly giữa lấy ra. Nột, thực lãnh, ăn mấy khẩu liền không được ăn, biết không? Thời tiết này cũng chính là hài tử mới có thể bởi vì ăn băng côn mà vui vẻ vô cùng, đổi làm bình thường người trưởng thành. ngày mùa đông cũng chỉ tưởng uống nước ấm mặt khác đều là tự ngược hào đi cảm ơn mụ mụ mụ mụ tốt nhất tống thần quang bắt lấy băng côn bắt đầu vớt mũ ngựa sau đó gấp không chờ nổi liếm một ngụm mụ mụ làm băng côn hảo hảo ăn thực hiện nhiên hứa tú tú dặn dò ăn mấy khẩu nói hoàn toàn chính là vô nghĩa tống thần quang bên này lỗ thai nghe đi vào bên kia lỗ thai liền ném ra tới tiểu ra hỏa hưng phấn bắt lấy chiếc đũa một đầu nhìn khối băng gấp không chờ nổi hướng trong miệng tác không màng lạnh băng liên tục liếm mấy khẩu nếm đến kia lạnh băng thả ngọt ngào tư vị sau lập tức cười hì hì cùng hứa tú tú chia sẻ cảm thụ thiểu phôi đản hứa tú tú cười hắn ba ngày hai đầu chuyện xấu cũng không biết giống ai giống mụ mụ ta mới sẽ không như vậy khẳng định là giống ngươi ba ba hứa tú tú nhíu nhíu cái mũi mở miệng ba ba nói lúc hư thói quen đều là giống mụ mụ tống thần quang vừa an băng côn biên cùng hứa tú tú lộ ra tống viễn hoàn cho hắn giáo huấn tư tưởng suy Hứa tú tú cười nhạo nào đó đại nam nhân ra mặt dày, sau đó xoay người tiến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, phục lại nghĩ tới tống thần quang tiểu bằng hữu còn không có rửa mặt đánh răng, đốn rắc buồn bực không thôi. Tống thần quang lại nắm chặt tự chế băng côn trốn thật xa đi, kia tung ta tung tăng tiểu bộ dáng vui mừng đến liền kém khiêu vũ xoay vòng vòng, chờ hứa tú tú chuẩn bị tốt bữa sáng, bưng thơm ngào ngạt gạo kê cháo thượng bằng khi, bên kia tống thần quang cũng đã tốc độ cực nhanh đem tự chế băng côn ăn xong. tiểu ra hỏa bởi vì mới vừa ăn xong băng côn cái miệng nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng mũi cũng đi theo toát ra một tia mũi thủy hiển nhiên là bị băng côn lén tới rồi nhìn ngươi như vậy mau đi rửa mặt đánh răng hứa tú tú đổi hắn tốt lãnh đạo tống thần quang vui tươi hớn hở chui vào phòng vệ sinh rửa mặt trên bàn cơm tống thần quang rửa mặt sạch sẽ sau ngồi ở trên bàn cơm ôm một chén nhỏ gạo cây cháo trong lòng lại như cũ tại tưởng niệm tự chế băng côn tư vị tổng cảm thấy còn không có ăn quang nghiện mụ buổi tối chúng ta còn làm băng côn ăn có được hay không tống thần quang rất là hưng phấn ngẩng đầu hướng về phía hứa tú tú lấy lòng nói không được nghe vậy hứa tú tú lập tức đen mặt cự tuyệt dùng nghiêm túc đến không dùng thương lượng miệng lưỡi tống thần quang đốn nhận thấy được nhà mình mụ mụ uy áp xúc xúc cổ thức thời không hề răng hắn biết rõ hôm nay tự chế băng côn là hắn mặt dậy mày dạn lúc sau mới được đến mụ mụ luôn luôn sẽ dung túng hắn dùng một lần tử nhưng lại sẽ không dung túng hắn hai lần nhưng vừa rồi ăn xong băng côn Hắn một chút rất cao hứng, liền đắc ý vong hình, lúc này bị mụ mụ mắt lạnh đỏ qua, hắn tức khắc liền thanh tỉnh. kia ba ba về nhà tới một lần, lúc ăn một lần băng côn được không? Tống thần quang bắt đầu cùng hứa tú tú đánh thương lượng, cặp kia tinh lượng bờ lỉnh bờ lỉnh đôi mắt nhìn đến hứa tú tú nhịn không được mềm lòng. Chưa xong còn tiếp. chương 353, Tống Sa Minh điện báo. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Tống viễn hoàn một cái tuần mới về nhà tới một lần. Hắn một cái tuần ăn một hồi tự chế băng côn, đảo cũng coi như có thể tiếp thu, vậy được rồi. Lúc cùng mụ mụ nói định rồi, không được chơi xấu không được ăn nhiều. Hứa tú tú tỏ vẻ chính mình có thể thoái nhượng một bước, nếu không tống thần quang này tiểu thí hại không chiếm được chính mình nghĩ tới, lại đến cùng nàng dùng mình mấy ngày, tiểu tử này chính là thật có thể nhịn được, tuy rằng kia dùng mình chỉ là hắn cho rằng dùng mình. Cảm ơn mụ mụ, mụ mụ xinh đẹp nhất, nhất hảo, lúc yêu nhất ngươi tống thần quang bắt đầu thu nạp trong đầu ca ngợi chi tử. ta đây cùng ba ba ai càng tốt hứa tú tú nhướng mày nhịn không được dò hỏi tuy rằng mặc kệ nghe được cái gì đáp án nàng đều sẽ thực vui vẻ nhưng nếu tống thần quang nếu nói mụ mụ càng tốt nàng tuyệt đối sẽ càng vui vẻ đương nhiên là tống thần quang thuận miệng muốn nói lời nói sau đó đột nhiên phanh lại mụ mụ càng tốt ba ba láo ngược đại lúc nói xong còn chu cái miệng nhỏ tỏ vẻ bất mãn hứa tú tú nghe vậy cả người đều cười vui vẻ khấu khấu khấu cơm sáng sau khi kết thúc Hứa tú tú thu thập bàn ăn, thật tính toán trong chốc lát đem long phượng thai từ trên giường đào lên, dẫn bọn hắn ra cửa phơi nắng, trong nhà môn đã bị gõ vang lên, tú tú mội tử a, Ngươi ở nhà không, quay bán quả vật có ngươi điện thoại, ngoài cửa truyền đến hồ đại tỷ nhắc nhở thanh. Bởi vì tới đế đô, gọi điện thoại không có trước kia phương tiện, trong nhà lại không có cố ý trang bị một đài máy bàn. hơn nữa xuyên hương các cùng quê quán bên kia ngẫu nhiên khả năng sẽ có việc yêu cầu liên hệ. Hứa tú tú liền cùng thuê trụ không xa khai quậy bán quà vật hồ đại tỷ làm tốt quan hệ, cũng đáp ứng nàng mỗi tháng nhiều ít cấp mấy đồng tiền ý tư ý tứ, hy vọng có tìm nàng điện thoại khi, phiền thoái hồ đại tỷ nói cho nàng một tiếng, dần dần cùng kia hồ đại tỷ liền quen thuộc, ngẫu nhưng có rảnh khi nàng liền tự mình tới cửa tới nhắc nhở nàng, nếu là không có thời gian cũng sẽ kêu trong nhà hài tử tới kêu nàng đi tiếp điện thoại. Là hồ đại tỷ a Có ta điện thoại phải không? Ta lập tức liền đi tiếp Hứa tú tú mở ra ra môn cùng ngoài cửa hồ đại tỷ trở về lời nói, đại tỷ ngươi muốn hay không vào nhà ngồi một lát. Đại tỷ liền không ngồi, còn phải trở về nhìn quậy bán quả vật đâu. Hồ đại tỷ gật đầu cười tủng tìm huyền cự hứa tú tú khách khí, hành, vậy ngươi nhanh lên A. Ra đây liền đi về trước. Hảo. Phiền thoái hồ đại tỷ. Không có việc gì không có việc gì. Hồ đại tỷ huy xuống tay liền đi trở về. Hứa tú tú quay đầu an bài tống thần quang thành thật ngốc tại gia. Lúc ở nhà ngoan ngoãn nhìn đệ đệ muội muội biết không? Mụ mụ đi tiếp cái điện thoại lại trở về mang các ngươi ra cửa chơi. Ân. Mụ muội đi thôi. Tống Thần Quang lúc này, nhưng thật ra thương ngoan biết không cấp Hứa Tú Tú thêm phiền. Thấy vậy, Hứa Tú Tú lúc này mới yên tâm ra cửa, nhiên nàng cũng là đến quầy bán quà vật sau chuyển được điện thoại mới biết được, nguyên lai like gọi điện thoại tới người là Tống Sa Minh, ở trong điện thoại ấp úng nửa ngày chưa nói rõ ràng tình huống, nhưng đại khái Hứa Tú Tú, nhưng thật ra nghe Minh Bạch Nói hắn ở trường học ra điểm sự tình, hiện tại trường học muốn cưỡng chế lệnh cưỡng chế hắn thôi học, chính hắn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng rời nhà gần, có thể đem sự tình nói cho Tống Phụ Tống Mâu hỗ trợ xử lý, nhưng hắn sợ Tống Phụ Tống Mâu thất vọng thương tâm, rồi dám suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem điện thoại đánh cho hứa tú tú cái này tẩu tử. Hắn bản năng cảm thấy, sự tình có lẽ chỉ có tẩu tử tới mới có thể giải quyết. Sa Minh, ngươi nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? trường học lại vì cái gì phải cưỡng chế yêu cầu ngươi thôi học. Hứa tú tú cảm thấy sự tình có thể nghiêm trọng đến trường học cưỡng chế yêu cầu học sinh thôi học, có thể thấy được sự tình hẳn là cũng không đơn giản. Tống Sa Minh ở điện thoại kia đầu trầm mặc nửa ngày, có thể cảm giác đến ra tới, hắn giờ phút này thực mâu thuẫn cũng thực không biết làm sao, tẩu tử sự tình là cái dạng này, ta nghỉ hè kết thúc hồi trường học khi ngươi cùng ta nhị ca không phải tặng cho ta một con bút máy sao. Ta lúc ấy cảm thấy thực quý trọng vẫn luôn thu không bỏ được dùng. Hôm trước trường học cử hành bút máy thi đấu, ta liền lấy ra tới dùng. Cùng lớp đồng học chung có cái đồng học kêu liêu thạch tinh, hắn cũng có một con giống nhau bút máy, đưa tới trường học sau không thấy. Hắn nhìn đến ta cầm bút máy, cho rằng bút máy là của hắn, liền nói ta trộm hắn bút máy muốn ta còn cho hắn, ta giải thích hắn cũng không nghe, còn mang theo cùng lớp đồng học cùng nhau trảo phung ta, nói ta không có khả năng mua nổi như vậy quý trọng bút máy. Cuối cùng náo đến trường học chủ nhiệm lớp nơi đó, chủ nhiệm lớp hiểu biết sự tình trải qua sau. Không hỏi nhiều liền trực tiếp muốn ta đem bút máy còn cấp liêu thạch tinh, ta đương nhiên không đồng ý, khắc khẩu lên khi không cẩn thận đẩy ngã liêu thạch tinh, hắn quăng ngã chặt đứt cánh tay, trường học nói sự tình quá nghiêm trọng, liêu thạch tinh ra giống như có chút bối cảnh, cho nên trường học liền trực tiếp yêu cầu ta thôi học Tống Sa Minh nói, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Cùng uy khuất, tẩu tử, ta không lấy hắn bút máy. Nói xong lời cuối cùng, Tống Sa Minh ngự khí đã có chút mỏi mệnh, khả năng những lời này mấy ngày nay hắn đã nói qua không ít. hứa tú tú cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như thế hơn nữa như vậy cầu huyết lúc trước nàng mua kia chỉ bút máy cấp tống sa minh là bởi vì tống sa minh tự viết đến không tồi rất có khí khái tống sa giao cùng tống sa minh nghỉ hè ở Z thị ngây người hai tháng bọn họ hồi trường học nàng này đương tẩu tử tự nhiên đến mua điểm lễ vật, cấp tống sa minh mua bút máy xác thật rất quý trọng muốn tiểu 200 khối đầu, nàng cũng có chút đau mình nhưng bởi vì kia bút máy là nước ngoài hàng hiệu cũng xác thật thủ công tinh tế Khẽ cắn môi, hơn nữa lại có Tống Viễn Hoàng Cái. Này nhị ca ở một bên suối rủ, nói cái gì nam nhân cần thiết đến có một con hảo bút máy, nàng liền cấp mua, không nghĩ tới, một con bút máy cũng có thể khiến cho thai họa. Vậy ngươi người đâu? Hiện tại còn ở tại trường học ký túc xa sao? Tống Sa minh thượng cao trung lúc sau chính là trụ học kỳ ký túc xá, hiện giờ trường học yêu cầu hắn thôi học, hẳn là cũng sẽ yêu cầu hắn dọn ra ký túc xá, hứa tú tú lo lắng kia hải tử không địa phương nhưng đi. ân. Kỳ thật xá quản lão sư đã kêu hắn dọn ra ký túc xá, chính là hắn không cam lòng như thế, còn kéo hấp hối dây rùa thôi. Hành, kia tẩu tử lập tức liền tới, ngươi đừng lo lắng, cũng đừng cùng đồng học cùng trường học cứng đối cứng, sự tình chờ tẩu tử tới lại nói. Hứa tú tú lập tức liền mở miệng trấn an tống Sa minh, đã xảy ra loại chuyện này, hắn một cái mười mấy tuổi đại nam hải trong lòng hẳn là thực hụt hững, bằng không hắn cũng sẽ không gọi điện thoại cho nàng, mấu chốt là kia hài tử như vậy kiêu ngạo, hắn bị người trộm đồ vật. Trong lòng khẳng định không phục, Hảo Tống Sa Minh nghe được hứa Tú Tú sẽ đến hỗ trợ xử lý khi Thở dài nhẹ nhõn một hơi Hứa Tú Tú cắt đứt điện thoại sau Cũng không nhiều hơn lưu lại Về nhà mang theo tam hải tử trực tiếp đi trường quân đội tìm Tống Viễn Hoàn Cùng Tống Viễn Hoàn đại khái nói một chút sự tình sau Liền đem hải tử để lại cho hắn mang theo Chính mình tắc mua nhanh nhất khoảng cách Tống Sa Minh trường học gần nhất vé máy bay đi trước Nhiên Nay vẫn là hứa Tú Tú đến thế giới này lần đầu ngồi máy bay nếu không phải bởi vì xe lửa thật sự tốc độ chậm từ đế đô đến tống sa minh n thì yêu cầu hai mươi mấy người giờ trở lên nàng cũng sẽ không lựa chọn ngồi máy bay rốt cuộc vé máy bay sang quý liền không nói một chương vé máy bay từ đế đô đến tống sa minh đọc sách n thì ước chừng yêu cầu bảy mươi mấy đồng tiền này nếu là đi làm bảy mươi mấy khôi nhưng đỉnh một tháng tiền lương hơn nữa phi cơ còn nhỏ cưới nhân số không nhiều lắm ngay cả cất cánh rất xuống địa phương đều là mặt cỏ kia tư vị mất hồn đến hứa tú tú kinh hồn táng đảm Đơn giản tốc độ so xe lửa sắt thật mau không ít, lúc chẳng vạng, hứa tú tú liền thành công tới N thị. Chưa xong con tiếp. mươi 354, hòa khởi với nữ sinh. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Hứa tú tú đến N thị sau vẫn chưa lãng phí thời gian, tìm chiếc xe thẳng đến N thị trường trung học số 1. Nhưng bởi vì N thị một địa vị cao với N trung tâm thành phố, đến trường trung học số một cửa khi, vừa vặn đến cơm chiều cơm điểm, ngày hôm sau lại là cuối tuần. trong trường học liền lục tục có học sinh thành đàn kết bạn đi ra đến bên ngoài học sinh một cái phố ăn cơm chiều thanh xuân rào rạt khuôn mặt vui cười trêu ghẹo lẫn nhau hứa tú tú ở tự hỏi như thế nào liên hệ tống sa minh khi lại lơ đãng nghe được từ nàng bên cạnh đi qua ba bốn nam sinh đối thoại thật tốt quá tống sa minh cái kia chán ghét quỷ rốt cuộc phải bị đuổi đi trong đó một cái nam sinh nói chuyện kia hưng phấn nhảy nhót biểu tình phản phất cùng tống sa minh co thâm cựu đại hận Nhưng thực hiện nhiên hắn nói lời này tựa hồ là đối một cái khác giống như bốn người giữa cầm đầu nam sinh nói, bởi vì hắn đang nói chuyện đồng thời nhìn kia nam sinh, trong ánh mắt toàn là thử cùng định bỡ chi ý. Người trước nghe vậy không hề răng. Một cái khác nam sinh tức khắc cũng đi theo phụ họa đúng vậy. Tên kia tự cho là học tập thành tích hảo, làm lớp trưởng liền ghê gớm, hiện tại đắc tội liêu thạch tinh, còn không phải đến cuốn gói cút đi, thế giới này gia đình bối cảnh có thể so nỗ lực đọc sách dùng được nhiều. Hừ. Thế nhưng còn trộm đồ vật, người nhà quê đổ nhà quê chính là người nhà quê đổ nhà quê, kia bút máy nhiều sang quý hắn chỉ sợ cũng không biết, nói cái gì hắn tẩu tử đưa cho hắn, suy, ai tin đâu. Kia phun tảo cùng ghét bỏ hương vị thập phần rõ ràng. Làm trường học thành tích vạn năm lão nhị, xếp hạng tống Sa minh dưới hắn, đã sớm đối tống Sa minh bất mãn hồi lâu, dựa vào cái gì ở nông thôn đổ nhà quê thành tích so với hắn hảo, còn có thể làm lớp trưởng, hắn chính là từ nhỏ học được sơ chung đều đương lớp trưởng. Hắn có kinh nghiệm lại có năng lực, ai biết lại làm Tống Sa Minh giá hỏa kia cấp đoạt đi rồi. câm miệng, vẫn luôn không nói chuyện cao mày, nam sinh khó chịu lên tiếng, sau đó buồn bực quăng một chút tóc đi nhanh vài bước. Hứa tú tú đứng ở một bên, tuy rằng chỉ nghe xong vài câu, nhưng là cũng hiểu được Tống Sa Minh ở cái này trường học quất cảnh. Trong trường học vẫn luôn đều có cao thấp bẩn phú chi phân, nhưng nàng không nghĩ tới hiện tại trường học thế nhưng liền như thế rõ ràng, vừa rồi nói chuyện kia hai cái nam sinh, trong miệng nói chuyện. kia đôi mắt lại có tuổi này che giấu không được ghen ghét, tất nhiên là Tống Sa Minh ngày thường học tập tốt nổi bật ra quá nhiều chiêu hận, cho nên này đó bọn nhỏ dần. Dân liên đối này có ý kiến, nghĩ hứa tú tú có chút vội vàng, bước nện bước liền tính toán đi vào trường học, cùng lúc đó, cách đó không xa trong trường học lại đi ra hai cái nam sinh, trong đó một cái còn sách theo thật lớn hành lý bao, hứa tú tú thấy vậy nhíu mày tới gần, quả nhiên kia sách theo hành lý bao túi đầu mất mát đi tới người đó là Tống Sa Minh. Mà hắn bên cạnh đi theo một cái mặt lộ vẻ không tha khuôn mặt ú sầu sắp xỉ tuổi đồng học. Sa Minh. Hứa tú tú mở miệng gọi người. Buông xuống đầu tống Sa Minh nghe được quen thuộc thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở cửa trường, ăn mặc giữ ấm màu xám nhà táo khoác, ăn mặc thời thượng thả khí thế mười phần nữ nhân, tẩu tử tống Sa Minh bản năng kêu, trong mắt là cảm động ý cười. Mà đi theo ở nàng bên cạnh nam sinh cũng ở nhìn đến hứa tú tú khi kinh ngạc một chút. Sa Minh, này thật là ngươi tử. Làm Tống Sa Minh hảo bằng hữu, hắn biết nhà hắn điều kiện giống nhau, nhưng hắn nhị ca nhị tẩu có bản lĩnh, nghe nói đôi Tống Sa Minh cũng thực hảo, nhưng nhà hắn cũng có tẩu tử, hắn tẩu tử đối hắn cũng không phải thực hảo, đừng nói mua quý trọng lễ vật cùng đồ dùng sinh hoạt, ngày thường thiếu toan vài câu lời nói lạnh nhạt hắn liền thấy đủ, cho nên hắn bản năng không quá tin tưởng Tống Sa Minh lời nói, nhưng Tống Sa Minh thường xuyên thu được bao vây rồi lại làm hắn không thể không tin tưởng. Trên thế giới này người cùng người xác thật là bất đồng. Cho nên dần dần cũng đối Tống Sa Minh ra nhị tẩu tò mò lên. Hắn nghe Tống Sa Minh nói qua, hắn nhị ca nhị tẩu đều ở đế đô. Tống Sa Minh là hôm nay buổi sáng đánh điện thoại, hắn không nghĩ tới trạm vạng thế nhưng liền thấy được người. Hơn nữa nàng vẫn là như vậy có khí chất một nữ nhân, đối với điểm này hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. ân Tống Sa Minh quay đầu nhìn thoáng qua Quách Tĩnh lôi gật đầu. Nga. Quách Tĩnh lôi ngây ngốc đáp lời, tiếp tục một bộ không dám tin tưởng biểu tình nhìn hứa tú tú. Nữ nhân này. Cùng hắn tưởng tượng giữa nông thôn phụ nữ một chút đều không giống nhau, có khí chất còn xinh đẹp đến kỳ cục, như vậy nữ nhân thế nhưng là tống xa minh ra hỏa này tẩu tử, thật mẹ nó làm người hâm mộ ghen ghét. ngươi sách theo hành lý muốn đi đâu nhi? Hứa tú tú gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hắn trong tay sách theo hành lý bao, đôi mắt nguy hiểm mị mị. xã quản không được xa minh tiếp tục dừng chân, nói hắn ác ý đả thương người, đã bị trường học khai trừ rồi. Trả lời hứa tú tú chính là tính cách khiêu thoát quách tính lui. Hắn giờ phút này lại vì Tống Sa Minh bên vực kẻ yếu. Ăn cơm sao? Hứa Tú Tú nghe vậy lại vì ra tiếng trấn an bọn họ, tương phản hỏi ra một câu quan tâm nói, lời nói thả thập phần tự nhiên. Tống Sa Minh cùng Quách Tĩnh lôi hoàng hốt một lát sau đồng thời lắc đầu, không có. Đều bị trường học khai trừ rồi, nay lập tức ai còn có tâm tư đi ăn cơm chiều, đều không cảm giác được đói bụng hảo sao. Đi thôi. Ta vừa rồi nhìn đến đối diện có một nhà hàng, chúng ta đi trước ăn cơm chiều. Hứa Tú Tú ăn bài. thuận tiện các ngươi cũng có thể đem mất đi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta hảo hứa tú tú tới mặc danh tống sa minh liền có người tâm phúc đi đi ăn cơm đi tống sa minh cười nhắc nhở một câu quách tính lôi quách tính lôi cổ họng hoạt động một chút tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại ngây ngốc gật đầu nhìn khí thế mười phần một câu hỏi chuyện liền khống chế toàn cục còn cả người thản nhiên thả chút nào không thấy đau đầu hứa tú tú cảm thấy sùng bái không thôi hứa tú tú chọn lựa nhà ăn còn tính không tồi Điểm mấy thứ đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện chi gian, hứa tú tú lại hiểu biết không ít chuyện ngọn nguồn, mới biết được sự tình chân chính đầu sỏ gây tội kỳ thật là cái nữ đồng học, mà bút máy chẳng qua là sự tình bị khơi mào đạo hỏa tác mà thôi. Nguyên lai like là trong trường học một cái xinh đẹp cô nương kêu lam lan, học tập thành tích hảo gia đình điều kiện cũng không tồi, cùng Liêu Thạch Tinh là thanh mai trúc mã, kết quả kêu kêu lam lan cô nương lại thích tống xa minh, Liêu Thạch Tinh tắc thích lam lan. Biết Lam Lan thích Tống Sa Minh sau liền thường xuyên tìm Tống Sa Minh phiền thoái. Tống Sa Minh bản thân tuy rằng đối kia cô nương không có gì ý tưởng, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nổi Liêu Thạch Tinh tìm việc nhi, hai người liền tính toán lại lần này bút máy tái giữa ganh đua cao thấp, ai ngờ Tống Sa Minh ở thi đấu khi lại lấy ra hứa tú tú đưa cho hắn bút máy. Mà ở này phía trước, Liêu Thạch Tinh cũng xác thật ném quá một con sang quý bút máy, lúc ấy sự tình còn nháo đến rất đại, nhưng Tống Sa Minh không nghĩ tới. Liêu Thạch Tinh vứt bút máy thế nhưng cùng hứa Tú Tú đưa cho hắn chính là một cái thẻ bài bút máy. Vốn dĩ Liêu Thạch Tinh liền đối tống Sa minh các loại nhìn không thuận mắt, tự cho là bắt được tống Sa minh trộm đồ vật lược điểm, có lý không tha người các loại tên dương, sự tình tự nhiên cũng liền càng nháo càng lớn, không ít người đều nhận định là tống Sa minh trộm bút máy. Chưa xong con tiếp. mươi 355, tận tình khuyên bảo khuyên. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Trong trường học lão sư đều là biết liêu thạch tinh ra điều kiện, cũng có chút kiên kỵ liêu thạch tinh gia đình bối cảnh. Tuy rằng tống xa minh quần áo cũng không tính bình thường, nhưng cùng mỗi ngày ngồi tiểu ô tô trên giới học liêu thạch tinh đồng học một so, gia đình điều kiện tất nhiên kém không ít, hơn nữa liêu thạch tinh đồng học nhưng nói, hắn kia chỉ bút máy giá cả không tiện nghi, tiểu 200 khối đối thập niên 80 giáo viên tới nói nhưng đều là mấy tháng tiền lương, chưa từng hỏi. Nhiều, lão sư tự nhiên liền kết luận sự tình chân tướng, cảm thấy tống Sa minh ăn cắp Yêu cầu Tống Sa Minh đem bút máy trả lại cấp Liêu Thạch Tinh. Này căn bản chính là không có yên lòng oan uổng sự tình, Tống Sa Minh tự nhiên là không vui, Liêu Thạch Tinh từ nhỏ bị chiều hư, khó nghe nói không ngừng tiêu ra tới, lẫn nhau ở trong văn phòng tranh chấp chi gian liền đánh lên, Tống Sa Minh khả năng cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, nhất thời buồn bực liền động thủ, kết quả Liêu Thạch Tinh không biết sao xui xẻo quăng ngã gãy xương. ngày hôm sau Liêu Thạch Tinh trong nhà liền cấp trường học tạo áp lực, yêu cầu đối Tống Sa Minh nghiêm trị. Không tha Trường học e ngại áp lực liền đành phải yêu cầu Tống Sa Minh thôi học, này còn chưa tính, còn cầm đi Tống Sa Minh cũng kia chỉ bút máy nói là muốn còn cấp liêu thạch tinh. Hiểu biết đến tận đây, hứa tú tú tức khắc vô ngữ, nguyên lai like là bởi vì nữ nhân chọc chuyện này, này có thể nói là vô tội nợ đào hoa. Sa Minh chính ngươi nghĩ như thế nào? Hứa tú tú nghiêm túc dò hỏi Tống Sa Minh ý kiến, này tiểu tử cũng 18 tuổi, ở cái này trưởng thành sớm nhân đại, nếu không đọc sách. Có chút 18 tuổi hải tử kỳ thật đều đã kết hôn thành ra, hứa tú tú không đem tống Sa Minh đương hải tử xem, cho nên nàng cũng sẽ không đại nữ nhân giúp hắn quyết định hết thảy, nàng là tới cấp hắn chống lưng cùng duy trì. Ta muốn lấy lại bút máy. Bị thôi học, cùng lắm thì hắn liền không đọc sách, loại này không phân xanh đỏ đèn trắng trường học hắn không hiếm lạ, nhưng bút máy cần thiết lấy về tới, đó là hắn bút máy, hắn không trộm, dựa vào cái gì phải đem bút máy chắp tay nhường người, thuộc về đồ vật của hắn. Hắn vô luận như thế nào đều đến theo lý cố gắng, hơn nữa nếu hắn không lấy về bút máy, vậy vô pháp chứng minh hắn trong sạch, hắn không thể chịu đựng chính mình lưng bèo ăn cắp tội danh, phải rời khỏi, hắn cũng muốn bằng thẳng. Rời đi. Còn tưởng tiếp tục đọc sách sao? Hứa tú tú nhướng mày do hỏi, đối Tống Sa Minh quyết định tỏ vẻ vừa lòng. Không nghĩ. Tống Sa Minh trầm mặc nửa ngày lắc đầu. Chờ sự tình giải quyết, tẩu tử an bài ngươi đi rét thị đọc sách thế nào? ở Z Thị Hứa Tú Tú tuy rằng không thế nào cùng người giao tiếp, nhưng trên đường an bài Tống Sa Minh đi đọc sách vẫn là có thể. Hơn nữa học kỳ này cũng cơ bản liền phải kết thúc, chờ chứng minh rồi Tống Sa Minh trong sạch Học kỳ sau an bài hắn đi Z Thị đọc sách, còn có thể làm hứa lẳng lặng chiếu cô chiếu cô hắn, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hảo! Tống Sa Minh nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng đọc sách rốt cuộc so không đọc sách cường. Hắn có ý nghĩ của chính mình, tuy rằng đối trường học thất vọng, Nhưng cũng không nghĩ bởi vậy mà đối việc học bỏ dở nửa trường. Yên tâm đi. Tổ tử sẽ không làm ngươi bạch bạch bị hoan uổng. Hứa Tú Tú thấy vậy mở miệng trấn an nhận lời. ân Tống Sa Minh tin tưởng hứa Tú Tú gật đầu. Cơm chiều sau, bởi vì Tống Sa Minh đã thu thập đại bao hành lý đi ra trường học, hứa Tú Tú cũng không tính toán làm Tống Sa Minh lại trở về, đem quách tính lôi đưa về trường học, liền mang Tống Sa Minh lại trường học phụ cận tìm một nhà nhà khách, khai hai gian phòng qua một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm liền mang theo Tống Sa Minh tìm tới trường học lãnh đạo, tuy rằng là cuối tuần, nhưng xử lý Tống Sa Minh chuyện này hạ đào hạ chủ nhiệm vừa vặn giá trị cuối tuần ban, đảo cũng tỉnh hứa tú tú cùng. Tống Sa Minh nhiều chờ hai ngày. Tống Sa Minh, ngươi đã bị trường học khai trừ rồi, ngươi tới trường học còn có chuyện gì sao? Hai người vừa mới đi vào trường học lao sư văn phòng, ngồi ở văn phòng giữa một vị phụ nữ trung niên liền tràn đầy đau đầu nói chuyện, căn cứ Tống Sa Minh giới thiệu. đây là toàn bộ hành trình xử lý trình chuyện phòng giáo vụ chủ nhiệm hạ đảo không thể nghi ngờ một cái diện mạo bản khác cùng tưởng tượng giữa giống nhau như lúc nghiêm cẩn giáo vụ chủ nhiệm ta tới phải về ta bút máy tống sa minh lời lẽ chính đáng đáp lời lương định đến thẳng tắp đôi mắt kiên định không thấy chỗ dạng kia bút máy nếu là ngươi trộm ta đã làm chủ còn cấp liêu thạch tinh đồng học ngươi cũng đừng ở vô cớ gây rối, trường học cũng không nghĩ khai trừ ngươi nhưng ngươi ăn cắp quý trọng vật phẩm còn đả thương người tình thế nghiêm trọng ta biết ngươi ngày thường học tập thành tích hảo tiền đồ không thể hạ lượng như vậy bị thôi học khẳng định không cam lòng nhưng lần này sự tình ngươi xác thật làm sai hạ đào lời nói thâm thiế nói cao mày An cắp cũng không phải một chuyện nhỏ phẩm đức không hảo liền tính ta có nghĩ thầm muốn vong khai một mặt cũng không được vì trường học thanh danh cũng vì cấp liêu thạch tinh gia trưởng có cái công đạo trường học chỉ có thể yêu cầu ngươi thôi học ngươi ở tiếp tục nháo đi xuống cũng vô dụng sự tình chỉ biết càng thêm khó coi nếu không phải liêu thạch tinh gia trưởng dễ nói chuyện Gặp ngươi tuổi còn nhỏ không đành lòng nhiều hơn truy cứu, ngươi hiện tại rất có khả năng đã tiến cục công an, nghe lão sư lời nói, đừng ở chấp mê bất ngộ, chạy nhanh về nhà đi. Phong giáo vụ chủ nhiệm lời nói kỳ thật đã định rồi Tống Sa Minh tội, ngay cả như vậy, nàng còn một bộ ta là vì ngươi suy nghĩ, tận tình khuyên bảo khuyên giải an ủi bộ dáng. Xem đến hứa tú tú tưởng buồn nôn, Tống Sa Minh nắm nắm tay hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên rất là nghẹn quất. Ngươi hảo, hạ đào hạ chủ nhiệm đúng không? ta là tống xa minh đồng học nhị tẩu. Hứa tú tú thấy vậy giơ tay vô vô tống xa minh bả vai, sau đó nhìn hạ đảo cười nhạt mở miệng, ta hôm nay tới trường học chính là cố ý tới xử lý chuyện này, ta nghe xa minh nói sự tình đại khái, nghe nói là bởi vì ta nghỉ hè cho hắn mua một con bút máy khiến cho mầm thai họa nhưng trường học lại không phân xanh đỏ đen trắng định rồi hắn tội nói hắn ăn cắp. Chúng ta tống ra tuy rằng không tính đại phú đại quý nhà, nhưng mấy trăm đồng tiền đảo cũng không bỏ ở trong mắt, Hơn nữa Sa Minh nghỉ hè dựa vào chính mình năng lực liền kiếm lời ngàn đem đồng tiền tiền tiêu vặt, ta tưởng hắn hẳn là không đến mức vì một con bút máy mà kiến thức hạn hẹp, ta tin tưởng Tống Sa Minh đồng học trong sạch, cảm thấy trường học xử lý sự tình có chút không lo, ta tưởng trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, cho nên ta tự mình phương hướng trường học hỏi cái rõ. Rằng, con thỉnh hạ chủ nhiệm đem Liêu Thạch Tinh cùng Liêu Thạch Tinh ra trưởng cũng cùng nhau gọi tới, chúng ta đại gia giáp mặt đem sự tình nói khai như thế nào. Hứa Tú Tú cũng không có cùng Hạ Đào khách sáo, nói thẳng, mở miệng thuyết minh ý đồ đến, đồng thời cũng chút nào chưa từng thu liệm trên người khí thế, lời trong lời ngoài đều không có nói là Thảo muốn nói pháp, nhưng kia chói lọi bày ra khí thế lại trắng ra nói cho Hạ Đào, nàng là tới vì chú em Tống Sa Minh Thảo muốn nói pháp. Hạ Đào có chút ngốc nhìn nhìn Hứa Tú Tú, vừa rồi không chú ý tới Hứa Tú Tú là đi theo Tống Sa Minh phía sau cùng nhau đi vào văn phòng nàng, lại bởi vì bản năng xem nhẹ Tống Sa Minh. Cảm thấy cô chấp không thừa nhận ăn cắp tống xa minh làm nàng đau đầu, cho nên nói chuyện có chút khó nghe cùng đoàn khí. nhưng giờ phút này hứa tú tú đứng ra nói chuyện, hạ đào nhìn ăn mặc một kiện vừa thấy liền biết cũng không tiện nghi đâu áo khoác hứa tú tú, nhìn nàng kia hồn nhiên thiên thành khí thế, nàng tức khắc có chút há hốc mồm. Chưa xong con tiếp. mươi 356, đã giải quyết. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Hứa tú tú ăn mặc. Chỉ cần hơi chút có điểm nhãn lực kính nhi người đều có thể nhìn ra được tới cũng không bình thường. Hạ đào thân là phòng giáo vụ chủ nhiệm, đủ loại học sinh ra trưởng gặp qua không ít. Nếu trước mắt nữ tử nàng thật là Tống Sa Minh tẩu tử, kia nàng sẽ đưa cho Tống Sa Minh sang quý bút máy cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, nàng ở xử lý chuyện này phía trước liền tra quá Tống Sa Minh tư liệu, biết được hắn chính là cái bình thường nông thôn học sinh, trong nhà điều kiện cũng thực bình thường, cho nên nàng mới không nhiều lắm thêm suy xét liền nhận định tống minh ăn cắp. trong đó không thiếu thiếu hụt công bằng địa phương, mà giờ phút này nàng ở cẩn thận ngẫm lại sự tình ngọn nguồn cùng Tống Sa Minh ngày thường ở trường học biểu hiện, thích giúp đỡ người khác, phẩm học kiêm ưu cũng sát thật. Không giống như là tay chân không sạch sẽ hài tử, tư cập này, hạ đào bản năng cảm thấy sự tình tựa hồ không tốt lắm xử lý, chuyện này một khi ra điểm sai lầm, nàng này phòng giáo vụ chủ nhiệm vị trí cũng nên thay đổi người, hít sâu, hạ đào bình phục tâm tình. Sự tình đều đã giải quyết, Người liêu thạch tinh đồng học chính là có mua sắm bút máy chứng cứ, ta xem ngài cũng không phải người hồ đồ, liêu thạch tinh đồng học ra nếu đều không truy cứu, theo ý ta nếu không liền thôi bỏ đi. Liêu thạch tinh đồng học ra điều kiện nhưng không bình thường, thế nào cũng phải cùng người cứng đối cứng không khỏi có hại. Hạ đào tuy rằng bắt đầu không xác định, nhưng rốt cuộc sự tình cũng đã xử lý, nàng cũng không nghĩ lại nhiều hơn lan lộn, lời nói tuy rằng khách khí, nhưng lại cũng bao hàm nhắc nhở hứa tú tú ý tứ. Hứa tú tú nếu tới. nàng liền sẽ không đánh vô chuẩn bị chi chiến càng sẽ không bởi vì hạ đảo nói mấy câu mà từ bỏ nếu này chỉ là tiền vấn đề nàng đảo cũng có thể nhẫn nhẫn nhưng này còn liên quan đến tống sa minh danh dự trong sạch vấn đề ăn cắp chi tội ở đời sau tương đương phổ biến nhưng tại đây 70-80 tám niên đại này có thể nói là nhân phẩm đạo đức suy đổi, tuy rằng cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng nhưng tuyệt đối có thể ở tống sa minh đứa nhỏ này trong lòng lưu lại bóng ma kia vừa vặn ta bên này cũng có thể cung cấp mua sắm bút máy chứng cứ hứa tú tú nhướng mày không tính toán thỏa hiệp hạ chủ nhiệm vẫn là đem liêu thạch tinh đồng học cùng gia trưởng mời đến đi hứa tú tú nói ngữ khí kiên định cũng mang theo khí thế áp bách mang trào phúng ánh mắt lại cũng nháy mắt làm hạ đảo không chỗ dung thân hạ đào hoảng hốt một lát sau tựa hồ mới ý thức được hứa tú tú không dễ dàng tống cổ mà xem hứa tú tú giờ phút này căn bản không tính toán cùng nàng nhiều lời thái độ liền đành phải căng ra đầu xoay người dùng trong văn phòng điện thoại thông chi liêu thạch tinh đồng học cùng này gia trưởng So sánh với phía trước đối đai Tống Sa Minh thái độ, hạ đào đối đãi Liêu Thạch Tinh đồng học thái độ có thể coi như A-dua-ninh-hot, mà từ giữa vài câu đơn giản đối thoại giữa, hứa Tú Tú cũng có thể đủ nghe được ra tới. Liêu Thạch Tinh cùng Liêu Thạch Tinh ra trưởng cũng không tính toán lại đến trường học lăn lộn một lần, nhưng hứa Tú Tú cũng sẽ không làm đối phương lừa gạt qua đi, không tới, hành A. Nếu Liêu Thạch Tinh cùng này ra trưởng thật sự chịu không ra thời gian tới xử lý, như vậy ta đành phải báo nguy xử lý. ta tin tưởng công chính liêm minh công an nhóm hẳn là sẽ thay ta đưa bọn họ mời đến hứa tú tú toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hạ đảo gọi điện thoại nhìn đến nàng biểu tình khó xử đoán được tất nhiên là điện thoại kia đầu người không muốn tiến đến nàng trực tiếp mở miệng tới một câu rút tuổi dưới đáy nổi nói nàng không đành lòng làm tống xa minh lưng beo ăn cắp chi danh chật vật rời đi đến từ trước cũng cố ý đi cầm về mua sắm bút máy chứng cứ tiến đến cho nên nàng tự nhiên cũng có thể đúng lý hợp tình nói báo nguy nói cầm điện thoại hạ đảo nghe vậy sắc mặt biến đổi phục lại đối điện thoại kia đầu người truyền đạt hứa tú tú lời nói chỉ chốc lát sau sau liền cắt đứt điện thoại liêu thạch tinh đồng học cùng này ra trưởng một lát liền đến ngay trước tìm vị trí ngồi một lát đi hạ đào cắt đứt điện thoại sau lại nói nói thái độ còn xem như khách khí hứa tú tú gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng nhưng là lại nhìn hạ đào lại lần nữa mở miệng hạ chủ nhiệm có không mượn ta gọi điện thoại nói xong đôi mắt phiết phiết trên bàn máy bàn điện thoại hành hành a hạ đào ngơ ngác hồi lời nói Chỉ là đương nàng thấy rõ hứa tú tú gọi số điện thoại khi, lại ngây cả người, ngươi như thế nào báo nguy a Không phải nói chờ liêu thạch tinh đồng học cùng gia trưởng tới xử lý sao. Bọn họ đều đồng ý tới hạ đảo có chút vội vàng muốn ngăn trở hứa tú tú. Ta cảm thấy sự tình vô luận như thế nào, vẫn là thỉnh công an tiên sinh đi một chuyến hảo, hạ chủ nhiệm ngươi nói đúng không. Hứa tú tú từ từ ra tiếng, sau đó không màng hạ đảo phản ứng lo chính mình báo cảnh, ngay sau đó mới xoay người ý bảo tống sa minh đến bên kia ghế trên ngồi xuống. từ đầu tới đôi trạng thái nhìn qua đều phá lệ nhẹ nhàng. Liêu Thạch Tinh cùng với gia trưởng tới tốc độ xác thật thực mau, không đến nửa giờ, mẫu tử hai liền mang theo hai bảo tiêu xuất hiện ở phòng giáo vụ chủ nhiệm trong văn phòng. Hạ chủ nhiệm, ngươi sự tình rốt cuộc là như thế nào giải quyết, không phải đều nói cái này ăn trộm đã xử lý, bị trường học khai trừ rồi sao? Như thế nào hôm nay lại muốn chúng ta đi một chuyến, ta chính là rất bận, trong chốc lắt còn muốn cùng mấy cái đồng học đi ra ngoài chơi đâu. Nói chuyện chính là một cái cùng tống sa minh tuổi sắp xỉ nam hải tử, dáng người cao gầy, diện mạo lược hiện ngang lớn, tóc lưu có chút trưởng. Đại lãnh thiên còn ăn mặc một kiện tự cho là thực thời thượng, cao bồi y y cùng cao bồi loa quần. Lão đảo lắc lư đi vào tới, đối mặt hạ đảo hạ chủ nhiệm ngự khí cũng rất là vô lễ. Kia điển hình đương thời bị cha mẹ chiều hư quý công tử bộ dáng, cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện tống sa minh một so, lẫn nhau hình tượng kém cách xa vạn dặm, chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người hành sự tác phong. Hạ đào cũng không nên sẽ hoài nghi tống Sa minh ăn cắp, xem ra thân phận bối cảnh sát thật rất quan trọng. Ừ, nhà ta bảo bối nhi tử nói không sai, đứa nhỏ này tâm thuật bất chính, tay chân không sạch sẽ, người như vậy còn lưu tại trường học, này không phải muốn lầm người con cháu sao. Đi theo liêu thạch tinh phía sau đi vào tới nữ nhân hẳn là liêu thạch tinh mụ mụ, ăn mặc màu xanh lá đâu áo khoác, dáng người có chút mập mạp, cổ cùng trên tay đều mang theo quý trọng vàng bạc khí, thập niên 80 thổ hào nhà giàu mới nổi hình tượng thỏa thỏa không chạy. Nói đồng thời, nhìn về phía tống Sa minh, phục tao mày ngự khí kiên định, hạ chủ nhiệm, nếu không phải xem ở ngươi cầu tình, nói đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện phân thượng, chuyện này tính chất như thế ác liệt ta đã. Sớm báo nguy xử lý, nay cái ngươi kêu nhà ta bảo bối tới trường học, nếu vẫn là không có biện pháp hảo hảo xử lý, ta đây liền đành phải báo nguy. Ngữ mang uy hiếp chi ý, tựa hồ là muốn dùng báo nguy một từ dọa đến tống Sa minh. Vậy báo nguy xử lý đi. Và mặt gì đó hứa tú tú không thường làm, nhưng là không đại biểu nàng sẽ không. Vốn dĩ nếu liêu thạch tinh chỉ là bởi vì đơn thuần thanh xuân thiếu niên cảm tình trọc sự tình, nàng có lẽ còn có thể ngầm xử lý. Nhưng trước mắt nhìn đến liêu thạch tinh cùng liêu thạch tinh mâu thân, hứa tú tú đột nhiên phát hiện, cùng người như vậy câu thông, ngươi liền không cần khách khí, thỉnh không cần đại ý trực tiếp vả mặt liền hảo. Mà làm xuyên qua nhân sĩ, hứa tú tú tỏ vẻ, chính mình cũng nên ngẫu nhiên đánh đánh người mặt, nếu không thật sự là quá không có cảm giác thành tựu. quá mức nghẹn quất. người là ai? nữ nhân trời sinh đối lập chính mình đẹp nữ nhân có bài xích tâm lý gọi chung đồng tính tương mắng. liêu thạch tinh mẫu thân bùi ngọc không hề nghi ngờ là trong đó nhân tài kết xuất, đặc biệt là trong nhà điều kiện hảo. liêu thạch tinh phụ thân sẽ ở bên ngoài tìm tuổi trẻ tiểu cô nương sau. bùi ngọc đối xinh đẹp nữ nhân đó chính là xem hổ ly tinh ánh mắt. chưa xong còn tiếp chương 357, nhưng lại không đốc. một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. đối với bùi ngọc hỏi chuyện. Hứa tú tú lựa chọn làm lơ, từ đầu tới đuôi đều ngồi ở ghế trên nàng, giờ phút này từ từ đứng lên, tùy tay tư thế ưu nhã vô vỗ trên người đâu áo khoác, ăn mặc đơn giản đại khí, vẫn chưa từng mặc vàng đeo bạc nàng, đứng lên trong nháy mắt ở khí thế thượng liền nghiền áp bùi ngọc. Liêu Thạch Tinh đồng học đúng không? Hạ chủ nhiệm nói ngươi có tống Sa minh đồng học trộm ngươi bút máy chứng cứ, có không lấy ra tới xem một cái? Hứa tú tú di động hai bước đứng ở Liêu Thạch Tinh trước mặt do hỏi. liêu thạch tinh tuy rằng có bị hứa tú tú khí thế chân đến nhưng lại không nốc không có hứa tú tú mở miệng liền đem chứng cứ lấy ra tới ta dựa vào cái gì đem chứng cứ cho người xem dùng coi rẻ ánh mắt ân là không cần cho ta xem trong chốc lát chờ cục công an tới ngươi đem chứng cứ cung cấp cấp công an xem là được ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ngươi có chứng cứ ta cũng có chứng cứ chỉ là không biết chúng ta ai chứng cứ tương đối dùng được hứa tú tú nhướng mày trong giọng nói mang theo tự tin Liêu Thạch Tinh nghe vậy choáng váng một lát, quay đầu bản năng nhìn về phía hắn mẫu thân bùi ngọc. Bùi ngọc nghe rõ Hứa Tú Tú nói, đầu tiên là sửng sốt, mày phức tạp ninh ninh, phục mới ha ha bật cười, duỗi tay khẽ trên tay thô quặng kim vòng tay, cười nhạo nhìn Hứa Tú Tú, hiện tại nói mạnh miệng đều không cần tư bản sao? Hắn một cái nghèo Thâm Sơn cùng cốc già tới học sinh có thể mua nổi phái khắc 18K vàng dòng bút máy, chê cười. Còn báo cảnh xử lý, hành a. Vốn dĩ tưởng vào ngươi tiểu tử này, nếu ngươi không biết cảm ơn ta đây liền không cần khách khí, báo nguy. mặt sau báo nguy hai chữ khí thế mười phần. nói thật, đôi mẹ con này tuyệt đối là kỳ ba điển hình, nhưng trang bức phương diện này, hứa tú tú quyết định cho bọn hắn đánh mất phân, không sợ bọn họ kiêu ngạo. hành a, hứa tú tú tự nhiên cũng sẽ không đánh sợ, rồi tay lôi kéo tống xa minh đến một bên trong văn phòng chỉ có hai cái ghế dựa ngồi hạng, ta không đổi, tin tưởng tẩu tử, chờ công an tiên sinh tới ở hảo hảo đem bọn họ mặt đánh sưng. tẩu tử hôm nay giáo ngươi hạng nhất võ lâm tuyệt học. này vả mặt ta liền phải nơi nào ra sức đánh nơi nào trong chốc lát cơ linh điểm học ca lần sau nếu có ngốc hồ hồ bị người khi dễ xem ta như thế nào tấu ngươi hứa tú tú nhẹ nhàng nói chuyện còn ngữ mang ý cười nhiên tương đối với hứa tú tú lôi kéo tống sa minh nhàn nhã bộ dáng thoải mái nói mạnh miệng mặc vàng đeo bạc trước mắt lại xấu hổ đứng bùi ngọc cùng liêu thạch tinh rõ ràng ở vào như thế đơn giản hứa tú tú ngay từ đầu liền ôm vả mặt tâm tư ở hạ chủ nhiệm nói chuyện điện thoại song sau liền trực tiếp thông minh báo cảnh nói vậy hẳn là không cần chờ lâu lắm công an các tiên sinh liền tới rồi mẹ liêu thạch tinh thấy vậy có chút tự tin không đủ nhìn bùi ngọc bùi ngọc hít sâu mấy hơi thở ngay sau đó buồn bực chừng hướng hạ đào hạ chủ nhiệm nếu cấp mặt không biết xấu hổ hạ chủ nhiệm vậy phiền toái ngươi báo nguy xử lý đi hầm hứ nghiêng nhìn hứa tú tú cùng tống xa minh liếc mắt một cái hạ đào xấu hổ nhìn bùi ngọc mẫu tử sau đó biểu tình có chút mất tự nhiên liêu phu nhân vừa rồi ở ngài tới phía trước Tống Sa Minh đồng học gia trưởng đã báo quá cảnh. Nói xong, trong giọng nói không khỏi có chút trột dạ. Mà hạ đào lời này vừa ra tới, Đôi ngọc cùng Liêu Thạch Tinh tức khắc đều trợn tròn mắt, Hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình thế nhưng thật sự phát triển đến báo nguy nông nỗi, nhiên mẫu tử hai bực mình buồn liếc nhau không hé răng. Hứa tú tú báo nguy thời gian rất sớm, liền ở Liêu Thạch Tinh mẫu tử hai không biết nên làm thế nào cho phải khi, Cục Công an đã phái người tới trường học xử lý sự tình, đương Cục Công an người gần nhất. Liêu Thạch Tinh mẫu tử lập tức đã kêu la hét vì chính mình bịn bạch, từ đầu tới đuôi lời nói đều là đem ăn cắp tội danh hướng Tống Sa Minh trên người ăn. "Công an tiên sinh, ngươi xem, chúng ta chính là có chứng cứ, đây là ta mua sắm phái khắc bút máy ký lục." Bùi Ngọc nói vì chứng minh chính mình, từ tay giỏ sách lấy ra một chương chứng minh. Hai vị tiến đến công an cẩn thận nhìn một chút kia trương chứng minh, gật đầu nhìn về phía Hứa Tú Tú. Hứa Tú Tú tự nhiên không chờ hai vị công an nói chuyện, theo ta được biết Phái khắc 18K kim là phái khắc công ty 83 năm chế tạo kinh điện khoản, quốc nội phái khắc 18K bút máy số lượng đều là có kỷ lục, mà mỗi một con bút máy cũng đều có đối ứng kỷ lục, Liêu Thạch Tinh đồng học đã có mua sắm kỷ lục, kia không ngại đem phái khắc bút máy cũng lấy ra tới đối một chút đi. Hứa Tú Tú đi rồi hai bước, đứng ở Liêu Thạch Tinh mẫu thân bùi ngọc diện trước mở miệng. Đối liền đối. Liêu Thạch Tinh mẫu thân lập tức tức giận từ bao bao lấy ra một con bút máy, công an tiên sinh ngài đối một chút. Nhất định phải chứng minh ta nhi tử trong sạch, ta muốn cho cái kia ăn trộn ngồi tù. thử. Pha không có tố chất nói, đem bút máy đưa cho hai vị công an tiên sinh. Nhìn đến bùi ngọc đem phái khắc bút máy lấy ra tới, hứa tú tú nhướng nhướng mày, có không cho ta xem một cái? Hỏi chính là hai vị công an tiên sinh. Đối mặt hứa tú tú cái này toàn bộ hành trình khí thế đại tác phẩm, nhưng lại thản nhiên nữ nhân, hai vị công an tiên sinh tuy rằng việc công xử theo phép công, nhưng là lại vẫn là có chút nhan khống mềm làm việc thái độ. Hứa tú tú cười tủng tìm tiếp nhận phái khắc bút máy, nhìn lướt qua phái khắc bút máy cái đấy mấy cái con số, sau đó câu môi cởi rộ lên, kỳ thật phái khắc bút máy có đại gia sở không biết một chút, đó chính là phái khắc bút máy cái đấy đều có ký lục số liệu, ta bởi vì có chút quan hệ duyên cớ, cho nên ta tìm phái khắc quốc nội khu giám đốc muốn một phần quốc nội phái khắc bút máy sở hữu tiêu thụ ký lục, bọn họ nói cho ta, quốc nội hiện giờ có phái khắc bút máy bán đều là một ít đại hình thành, thị tỷ như đế đô, ma hương giang. Úc Giang này đó kinh tế phát triển nhanh chóng địa phương, Liêu Thái Thái, ngài có mua sắm bút máy ký lục, như vậy ta có thể hỏi ngài này chỉ bút máy là ở chỗ nào mua sắm sao? Là ở Mado, năm trước chúng ta một nhà đi Mado du lịch khi mua. Bùi Ngọc đúng lý hợp tình đáp lời, hiển nhiên đối không chế toàn cục Hứa Tú Tú phá lệ nhìn không thuận mắt, nhưng có thể là ngại với hai vị công an ở riêng cớ, Hứa Tú Tú hỏi chuyện, nàng vẫn là không cam lòng trả lời. "Hảo." Hứa Tú Tú được đến đáp án sau cười tủm tỉm gật đầu. ngay sau đó lây ra một chương số liệu ký lục đưa cho hai vị công an tiên sinh. Đây là quốc nội phái khắc bút máy sở hữu ký lục, bao gồm tiêu thụ cùng chưa từng tiêu thụ. đương nhiên, phái khắc công ty vì phương tiện ký lục. Mỗi cái khu vực tiêu thụ phái khắc bút máy ký lục đều không giống nhau. Đế đô phái khắc bút máy ký lục là không một mở đầu, ma đô phái khắc bút máy là không hai mở đầu. Mà này chỉ phái khắc bút máy ký lục cái đáy ký lục số liệu không một bốn ba. Điểm này đủ để chứng minh này bút máy xuất xứ. hai vị công an tiên sinh không ngại cùng ký lục đối một chút. Hứa tú tú nói đem bút máy cũng đưa cho hai vị công an. Mặt khác, đây là ta mua sắm phái khắc bút máy khi chứng minh, đây là ở đế đô nổi danh bách hóa thường trường mua, bên trong đều có chính quy trường xác minh mình. Hơn nữa đăng ký số liệu cũng là không bốn hảo, cùng bút máy cái đấy số liệu tương đồng, ta tưởng bút máy đến tột cùng là của ai, là ai bị vu hãm, sự tình chân tướng như thế nào không cần ta ở nói thêm cái gì đi. Hứa tú tú nói xong cười cười nhún vai. chưa xong con tiếp chương 358, ta biểu đặt chứng cứ người nói bậy. tiểu thuyết bùi ngọc diện sắc âm trầm đề cao giọng ngươi cái nghèo khe suối người xa cơ thất thế sao có thể lấy được đến tiêu thụ số liệu này khẳng định là người biểu đặt giả chứng cứ bùi ngọc tự cho là đúng phản bác hứa tú tú kia nói chuyện ngự khi sườn núi không có tố chất ta biểu đặt chứng cứ hứa tú tú cười liếc bùi ngọc đối với bùi ngọc nói phản bác cảm thấy buồn cười không thôi này điểm theo thật giả không sợ kiểm nghiệm công an tiên sinh không ngại điều tra một chút ta là ép tỉnh rét thị nước canh chi đô làng du lịch người phụ trách chi nhất hứa tú tú phái khắc bút máy thuộc về trong ngoài nước nổi danh nhãn hiệu nước canh chi đô làng du lịch trung hàng xa xỉ thường trưởng trung cũng có phái khắc bút máy tiến vào chiếm giữ này điểm theo chính là ta từ đế đô phái khắc dám đốc trong tay tự mình bắt được hứa tú tú rất là thản nhiên nước canh chi đâu nghỉ phép sơn thôn làm ép tình người hơn nữa thường xuyên xem báo chí hai vị công an tự nhiên là biết đến Đương nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, hứa tú tú thế nhưng chính là nước canh chi đâu người phụ trách chi nhất, phía trước nguyên đán nước canh chi đâu nghỉ phép sơn thôn khách sạn khai trường, tỉnh thị lãnh đạo không ít đi trước, báo chí thượng cũng có quay chụp ảnh chụp, tuy rằng ảnh chụp cũng không rõ ràng, nhưng giống như lại là có một cái xinh đẹp nữ sĩ ở bên trong. Hai vị công an nghĩ, nhìn hứa tú tú liếc mắt một cái, trên cơ bản đã tin hứa tú tú thân phận, hơn nữa hứa tú tú cung cấp số liệu rất là kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. lại một đôi so hứa tú tú lấy ra đế đô thương trưởng mua sắm số liệu, còn có phái khác 18 ca bút máy cái đấy con số, trên cơ bản có thể xác định này chỉ bút máy chủ nhân. Liêu Thạch Tinh đồng học, Liêu phu nhân, đối phương cung cấp cường hữu lực chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, nếu các ngươi không có mặt khác chứng cứ chỉ ra và xác nhận đối phương án cắp, như vậy chúng ta đem chấm dứt này án, đem phái khác bút máy trả lại cấp Tống Sa Minh đồng học, nếu Liêu phu nhân đối này kết quả có ý nghĩa nhưng đến cục cảnh sát trình bày chi tiết chúng ta đem áp dụng bình thường thủ tục lại tiếp tục điều tra việc này sự tình chân tướng như thế nào ở đây mấy người bao gồm hạ đào hạ chủ nhiệm cơ hồ đã xác định nhưng công an tiên sinh lại vẫn là nói chuyện tương đối luyện chuyển khách khí nhưng bùi ngọc cũng không phải nhân ra khách khí liền hiểu được thu liễm người nói hiệu nói vượng các ngươi này hai cảnh sát khẳng định là thu nữ nhân này chỗ tốt nếu không chính là xem nhân gia xinh đẹp cho nên thiên giúp đỡ bọn họ này chỉ bút máy rõ ràng là nhà ta bà bối hắn cái nghèo khe suối có thể mua nổi sao Bùi ngọc lại có chút phát điên nói chuyện, nói ra nói có chút khó nghe, cũng bướng bỉnh khinh thường nàng trong miệng cái kia nghèo khe suối. Ha ha! Hứa tú tú lắc đầu cười khẽ, liêu phu nhân đừng vội biện bạch, sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào, công an tiên sinh đã nói cho ngươi, ngươi cưỡng từ đoạt lý lại có tác dụng gì? Hứa tú tú nói trên mặt đều là trào phúng, sau đó quay đầu khí thế mười phần nhìn về phía hạ đào hạ chủ nhiệm, hạ chủ nhiệm, sự tình đã giải thích rõ ràng. Chứng minh tống Sa minh đồng học từ đầu tới đôi đều là bị hoan uổng, nếu phía trước trường học áp dụng thôi học xử phạt, cùng lý, ta cũng muốn cầu học giáo lệnh cưỡng chế liêu thạch tinh đồng học thôi học. Mặt khác, tuy rằng ta không tính toán làm tống Sa minh đồng học lại các ngươi trường học tiếp tục liên đọc, nhưng ta như cũ sẽ làm hắn đến mặt khác trường học tiếp tục hoàn thành việc học, nhưng ta cũng không muốn hắn rời đi các ngươi trường học lại là lương beo ăn cắp tội danh chật vật rời đi, cho nên ta yêu cầu trường học công bố sự thật chân tướng. Đối tống Sa minh đồng học công khai tỏ vẻ xin lỗi, như thế nào? Hứa tú tú cảm thấy chính mình yêu cầu cũng không tính quá mức. Nay hạ chủ nhiệm rõ ràng có chút khó xử, ta chỉ đại biểu trường học hướng tống Sa minh đồng học xin lỗi còn không được sao. Hạ đào ngữ mang thương lượng mở miệng. Đồng dạng lệnh cưỡng chế liêu thạch tinh đồng học thôi học nàng nhưng thật ra cũng có thể làm chủ. Sự tình triển đến nơi đây, không đối liêu thạch tinh đồng học làm ra một ít trừng phạt đích xác không thể nào nói nổi. Nhưng trường học yêu cầu đối việc này làm ra công khai xin lỗi điểm này, nàng lại có chút không muốn. Rốt cuộc như thế đó chính là thừa nhận nàng phía trước xử lý sự tình không lo, kia nàng này phòng giáo vụ chủ nhiệm liền thật sự muốn cho đi ra ngoài cho người khác đương, phó. Phòng giáo vụ chủ nhiệm chính là đã sớm nhớ thương nàng vị trí. Không được. Hứa tú tú dùng không dung thương lượng miệng lươi trực tiếp từ chối hạ đảo. Nhưng chuyện này ảnh hưởng trọng đại, lệnh cưỡng chế liêu thạch tinh đồng học thôi học có thể dựa theo bình thường trình tự đi. nhưng chúng ta trường học nếu công khai đối học sinh xin lỗi tổn thất danh dự sự tiểu hạ đảo còn tưởng tiếp tục dễ rủa cùng hứa tú tú đánh thương lượng hạ đào hạ chủ nhiệm ta không muốn nghe ngươi động chi lấy tình hiểu chi lấy lý ta chỉ biết các ngươi ở xử lý tống sa minh ăn cắp sự kiện khi không có ngồi vào công chính một từ ta có quyền lợi giữ gìn hắn lích lợi chuyện này từ đầu tới đôi tống sa minh đều là gặp thai bay vạ gió, dưới tình thế cấp bách đã thương liêu thạch tinh đồng học cũng thuộc về về tình cảm có thể tha thứ nên bồi thường chúng ta tuyệt không hàng hồ đến nỗi xin lỗi việc nếu trường học khó xử như vậy ta đành phải áp dũng pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình bôi nhỏ phỉ báng đủ để cho trường học thanh danh quát rác hứa tú tú cường thế đến thập phần doan người hạ đào há hốc mồm hạ đào ngươi cái tiện nhân ngươi thế nhưng tính toán làm nhà ta bảo bối thôi học ngươi cho chúng ta liêu ra là dễ khi dễ chính là đi ta nói cho ngươi nay cái việc này không để yên còn có ngươi ngươi các ngươi này hai cái công và tư chẳng phân biệt thiên giúp kia tiểu tiện phôi công an Ta muốn các ngươi đều ăn không hết gói đem đi, trên người này công an quần áo về sau đừng nghĩ lại xuyên. Bùi Ngọc cái cọ ấm ý, hiển nhiên bởi vì hạ đào mở miệng nói lệnh cưỡng chế liêu thạch tinh thôi học việc nhi mà buồn bực không thôi, bắt lấy trong tay bao bao liền uy hiếp ở đây mấy người, các ngươi hai cái là người chết sao. Còn không mau đi đem liêu suối nước nóng kia hốn đản gọi tới, hắn lao bà hài tử nhưng đều bị người liên thủ khi dễ. Bùi Ngọc nói lại quay đầu hướng về phía mang đến hai cái bảo tiêu giống to. Biết trước mắt thế cục đối bọn họ mẫu tử hai phá lệ bất lợi nàng, liền trực tiếp tính toán tìm liêu thạch tinh phụ thân liêu suối nước nóng tới tìm về bãi. Con. Nàng từ đầu tới đôi căn bản là không tin hứa tú tú cung cấp cái gọi là chứng cứ, cũng không tin trước mắt này hai cái công an lời nói, càng thêm cảm thấy hạ đào hạ chủ nhiệm nhất định cũng là thu hứa tú tú cái gì chỗ tốt, nếu nàng chấn không được bãi, như vậy đã kêu nam nhân tới, liêu suối nước nóng ở nở thị này địa bản, lại là nộp thuế nộp thuế nhà giàu. không ít người đều vẫn là cho hắn một ít mặt mũi là trong đó một cái bảo Tiêu Tuân lệnh xoay người liền đi ra văn phòng mà một cái khác bảo Tiêu Tắc tiếp tục đứng ở tại chỗ chờ đợi cố chủ mệnh lệnh liêu suối nước nóng Hứa tú tú mới vừa nghe Bùi Ngọc Đại xảo giống to nói đối với nàng trong miệng liêu suối nước nóng cảm thấy thập phần quen hay liền nhướng mày dò hỏi Bùi Ngọc một câu ngươi là N. N Thị Ngọc Thạch Hiên lão bản liêu suối nước nóng ái nhân Hứa tú tú cảm thấy nhân sinh thật tiểu đúng vậy Bùi Ngọc vừa nghe hứa tú tú do hỏi, cao ngạo thả đắc ý định đỉnh ngực, một bộ ngươi cuối cùng biết sợ rồi sao biểu tình, ta ái nhân chính là nở thị lớn nhất phỉ Thúy Ngọc Thạch Hiên lão bản, hắn nhưng nhận thức không ít N thị đại nhân vật. Nga. Hứa tú tú nhìn nhìn bùi Ngọc một bộ há hốc mồm sau lại bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhưng lại không có lộ ra chút nào sợ hãi chi ý, chưa xong còn tiếp. chương 359, hứa tổng đừng để ý. Kỳ thật liêu suối nước nóng người này, nàng thật đúng là đánh quá một lần giao tế. đối phương muốn ở nước canh chi đâu nghỉ phép sơn thôn hàng xa xỉ giữa khai một gian ngọc thạch hiên chi nhánh tuy rằng ngọc thạch phỉ thúy từ xưa đến nay đều xem như xa hoa vật phẩm nhưng làng du lịch hàng xa xỉ chủ đánh trong ngoài nước nổi danh nhãn hiệu liêu suối nước nóng ngọc thạch hiên tuy rằng không tồi nhưng trung quy là tiểu đánh tiểu nháo chỉ ở n thị tương đối nổi danh ra n thị nhưng không ai biết ngọc thạch hiên là cái gì hứa tú tú liền không quá muốn cho đối phương nhập trú nước canh chi đô không đến bị kéo thấp chỉnh thể xa hoa nhãn hiệu cấp bậc Đương nhiên đây cũng là liêu suối nước nóng muốn tiến vào chiếm giữ nước canh chi đô nguyên nhân trí nhất, ở một đại trồng xa hoa nhãn hiệu bên trong, ngọc thạch hiên một giây bị đề cao không ít cấp bậc a. Cho nên, liêu suối nước nóng cấp ra 10 phần hợp tác thành ý, đồng thời cung cấp cung cấp thực tốt nhập chú nước canh chi đô điều kiện, nước canh chi đô lợi nhuận tương đương khả quan, hơn nữa phỉ thúy ngọc thạch giá cả mấy năm nay đều ở liên tục dâng lên, quốc nội yêu thích ngọc thạch người càng ngày càng nhiều, hứa tú tú nhiều hơn tự hỏi cân nhắc dưới liền đồng ý. nhưng không nghĩ tới này đánh quá một lần giao tế người hiện giờ còn sẽ lại đụng vào đến hơn nữa này đây loại này lấy quyền áp người phương thức tiểu thuyết nhưng nàng cái này nga tự vừa ra bùi ngọc lập tức cho rằng hứa tú tú là sợ hãi cho dạ tức khắc càng là tin tưởng tràn đầy đối nhà mình lão công năng lực thập phần khẳng định nàng tâm tình thoải mái lôi kéo nhi tử liêu thạch tinh đúng lý hợp tình ngồi xuống ghế trên mà nàng tắc ngồi xuống hạ đào hạ chủ nhiệm vị trí thượng kia một bộ các ngươi đều chết chắc biểu tình muốn nhiều châm chọc liền có bao nhiêu châm chọc liêu suối nước nóng người này lại nói tiếp n thị không ít người đều biết dựa vào nhà mình lao cha gặp may mắn mua được một cái nguyên thạch phỉ thúy ra có thể nói là một đêm phát nhanh đương nhiên cùng chi đồng dạng nổi danh đó là hắn sủng nhi tử trình độ kia chính là muốn ngôi sao không cho chích ánh trăng đánh người thậm chí là khi dễ đồng học hắn cũng hoàn toàn không nói đạo lý dùng tiền bãi bình dùng tiền bãi bất bình liền dùng vũ lực tóm lại tràn đầy đều là điên cuồng tình thương của cha mà hai vị công an đối này cũng là rất là hiểu biết nhưng hai người ở xác định hứa tú tú thân phận sau đối này liền rất khách khí biết được liêu suối nước nóng lại lợi hại ở cái này ép tỉnh rét thị nước canh chi đâu người phụ trách chi nhất hứa tú tú trước mặt lại vẫn là không đủ xem cho nên lại nhìn đến bùi ngọc còn như thế không biết sống trước khi hai người cũng không lắm miệng nhắc nhở nàng chỉ là nhẹ nhàng ở bên cạnh chờ đợi trong chốc lát sẽ trình diễn xuất sắc cục diện từ đầu tới đôi đều như là hai cái xem diễn người Bởi vì là bảo bối nhi tử xảy ra chuyện nhi, liêu suối nước nóng độ cực nhanh, không đến nửa giờ công phu, liêu suối nước nóng liền mang theo mấy cái bảo tiêu vọt vào trường học văn phòng. Suối nước nóng ngươi đã tới, ngươi cũng không biết ta cùng ta bảo bối nhi đều phải bị người cấp khi dễ đã chết, cái này hồ ly tinh cũng không biết cho bọn hắn rót cái gì dược, hạ đào kia nữ nhân thế nhưng còn nói muốn ta nhi tử thôi học đùi ngọc nhìn đến liêu suối nước nóng mang theo người đi vào tới, lập tức từ vị trí thượng đứng lên. Liền Tố khổ biên ủy khuất chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hứa Tú Tú. "Ba, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a?" Liêu Thạch Tinh cũng mở miệng đáng thương hề hề làm bộ làm tịch. Buồn cười. Liêu Canh vừa thấy đến Bùi Ngọc nói như vậy, cũng đã phẫn nộ đến không được, ở nhìn đến nhà mình bảo bối nhi tử đầy mặt ủy khuất chi sắc, tức khắc buồn bực thấp giọng mắng một câu, "Không, có việc gì, ta Liêu Suối Nước nóng nhi tử há có thể làm người bạch bạch khi dễ, ngoan, ngươi cùng mẹ ngươi đến một bên đi, sự tình giao cho bà bà tới xử lý." Liêu suối nước nóng chấn an chụp sợ liêu thạch tinh bả vai, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong văn phòng mọi người. Các ngươi hai cái là ai thủ hạ? Liêu suối nước nóng trước nhìn đến đó là hai cái công an, toại một bộ lãnh đạo uy nghiêm bộ dáng dò hỏi thái độ. Chúng ta là thôi tuấn thôi đội trưởng thủ hạ. Hai vị công an cũng không đánh sợ, mở miệng liền trở về một câu. Hảo, các ngươi hành sự bất lực, chờ cởi này thân quần áo đi. Liêu suối nước nóng uy nghiêm quét hai người liếc mắt một cái. tính toán quay đầu lại thỉnh thôi đội trưởng ăn một bữa cơm một câu chi gian liền cuồng vọng định rồi hai vị công an sinh tử ngay sau đó mới đưa tầm mắt quét về phía hứa tú tú phương hướng nhìn đến dựa ở hạ đảo bàn làm việc trước hứa tú tú khi nháy mắt sắc mặt bột biến bên trong toàn là không dám tin tưởng chi sắc. hứa tổng liêu suối nước nóng có chút giật mình chỉ vào hứa tú tú ấp úng ra tiếng đã lâu không thấy liêu tổng hứa tú tú khỏe miệng gợi lên nhẹ nhàng nhướng nhướng mày khoanh tay trước ngực nàng cười cười nhìn liêu suối nước nóng Trong giọng nói lại mang theo lệnh người khó có thể cân nhắc hương vị Thực hiển nhiên, có chút người kỳ thật căn bản không cần nói thêm cái gì Liền đủ để đem chi nghiên áp. Mà giờ phút này hứa tu tú chính là như thế Nàng bất quá là một câu phảng phất bạn tốt thăm hỏi Liêu suối nước nóng lại bị khiếp sợ đến nửa ngày nói không ra lời Đã lâu không thấy Liêu suối nước nóng sau một hồi mới trở về một câu Hứa tổng ngài tới N N Thị như thế nào không gọi điện thoại nói một tiếng Ta hảo thế ngài đón gió tẩy trần lại vô dụng cũng đến thỉnh ngài ăn đốn cơm xoàng A. Cứ như vậy, đêm nay ta ở hào thành tiệm cơm đính cái ghế lô, mong rằng hứa tổng cấp cái bạc diện cùng nhau ăn cái cơm xoàng Nói, trong giọng nói đều là khách khí lấy lòng. Ăn cơm liền không cần, ta bất quá là tới thế trong nhà hài tử xử lý điểm việc tư nhi thôi. Hứa tú tú dù bận vận ung dung nhìn liêu suối nước nóng, thấy hắn có chút co quắc bất an, thậm chí đoán ra sự tình đại khái khi, liền lại từ từ ra tiếng, đúng rồi. Chính là bị ngươi nhi tử liêu thạch tinh đoan uổng nói ăn cắp phái khắc bút máy tống xa minh đồng học, hắn là ta ái nhân đệ đệ, cùng ta quan hệ luôn luôn thực hảo, tiểu hai tử xảy ra chuyện nhi có chút chân tay luôn uống, con liền cho ta gọi điện thoại, cho nên ta mới vội vã từ đế đô tới rồi, không nghĩ tới thế nhưng cùng liêu tổng. Nhà ngươi nhắc lên không ít sâu xa. Lời nói nhẹ nhàng mang theo uy hiếp chi lực. Này liêu suối nước nóng tức khắc há hốc mồm, ngay sau đó miễn cưỡng tiếp tục lộ ra lấy lòng tới cười, hứa tổng tống sa minh đồng học vừa thấy chính là tuấn tú lịch sự như thế nào sẽ làm ăn cắp việc nói vậy này trong đó tất nhiên là có cái gì hiểu lầm có thể là ta ái nhân nàng mơ hồ lầm cũng nói không chừng ta ái nhân nàng là cái dân quê không có gì văn hóa làm việc thường xuyên không đáng tin cậy hứa tổng ngài cứ việc yên tâm tống sa minh đồng học sự tình ta liêu suối nước nóng chắc chắn cho người cái công đạo liêu suối nước nóng muốn tận lực đem sự tình hướng tốt phương hướng nói ba ngươi chuyện gì xảy ra Tống Sa Minh chính là trộm ta bút máy, ngươi như thế nào còn giúp hắn nói chuyện. Nề hà nhân gia còn có không muốn phối hợp heo đồng đội nhi tử, liêu thạch tinh vừa thấy đến nhà mình luôn luôn đến chỗ nào đều thỉnh khí lăng nhân phụ thân. Đối với Tống Sa Minh kia tiểu tử thúi gọi tới giúp đỡ trước mặt không lương ngốn gối, còn nói muốn thỉnh người ăn cơm, tức khắc liền tức giận đến giậm chân. Hôn chướng ngươi. Liêu suối nước nóng quay đầu lại liền hướng về phía nhà mình nhi tử giống to một câu, Tống Đồng học như thế nào làm kia hạ tam lạm sự tình Ngươi định là chính mình lầm. Hứa tổng ngài đừng để ý, đứa nhỏ này à, từ nhỏ đã bị mẹ nó cấp chiều hư, tính tình hướng nhưng không có gì ác ý. Liêu suối nước nóng giao huấn liêu thạch tình, quay đầu đối với hứa tú tú nói tốt, còn không mau cho ta lại đây hướng tống xa minh đồng học xin lỗi, nó đứng lầm gì. Liêu suối nước nóng nói lại cấp nhà mình nhi tử đưa mắt ra hiệu. Chưa xong con tiếp. sáu 360, lớn tiếng sai khiến quá. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Liêu Thạch Tinh chưa bao giờ bị liêu suối nước nóng lớn tiếng sai khiến quá, đối mặt đầy mặt sắc mặt giận dữ liêu suối nước nóng, hắn không dám tin tưởng lăng một lát, liêu suối nước nóng ngươi có phải hay không đến rồi, ngươi muốn ta hướng hắn xin lỗi. Liêu Thạch Tinh cảm giác chính mình đã chịu nghiêm trọng vũ nhục nhìn liêu suối nước nóng dùng một độ ngươi có phải hay không phát sốt ngốc bức biểu tình, ngay sau đó đem tầm mắt nhìn về phía hứa tú tú, không thể không thừa nhận, hắn lấy một cái mười mấy tuổi nam nhân ánh mắt tới thưởng thức. Cái này nữ trừ bỏ tuổi với hắn mà nói lớn một chút ở ngoài, thật là xinh đẹp đến không gì sánh được, nhưng cùng cảm nhận chung nữ thần lam lan một tương đối vẫn là kém đến xa, nga. Ngươi có phải hay không coi trọng nữ nhân này? Ta nói liêu suối nước nóng, ngươi không đến mức đi. Khi ta mẹ nó mặt cứ như vậy làm loạn không tốt lắm đâu. Liêu thạch tinh một bộ chính mình chân tướng sau ngựa khí bất thiện nhắc nhở nhà mình phụ thân. Tiêu miệng lưới trung têu nhà mình phụ thân tên, không có chút nào kính sợ chi sắc. có thể thấy được ngày thường ra giáo giống nhau liêu thạch tinh cảm thấy chính mình phải bị thân nhi tử tức giận đến hộp máu ngọc thạch hiên sinh ý một năm không bằng một năm tuy rằng Nở thị vẫn như cũ là hắn ngọc thạch hiên một nhà độc đại nhưng lại cũng có một cái phá lệ làm người đau đầu sự thật Nở thị rốt cuộc cũng liền như vậy điểm đại hắn muốn ngọc thạch hiên nhanh chóng phát triển đến trả giá không ít đại giới mà z thị là ép tỉnh đô thị cấp một quốc nội nhị tuyến thành thị nhiên nước canh chi đâu nghỉ phép sơn thôn danh hào lại đã sớm truyền khắp tỉnh ngoài Hắn thật vất vả mới thắc quan hệ đi rồi chút phương pháp, kết quả khen ngược, bị thê tử cùng Nhi tử một nháo, sở hưu chua sót liền phải bị đánh hồi nguyên hình sao. Nghĩ, liêu suối nước nóng chỉ cảm thấy khổ không nói nổi. Ở nghe được nhà mình Nhi tử nói kích động lời nói, nguyên bản còn thành thành thật thật ngốc tại bên cạnh bùi ngọc, giờ phút này lại cũng thần sắc kích động lên. Liêu suối nước nóng, ngươi cái đồ hèn nhát, khi ta mặt ngươi còn lấy lòng mặt khác nữ nhân, ngươi không muốn sống nữa ngươi, còn làm nhà của chúng ta bảo bối xin lỗi. thấp hèn xưng hô kia nữ nhân hứa tổng làm đến ta liền thấy không rõ các ngươi chi gian chật vật hoạt động dường như cầu nam nữ nói xong buồn bực mười phần chừng mắt nhìn hứa tú tú liếc mắt một cái thậm chí hoành không được tiến lên xé xuống hứa tú tú xinh đẹp ra mặt liêu suối nước nóng chỉ cảm thấy chính mình một ngụm lao huyết đổ ở cổ họng thượng không tới không thể đi xuống mà kia đầu hứa tú tú vẫn luôn dùn bận bận ung dung nhìn hắn muốn thu thập tàn cục lại phát hiện sự tình trường hợp càng ngày càng khó coi bộ dáng hắn lý trí cấp toán giương tay ba một tiếng một cái không mang theo khống chế lực đạo bàn tay ném ở bùi mặt ngọc má phía trên ngươi cái hồ đồ nữ nhân mấy năm nay đều là ta rót đến ngươi không biết trời cao đất rộng hứa tổng đó là ngươi có thể nói nói người sao ta nói cho ngươi bùi ngọc nếu ngọc thạch hiên ra điểm sai lầm tin hay không ta làm ngươi quấn gói lan ra liêu ra đại môn bùi ngọc bị bất thình lình một cái tắt cấp hoàn toàn đánh ốc hơn nửa ngày sau mới che lại sưng đỏ gương mặt thần sắc có chút điên cuồng liêu suối nước nóng ngươi dám đánh ta Nước mắt bắt đầu không ngừng hướng gương mặt hạ rớt, giờ khác này nàng phảng phất chính là một cái đáng thương tuổi tác đã cao phụ nhân, nếu không biết phía trước nàng kiêu ngạo hương ngạnh nói, cút cho ta về nhà đi. Liêu suối nước nóng giờ phút này cũng không tính toán lại cấp bùi ngọc lưu mặt mũi. liên quan trường hướng bảo bối nhi tử ánh mắt cũng mang theo ngày xưa không có uy ác. Bùi ngọc cùng liêu thạch tinh cái này là thật sự há hốc mồm sợ, đứng ở bên cạnh thật lâu không dám hé răng. Hứa tổng, là ta ra giáo không nghiêm quản giáo vô phương. Mong rằng hứa tổng xem ở chúng ta hai nhà hợp tác phía trên, hôm nay việc này ta đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Hôm nào ta liêu suối nước nóng nhất định mang theo tiểu nhi, bị đủ hậu lễ tự mình tới cửa hướng Tống Sa Minh đồng học xin lỗi. Liêu suối nước nóng sắc mặt cứng đờ đối hứa tú tú mở miệng. Hành A. liền dựa theo liêu tổng nói làm đi. Hứa tú tú từ đầu tới đuôi nhìn liêu suối nước nóng một nhà giải cầu hết, người ngoài cuộc nàng xem đến chưa đã thèm, ngẫu nhiên còn nhướng mày nhìn bên cạnh Tống Sa Minh. một bộ vả mặt đánh đến có đủ hay không sảng biểu tình, ngay sau đó mới một sự nhịn chín sự lành mở miệng, tuy rằng cùng liêu suối nước nóng là hợp tác quan hệ, sự tình lại chiếm lý, nhưng n n thị trung quy là liêu suối nước nóng địa bản, náo đến quá cương sự tình còn không chừng thế nào đâu. Hứa tú tú là cái hiểu được chuyển biến tốt liền thu người, liền tính là trong lòng có khí, này mọi người đều là hợp tác quan hệ, muốn làm điểm sự tình vẫn là thực dễ dàng, đặc biệt là liêu suối nước nóng rõ ràng muốn định bỡ nước canh chi đô tiền đề hạ Hứa tổng khoan hồng độ lượng, liêu mỗ tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Liêu suối nước nóng phục lại mở miệng nói trường hợp lời nói, cơm chiều ta làm ông chủ, hứa tổng nhất định phải hánh diện ăn cái cơm soàng. Cơm chiều liền không cần. Hứa tú tú lắc đầu lại lần nữa cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía hạ đào hạ chủ nhiệm, hạ chủ nhiệm, về ta phía trước đề nghị, không biết ngài thấy thế nào. Ta yêu cầu liêu thạch tinh đồng học thôi học, yêu cầu trường học công khai hướng tống xa minh đồng học xin lỗi việc này có thể hay không làm được Đối mặt hạ đào hạ chủ nhiệm khi, hứa tú tú là mang theo cường thế chất vấn cùng áp bách. Này hạ đào vẫn là do dự, chói chặt mày ước chừng có thể kẹp chết rồi bỏ. Hứa tổng cứ việc yên tâm, hôm nay đây là xác thật là ta liêu ra đối lý, ta sẽ cho ngài một công đạo, ngày khác liêu suối nước nóng sẽ tự mình tới trường học cấp hài tử xử lý thôi học thủ tụ Liêu suối nước nóng nghe được hứa tú tú lời nói, dẫn đầu tiếp câu chuyện, kia hứa tổng ngài trước hảo xử lý việc tư, liêu mô đi trước một bước. nói xong ý bảo liêu thạch tinh cùng bùi ngọc chạy nhanh chạy lấy người ân nghe vậy hứa tú tú nhẹ nhàng đáp ứng vẫn chưa quay đầu lại cùng liêu suối nước nóng khách sáo liêu suối nước nóng cố ý trước rời đi làm sinh ý thượng hợp tác người một ngụm nước bọt chính là một cái đinh nàng tin tưởng hắn nói ra tất nhiên liền sẽ làm được hơn nữa bằng hắn bản lĩnh làm nhi tử liêu thạch tinh từ trường học thôi học cũng có thể cho hắn tìm một cái càng tốt trường học không cần ở mặt mũi thượng cùng hứa tú tú ở chỗ này tích cực Hai vị công an tiên sinh hôm nay cũng vất vả, vổ cản xù hôm nào liêu mộ thỉnh nhị vị ăn cơm nhặt lôi. Liêu suối nước nóng nói trường hợp lời nói, nhưng những lời này vừa ra chính là khác loại tỏ vẻ hắn đối ban đầu lời nói và mặt, nhưng liêu suối nước nóng lúc này cho dù không muốn lại cũng không thể không như thế, đều nói diêm vương hào thấy, tiểu quỷ khó chơi, làm người làm ăn ở rõ ràng đối lý giới hắn cũng sẽ không thế nào cũng phải đi đắc tội này đó làm công công an không thể, thích hợp nói hai câu trường hợp lời nói không ảnh hưởng toàn cục. Hai vị công an cũng đều là người thông minh, liêu suối nước nóng như thế tỏ vẻ sau liền gật gật đầu cũng tùy ý phụ họa khách sáo hai câu, sau đó nhìn theo liêu suối nước nóng một nhà rời đi. Mà hứa tú tú thì tại liêu suối nước nóng rời đi sau, ánh mắt như cũ nghiêm túc nhìn chầm chầm hạ đào, tính toán cường thế hướng hạ đào muốn một cái trường học xử lý kết quả. Hảo, ta đại biểu trường học đồng ý công khai hướng Tống Sa Minh đồng học xin lỗi. Liêu thạch tinh cái này N. Thị Thổ hào một bá đều thỏa hiệp. nàng một cái nho nhỏ trường học phòng giáo vụ chủ nhiệm còn ngạnh chống mặt mũi không muốn xin lỗi cũng vô dụng cho nên hạ đảo dối dám áp bách dưới như cũ làm ra đáp lại ân vậy là tốt rồi hứa tú tú vừa lòng toại quay đầu nhìn về phía tống sa minh dò hỏi sa minh còn có mặt khác tưởng nói hoặc là không hài lòng sao dù sao cũng là tống sa minh việc tư hứa tú tú cảm thấy như vậy xử lý có thể tiếp thu nhưng sợ tống sa minh cảm thấy bất mãn toại mở miệng dò hỏi hắn ý kiến chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba hải tử khóc thút thít một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, không có tống sa minh lắc đầu hắn từ đầu tới đuôi muốn bất quá là chứng minh chính mình trong sạch cũng thuận tiện lấy về kia chỉ thuộc về hắn bút máy mặt khác nhưng thật ra không sao cả liêu thạch tinh nói không xin lỗi hắn cũng không để bụng nhưng hôm nay hứa tú tú thản nhiên nhẹ nhàng xử lý phương thức tuy rằng từ đầu tới đuôi đều rất là nhẹ nhàng nhưng lại cũng ở tống sa minh trong lòng để lại khắc sâu dấu vết ngày này phát sinh sự tình Làm hắn khắc sâu cảm nhận được tiền tài cùng quyền lực cao cao tại thượng tư vị Do đó cũng dẫn tới hắn đi ra một cái phạm nhân không thể cập hoạn lộ thiên thang Mỗi người trưởng thành trên đường hoặc nhiều hoặc ít đều có quạt gió thêm củi người Mà đắp nặng tống sa minh quyết trí tự cường không thể nghi ngờ chính là hôm nay này bị ước hiếp đến bùn ủy khuất Cùng bị hứa tú tú chống eo lại cao cao tại thượng thời khắc Ở giải quyết tống sa minh sự tình sau Hứa tú tú mang theo tống sa minh ở nở thị tiếp tục lưu lại hai ngày Cuối tuần kết thúc Xác định trường học phát ra hướng toàn giáo công bố cấp Tống Sa Minh sự tình xin lỗi tin sau, lúc này mới mang theo Tống Sa Minh đi trước đế đô, bởi vì học kỳ này sắp kết thúc, hứa tú tú liền nghĩ dứt khoát học kỳ sau khai giảng lại an bài Tống Sa Minh tiếp tục đi học, mà hiện tại ly an tiết thời gian còn có không đến một tháng tả hữu làm Tống Sa Minh về quê, Tống Phụ. Tống Mâu tất nhiên sốt ruột thượng hỏa, Tống Sa Minh hẳn là không nghĩ làm Tống Phụ Tống mẫu lo lắng, cho nên liền nghĩ dẫn hắn đi đế đô nốc chút thời gian, thuận đường giải sầu. bởi vì từ sự tình xử lý xong bắt đầu tống sa minh liền không còn nữa phía trước sang sảng hoa bát trải qua quá một chút sự tình người luôn là phải có chút trưởng thành mà tống sa minh lúc này đây nhưng xem như ăn nhân sinh một cái lỗ nặng nếu là còn như là phía trước như vậy vô tâm không phổi hứa tú tú ngược lại cảm thấy chính mình thật sự nên lo lắng bởi vì ở n thị trì hoán mấy ngày thời gian hứa tú tú tưởng bọn nhỏ vô cùng tống viễn hoàn lại được với khóa hơn nữa n thị xe lửa đến đế đô đến lắc lư đã lâu Thời tiết này còn đông lạnh đến người thẳng run, ở ngồi quá một lần phi cơ, nếm thử quá phi cơ tốc độ cùng sang quý giá cả lúc sau, hứa tú tú như cũ thổ hào mang theo tống xa minh ngồi phi cơ. Hiện giờ nàng từ nước canh chi đô khai trương đến nay, tiểu kim khố càng ngày càng no đủ, muốn cho bọn nhỏ đương bạch phú mỹ cao phú xoáy mộng tưởng cũng coi như là hoàn thành đến không sai biệt lắm, tự nhiên, xuất nhập phương diện hứa tú tú liền không tính toán khắt khe chính mình. thậm chí tính toán hồi đế đô cùng Tống Viễn Hoàng thương lượng mua chiếc tiểu ô tô khai khai, dùng nhiều điểm tiền ngồi máy bay gì đó đối nàng tới nói liền hoàn toàn không đau mình. Tống Sa Minh mấy ngày nay đã trải qua không ít phập phập phồng phồng, quyền lực cùng tiền tài đánh sâu vào yêu cầu hắn chậm giải thích hứng, trước kia hắn cứ việc cũng biết tiền tài tầm quan trọng, nhưng lý giải cùng khắc sâu cảm thụ quá tư vị không phải đều giống nhau, cho nên đương hứa tú tú mang theo hắn ngồi máy bay, hắn rõ ràng ý thức được chính mình phi ở trên trời khi Tống Sa Minh áp lực kia cổ mãnh liệt mênh mông phấn đấu tâm liền càng thêm rõ ràng. Hứa Tú Tú cùng Tống Viễn Hoàn đến đế đô khi là thứ hai buổi chiều 3 giờ thời gian, phi cơ tổng cộng bay 5-6 tiếng đồng hồ. Bởi vì Hứa Tú Tú phá lệ nhớ thương tam Hải tử, cũng không xác định Tống Viễn Hoàn hay không xin nghỉ tiền đề hạ. Hứa Tú Tú liền mang theo Tống Sa Minh chức ra, vốn dị Hứa Tú Tú tính toán làm Tống Sa Minh ở nhà ngốc nghỉ ngơi, tự mình tắt đến trường quân đội đi chờ Tống Viễn Hoàn tan học. Thuận Đường đem Tống Viễn Hoàn không biết như thế nào an trí Tam Hải tử cấp tiếp. Trở về, "Tẩu tử, ta và ngươi cùng đi." Tống Sa Minh cũng rất tưởng nghiệm tiểu cháu trai tiểu chất nữ, ngồi máy bay cũng không tính rất mệt, hắn liền mở miệng yêu cầu cùng Hứa Tú Tú cùng đi trước đế đô trưởng quân đội, thuận tiện cũng trông thấy này sở quốc nội nổi danh trưởng quân đội uy nghiêm. "Ngươi không mệt nói liền cùng nhau đi." Hứa Tú Tú cười đồng ý. Hứa Tú Tú ngày hôm qua liền cấp Tống Viễn Hoàn đánh quá điện thoại, nói hôm nay liền sẽ hồi đế đô. Lúc này Tống Viễn Hoàn đi ra trường quân đội liền nhìn đến xinh đẹp Tức Phụ Nhi, toàn bộ mặt nháy mắt âm truyền tình, tú tú, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nếu không phải ở trường quân đội cửa, nếu không phải Tống Sa Minh đứng ở một bên, nếu không phải ban ngày ban mặt, Tống Viễn Hoàn thật sự tưởng tiến lên ôm chặt nhà mình Tức Phụ Nhi. Mấy ngày nay hắn đơn độc mang hài tử, ăn cơm ngủ phao sữa bột từ từ sự tình làm hắn đầu đại không thôi, hắn đã khát sâu cảm nhận được Tức Phụ Nhi không dễ dàng, này lại đến mang hài tử, còn phải kiếm tiền dưỡng ra vất vả trình độ đó là thỏa thỏa không cần hoài nghi ân ta đã trở về hứa tú tú cười tủm tìm gật đầu thế nào ngươi cùng bọn nhỏ cũng khỏe đi con hảo tống viễn hoàn nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói nghĩ bộ dáng cùng tức phụ nhi đi lên hoàn toàn bất đồng đại nhi tử cùng tiểu nhi tử tống viễn hoàn mạc danh có chút cho dạ. nhị ca hứa tú tú cùng tống viễn hoàn vui sướng đánh xong tiếp đón tống sa minh lúc này mới hướng về phía tống viễn hoàn mở miệng kêu người đôi mắt có chút không được tự nhiên một bộ tiểu hài tử phạm sai lầm rất sợ về nhà đại nhân sẽ quở trách cảm giác hết thể đều rất thuận lợi đi tống viễn hoàn thấy vậy lại không có nhiều lời mà là quan tâm dò hỏi một câu rất thuận lợi nói tiếp hứa tú tú nhiên nôn nóng tưởng nhà mình tam hài tử nàng hồi xong lời nói liền dò hỏi bọn nhỏ đâu ân ta việc học nặng nghề, không có thời gian nhìn bọn nhỏ cho nên ta đưa bọn họ đưa đến bên cạnh vườn trẻ lão dư tức phụ nhi cũng ở bên trong dạy học liền thuận tiện phiền toái nàng chăm sóc một vài Tống viễn hoàn cùng hứa tú tú giải thích, chúng ta cùng đi tiếp bọn nhỏ về nhà đi. Bọn họ nhưng đều nhắc mãi muốn tìm ngươi. Trường quân đội tan học thời gian vãn, vườn trẻ lúc này đã sớm tan học, hắn bởi vì cùng người lão dư tức phụ nhi nói qua tan học tiếp hải tử thời gian, đảo cũng không tính sốt ruột. Nga, trường quân đội bên cạnh nguyên lai còn có vườn trẻ nột. Hứa tú tú cũng là mới biết được, nghe vậy cả người đôi mắt đều nháy mắt sáng lên, con tới đế đô sau nàng liền tưởng cấp tống thần quang liên hệ nhà giữ trẻ hoặc là vườn trẻ. nhưng vẫn luôn đều hiểu biết chính là tư nhân tổ chức, không nghĩ tới trường quân đội thế nhưng cũng khai ban vườn trẻ, biết sớm như vậy, nàng liền không cần nhiều lan lộn. Trường quân đội quân nhân người nhà không ít, hài tử cũng nhiều, hài tử nơi đi cũng thành cái làm người đau đầu vấn đề, cho nên lãnh đạo nhóm quyết định sau liền ở phụ cận tổ chức một cái vườn trẻ, giải quyết bọn nhỏ nơi đi, cũng đồng thời cung cấp một ít người nhà vào nghề vấn đề. Tống viễn hoàn giải thích vườn trẻ ngọn nguồn. Nga Hứa tú tú nghe vậy tán thưởng gật gật đầu. trường quân đội phụ cận tổ chức vườn trẻ kêu hy vọng vườn trẻ chỉnh thể hoàn cảnh chợt đều không tồi so rét thị nhà dư trẻ cấp bậc rõ ràng cao không ít hứa tú tú là một đường đi một đường quan sát trong lòng cũng tính toán hảo đem tống thần quang năm sau liền đưa tới vườn trẻ quay đầu đang định cùng tống viễn hoàn thương lượng việc này nhị tiêm nàng lại nghe tới rồi nhà mình tam hải tử quen thuộc tiếng khóc tươi cười nháy mắt động lại cứng đờ tống viễn hoàn đối khuê nữ nhi mềm nhuễn thanh âm cũng là thập phần quen thuộc mẫn cảm vừa nghe đến tiếng khóc chân cảng không quá nhanh nhẹn hắn phát huy bộ đội đặc trùng bản năng thân thể lấy cực kỳ linh hoạt tốc độ xuyến tiến hy vọng vườn trẻ văn phòng giữa chưa xong con tiếp chương 362, đều là hư hài tử một giây nhớ kỹ tiếng trung võng vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. hứa tú tú cùng tống sa minh thấy vậy cũng vội vàng nhanh hơn mẹ bước ba người đi vào văn phòng khi nhìn đến chính là tống thần quang ngồi ở xe nôi bên cạnh trên mặt đất tiểu ra hỏa bộ dáng có chút chật vật, thật dây áo khoác sợi bông đều bị xả chạy ra áo khoác phía sau mũ cũng siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên quần áo đầy mặt nước mắt hắn ngưỡng đầu nhìn xe nôi đệ đệ muội muội huynh muội mấy cái đối diện cùng khóc khóc thật sự là tê tâm liệt phế tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng càng là khóc đến thở hồn hện cái miệng nhỏ còn không ngừng lẩm bẩm ca ca chữ tiểu thịt tay chặt chẽ bắt lấy tống thần quan tay hình ảnh hảo không thê lương nếu không phải tam hải tử khóc thút thít đến quá mức đáng thương cái này hình ảnh hứa tú tú nói không chừng có thể cười ra tiếng tới tam hải tử ôm đoàn khóc thời điểm đặc biệt yếu Sẽ như thế, không cần nhiều hơn suy đoán, tất nhiên là đã xảy ra cái gì rất là nghiêm trọng sự tình, mà xem Tống Thần Quang trật vật tình huống, hẳn là cùng Tiểu Bằng Hữu đánh một trận duyên cớ, điểm này từ bên cạnh đứng mấy cái so Tống Thần Quang tuổi lớn hơn một chút, Lý Đầu Trọc, chính túi đầu đứng Tiểu Nam. Hài giữa có thể thấy được, Tống ca, ngươi đã tới. Tống viễn hoàn đi vào văn phòng, bên kia đứng ở mấy cái Tiểu Nam hài trước mặt, biểu tình nghiêm túc một vị nữ tử lập tức lộ ra may mắn biểu tình. Sau đó quay đầu nhìn bên kia cuồng khóc Tam Hải tử, trong ánh mắt lại toát ra một tia ấy náy, nghĩ đến đối phương hẳn là chính là Tống Viễn Hoàn phiền toái đối phương hỗ trợ nhìn Tam Hải tử lão dư tức phụ nhi không thể nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Tống Viễn Hoàn cao mày do hỏi, ngữ khí có chút lạnh băng. Lúc cùng này mấy cái hải tử không biết chuyện gì xảy ra đánh thành một đoàn, lúc ấy ta ở bên ngoài cùng hải tử gia trưởng giao tiếp, này mấy cái hải tử gia trưởng có việc muốn chế chút tới đón, ta khiến cho bọn họ ở trong văn phòng chơi trong chốc lát. Chờ ta trở lại khi, đã đánh túi bụi, thật vất vả kéo ra, lúc liền khóc lóc hộ ở đệ đệ mội mội phía trước, giống cái tiểu sư tử dường như, như thế nào đều không cho ta tới gần lão dư tức phụ nhi đau đầu không thôi giải thích. hoa ba ba tống thần quang hướng tới tống viễn hoàn khóc đều. Ba, ba, tiểu bảo bối cùng tiểu nguyệt lượng nhìn đến ca ca kêu ba ba, cũng lập tức đều đồng thời khóc lóc gọi người, long phượng thai có thể là bởi vì sợ hãi khóc thút thít duyên cớ, mà tống thần quang cũng như là rốt cuộc mong tới cậy vào. tiểu gia hỏa rốt cuộc từ trên mặt đất bò lên sau đó kêu to xuyến tiến tống viễn hoàn phía sau hứa tú tú trong lòng ngực tiểu thịt tay một phen toàn ôm lấy hứa tú tú cẳng chân mụ mụ hoa ngưỡng khóc thút thít qua đi đỏ bừng dơ hề hề khuôn mặt nhỏ tống thần quang nỗ lực muốn ngừng khóc chu cái miệng nhỏ lại nhịn không được khóc đến lớn hơn nữa thành, tống thần quang luôn luôn thực hiếu thắng khóc thút thít cũng sẽ thu liễm tiểu gia hỏa thói ở sạch đến lợi hại ngày thường liền tính là khổ sở khóc thút thít đều sẽ thích hợp khống chế cảm xúc Như là nay cái như vậy khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một mông ngồi xổm ngồi dưới đất không hề hình tượng đáng nói thời điểm thật là thiếu chi lại thiếu. Ngoan, không khóc, nói cho mụ mụ đã xảy ra sự tình gì hảo sao. Hứa tú tú lập tức đi theo đỏ mắt, rồi tay đem tống thần quang bế lên, một bên xoa tống thần quang trên má như là sông nhỏ giống nhau nước mắt, vừa đi hướng xe nôi xem tiểu bảo bối cùng tiểu người lượng. Tống viễn hoàn đặc biệt đau lòng tiểu bảo bối, nhìn đến nhà mình khuê nữ nhi khóc đến không được. liền đem tiểu khuê nữ nhi từ xe nôi chung ôm ra tới ba tiểu bảo bối lại thanh mại khí kêu tống viễn hoàn nhìn tới gần hứa tú tú khi tiếng khóc cũng càng thêm khàn cả giọng sau đó đáng thương hề hề vươn tay nhỏ hướng hứa tú tú tắc muốn ôm một cái hiển nhiên là dọa đến nàng giờ phút này liền yêu nhất ba ba đều từ bỏ duỗi tay nhỏ chỉ nghĩ muốn mụ mụ ấm áp ôm ấp nhưng hứa tú tú ôm tống thần quang giờ phút này nào có tay ôm nàng a nhị ca nhị tẩu tiểu nguyệt lượng giống như bị thương tống sa minh thấy hắn nhị ca nhị tẩu từng người ôm một cái khóc thút thít hài tử hắn cũng đi theo đi đến xe nôi bên tính toán đem khóc thút thít tiểu nguyệt lượng ôm ra tới nhẹ hống ai biết lại nhìn đến tiểu nguyệt lượng trên má có một cái tiểu vết chày tuy không nghiêm trọng nhưng tiểu nguyệt lượng tuổi còn nhỏ làn da trắng non cho nên nhìn cực kỳ thấm người tức khắc tức giận đến không được cái gì tống viễn hoàng cau mày nháy mắt một bộ mưa gió sắp đến biểu tình hứa tú tú nghe vậy tưởng tượng bình tĩnh nàng cảm xúc nháy mắt hỏng mất còn không có làm rõ ràng tình huống nàng Đã bị nhà mình gào khóc tam Hải tử khóc đến tâm đều khóc nát, giờ phút này nghe được Tống Sa Minh nói tiểu nguyệt lượng bị thương, gấp đến độ hai mắt thẳng biến thành màu đen, rất sợ tiểu nguyệt lượng có cái gì không tốt. Ô ô, mụ mụ, bọn họ hư, bọn họ nói, nói ba ba là người quẻ, mắng lúc, mắng đệ đệ muội muội nói chúng ta là quẻ Hải tử, về sau lớn lên cũng sẽ cùng ba ba giống nhau là người quẻ. hoa lúc nói không phải, bọn họ không nghe Tống Thần Quang đôi tay vòng hứa tú tú cổ. Vùi đầu trong đó nói thanh âm không lớn, nhưng là lại làm ở đây mấy cái đại nhân nghe rõ. Mấy cái đại nhân nháy mắt như là bị bắt nước lạnh giống nhau, lạnh cái lạnh thấu tim, hiện giờ tiểu hài tử ác ý thật đúng là chính là không dung kinh thường. Hứa tú tú kỳ thật vẫn luôn đều rất tin Tống Viễn Hoàng chân có thể khôi phục hắn tuy rằng như cũ có chút đi đứng không tốt, nhưng trên cơ bản ngày thường đi đường nếu không nhìn kỹ cũng đã không thế nào nhìn ra được tới, hơn nữa có không gian tồn tại, hứa tú tú nhiều ít có chút tự tin cậy vào. cũng không đem tống viễn hoàn chân thương đương hồi sự nhi biến đổi pháp uy hắn dùng hồng nhạt trái cây kiên nhẫn chờ đợi tống viễn hoàn hoàn toàn khôi phục mà tống viễn hoàn từ bị bác sĩ tuyên án cho tới bây giờ khôi phục tình huống hắn trên cơ bản cũng đã tin hứa tú tú nói hắn chân thương sẽ khôi phục cách nói tự nhiên cũng không như thế nào để ý nhưng hai vợ chồng cũng chưa như thế nào để ý sự tình thế nhưng sẽ khiến cho một hồi bọn nhỏ sóng to gió lớn bọn họ khi dễ đệ đệ muội muội nói muốn đem đệ đệ muội muội xe xe cướp đi vứt bỏ lúc nói cho bọn họ nói đệ đệ muội muội còn sẽ không đi đường bọn họ nói quẻ hài tử đương nhiên sẽ không đi đường con người nói muốn đệ đệ muội muội bỏ cho bọn hắn xem lúc thực tức giận liền cùng bọn họ đánh lên mụ mụ lúc không phải hư hài tử lúc chỉ là tưởng bảo hộ đệ đệ muội muội ô ô. kể ra tống thần quang cảm xúc lại lại lần nữa hỏng mất xoa hứa tú tú gào khóc không nghĩ tới hắn gào khóc cùng tự thuật đem hứa tú tú mặt đều nói trắng ra là sau một hồi hứa tú tú mới thả lỏng cảm xúc bên thai nghe tống thần quang mềm nông khóc gâm, đang nhìn giống nhau khóc đến không được tiểu nguyệt lượng cùng tiểu bà bối đang nhìn tiểu nguyệt lượng trên má vết đỏ tâm phản phất bị hung hăng nắm thẩn lúc không khóc nga ba ba chân sẽ tốt hắn chân bị thương là vì cứu người hắn bị thương là quan vinh lúc hẳn là cảm thấy tự hào bởi vì ba ba là cái đại anh hùng cho nên lúc đừng tin bọn họ lời nói biết không lúc cùng đệ đệ muội muội cũng sẽ không thay đổi thành quẹ hài tử hứa tú tú hôn hôn tống thần quang gương mặt trấn an mụ mụ nói cho ngươi Sẽ nói này đó ác độc lời nói mới không phải hảo hài tử, bọn họ đều là hư hài tử, lúc không cần tin tưởng hư tử lời nói. Chưa xong con tiếp. chương 363, bồi ta luyện luyện tập. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Cứ việc có chút tiểu hài tử có thể là tính tình không kềm chế được nguyên nhân, có lẽ cũng không có ác ý. Hứa tú tú cũng luôn luôn đối hài tử cực kỳ chịu đựng, nhưng này đó hài tử hôm nay lại chạm vào nàng điểm mấu chốt. Tống Viễn Hoàng Trân Thương là quang vinh giá trị đến bị kính nghệ, nàng khổ sở lại vì này mà tự hào, nhưng đám hài tử này lại lấy nàng tự hào tới chê cười nàng hài tử. Hơn nữa những cái đó hài tử nhìn qua cũng đều so tống thần quang tuổi đại, có thậm chí đều đã 6-7 tuổi, nam. Hài tử 6-7 tuổi có thể nói là hẳn là bắt đầu hiểu chuyện tuổi tác, bọn họ lại ồn ào nếu không sẽ đi đường Long Phượng thai bỏ cho bọn hắn xem, đây là đem nàng hài tử đương sùng vật giống nhau đùa với chơi sao. Nghĩ Hứa tú tú lửa giận liền như thế nào đều không chê không được, nếu không phải còn chỉ dư lại một kia lý trí, nàng vẫn là cái đại nhân. Hứa tú tú cảm thấy chính mình sẽ tiến lên đi cấp ném bọn họ mấy cái miệng tử, hảo hảo dạy dạy hàn nhón. Thật sự, Tống thần quang khuôn khịt, tự trách, thật sâu cảm thấy không có bảo vệ tốt đệ đệ muội muội mà khổ sở. Thật sự, hứa tú tú kiên định gật đầu. Tống thần quang có chút nín khóc mỉm cười, tiểu ra hỏa ruôi tay xoa trên má nước mắt. Sau đó quay đầu hướng về phía bên kia đứng mấy cái tiểu nam hài nói, ta mụ mụ nói, ta ba ba hắn chân có thể hảo, hắn không phải người quẹ có chút bướng bỉnh có chút nghiêm túc tiểu biểu tình, xem đến hứa tú tú mềm lòng không thôi. Suy đáp lại tống thần quang chính là dẫn đầu một cái nam sinh suy thanh, thực hiện nhiên, hắn đôi tống thần quang lời nói hoàn toàn không gật bừa ngốc tử, đại nhân nói cái gì đều tin. Hiển nhiên là phản nghịch tiểu hài tử, đối với đại nhân lời nói kiềm giữ hoài nghi. Người lão tử là thạch duyên đình. tống viễn hoàn từ đầu tới đuôi đều hắc một khuôn mặt nhìn tan nát cõi lòng đến không được tức phụ nhi nhìn nhìn lại khóc thút thít tam hải tử trong lòng ngực lửa giận thiêu đến thập phần doa người nếu không phải kiêng kỵ trong lòng ngực ô âu khổ thịt khuê nữ nhi tống viễn hoàn cả người khí thế tất nhiên liền không phải như thế đối mặt tống viễn hoàn chất vấn đi đầu tiểu nam hài ngây cả người ngươi là ai không tiếp được tống viễn hoàn hỏi chuyện tương phản lại gan phỉ chất vấn tống viễn hoàn hảo thực hảo tiểu nam hải không trở về lời nói Nhưng Tống Viễn Hoàn cũng đã xác định thân phận của hắn, kia hắc có thể so với nổi hơi khuôn mặt mang theo tính nguy hiểm chất, ta sẽ tìm ngươi lão tử tính sổ. Làm đại nhân, hắn không thể đối tiểu hài từ động thủ xì hơi, nhưng là con mất dạy, lôi của cha, tử nợ phụ thường tổng không sai, hắn cảm thấy hắn có thể tận hết sức lực đau tấu thạch duyên đình một đốn xì hơi. Cái gì? Tiểu Nam Hải lại một bộ khiếp sợ biểu tình, tưởng tượng đến Tống Viễn Hoàn sẽ đi tìm hắn ba ba, nếu cho hắn biết. chờ đợi hắn tất nhiên chính là một đốn béo tấu cùng cấm túc đi tống viễn hoàn không để ý tới tiểu nam hải khiếp sợ biểu tình ôm tiểu khuê nữ nhi xoay người ngựa khí nhu hòa cùng hứa tú tú nói chuyện về nhà sự tình ta sẽ xử lý tống viễn hoàn phá lệ tự tin bảo đảm thấu đến kia tôn tử hối hận không kịp ân tống viễn hoàn nói ra nói hứa tú tú trước nay đều sẽ không nhiều hơn nghi ngờ gật đầu vòng ôm tống thần quang hứa tú tú một lòng chỉ nghĩ chân an chính mình tam hải tử nghe bọn họ tiếng khóc nàng đau lòng đến độ mau hô hấp bất quá tới uy ngươi có bản lĩnh liền tấu ta tìm ta ba cáo trạng tính cái gì bản lĩnh Nhân phía trước bị phạt chạm tiểu nam hải lại không vui tức giận nắm nắm tay vọt tới tống viễn hoàng trước mặt buồn bực kêu gào nam nhân nên lấy nam nhân phương thức giải quyết vấn đề đánh nhau đánh thua kêu ra trưởng viện binh ta khinh thường ngươi thực hiện nhiên câu nói kế tiếp là hướng về phía tống thần quang thiên nói tống thần quang nghe vậy tiểu gia hỏa bắt lấy hứa tú tú cổ áo phồng lên gương mặt đầy mặt đỏ bừng chi sắc Phục bởi vì vừa mới đã khóc, tiểu gia hỏa có chút khó xử. Vậy ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, mang theo người lấy nhiều khi ít khi dễ ta nhi tử lại tính cái gì bản lĩnh. Tống Viễn Hoàn mắt lạnh nghiêng xem hắn, một bộ coi rẻ vẻ mặt của hắn, tiểu tử, đừng ở trước mặt ta phô trường, lan trở về ra đi kêu ngươi lão tử thạch duyên đình tới. Tống Viễn Hoàn nói chuyện cũng không thế nào khách khí. Có thể là Tống Viễn Hoàn lời nói sắc thật chọc tới rồi hắn đau điểm, tiểu nam hài bắt lấy đầu cơ hồ muốn dậm chân. Ta chính mình gây ra họa ta chính mình xử lý, cùng ta ba ba không quan hệ, ngươi nếu là không cao hứng cũng có thể tấu ta, ta tuyệt đối không hử một tiếng. Đôi tay mở ra ngăn cản Tống Viễn Hoàn đường đi. Tiểu tử thúi. Tống Viễn Hoàn lại đen mặt, hiện tại biết sợ. Vô dụng, ta chỉ cùng ngươi lão tử tính sổ. Tống Viễn Hoàn cũng sẽ không bởi vì tiểu tử này nói mấy câu liền thay đổi chủ ý, thạch duyên đình người này hắn vô luận như thế nào đều là tấu định rồi, không đến thương lượng. Hứa tú tú bởi vì lo lắng ba cái hải tử bị dọa đến, một hồi về đến nhà liền dùng ra cả người thủ đoạn chân an, chờ tam hải tử tâm tình thả lỏng mỏi mệt ngủ qua đi khi, hứa tú tú lúc này mới lấy ra thuốc rán cấp tiểu nguyệt lượng lau mặt má vệt đỏ, nhìn tiểu nguyệt lượng trên má vệt đỏ, hứa tú tú tâm tình liền một nắm một nắm, lần trước tiểu nguyệt lượng bị thương nàng liền tự trách không thôi, hiện tại hắn lại bị thương. Tuy rằng tiểu hải tử đều là như thế, từ nhỏ va va đập đập lớn lên, bị thương vết chảy không thể tránh được, nhưng hứa tú tú nhìn tiểu nguyệt lượng lại vẫn là phá lệ đau lòng không thôi mà tống thần quang bởi vì cùng mấy cái tiểu bằng hưu đánh nhau duyên cớ trên người tím tím xanh xanh không ít hứa tú tú biên cho hắn thượng dược liền biên rớt nước mắt thật sự là hận không thể thế hắn chịu tội tống viễn hoàn cùng tống sa minh huynh đệ hai thấy vậy đều trầm mặc không hề răng hai người bản thân liền thuộc về lời nói thiếu loại hình thấy hứa tú tú như thế khổ sở an ủi gì đó càng là sẽ không đừng khóc ta sẽ tìm thạch duyên đình hảo hảo tính sổ Tống viễn hoàn ôm lấy hứa tú tú bả vai nhận lời, nói nữa, nam Hải tử chắc địch, chính là một ít bị thương ngoài ra thôi, tiểu tử này vẫn luôn bị ngươi nuông chiều, lớn lên cũng bạch bạch nộn nộn, này xanh tím nhìn mới có thể như vậy nghiêm trọng. Tống viễn hoàn tự mình đau thật kiếm thật thương thói quen, tuy rằng cũng đau lòng tống thần quang bị khi dễ, nhưng rốt cuộc nam nhân không bằng nữ nhân thận trọng, hắn cảm thấy này đó thương thật sự không tính cái gì, chỉ là hài tử bị khi dễ, hắn này đương phụ thân lại sẽ phụ trách hỗ trợ tìm về bãi, một khi đã như vậy. kia lại có cái gì hảo khổ sở đâu? ngươi này đương cha cũng thật không đau lòng, ngươi xem, này xanh tím ít nhất đến hảo chút thiên tài có thể tiêu đâu? Hứa tú tú khước khịt, phùng tống thần quang cánh tay thượng một khối xanh tím dấu vết cấp tống viễn hoàn xem. Tống viễn hoàn cao mày, ta sẽ gấp đôi còn cấp thạch duyên đình. Nói chuyện, tống viễn hoàn má đều căng thẳng. Tống viễn hoàn lời nói cũng không phải tin đồn vô căn cứ, trấn an hảo tức phụ nhi, lại công đạo tống thần quang từ ngày hôm sau bắt đầu. Đến cùng Tống Sa Minh cùng nhau dậy sớm chạy bộ buổi sáng sau, hắn liền trở về trường quân đội, hồi trường quân đội hắn cũng không có vội vã hồi ký túc xá đi, tương phản trực tiếp hùng hổ đi trường quân đội người nhà ký túc xá chỗ. Đương khi dễ Tống Thần Quang Thạch Du nhìn đến xuất hiện ở nhà mình cửa phòng khẩu Tống Viễn Hoàn Khi, đang ở bị Thạch Duyên Đình phạt chẳng hắn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Thạch Duyên Đình, ra tới buổi ta luyện luyện tập đi. Tống Viễn Hoàn Khí phách mở miệng. Chưa xong con tiếp. Chương 364, trở thành nam tử hán. một giây như kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. tống viễn hoàn làm quân nhân làm bộ đội đặc trùng khắc trong tâm khảm cách đấu chiêu thức thật giống như là thân thể bản năng giống nhau đối phó trưởng quân đội huấn luyện viên thạch duyên đình cái này giáo tâm lý học lao sư hoàn toàn là dư giả mà tống viễn hoàn làm cho thạch du mặt tìm tới thạch duyên đình hai người luyện tập thuần túy cũng liền thành tống viễn hoàn đơn phương đối thạch duyên đình treo lên đánh tống viễn hoàn ta tốt xấu là ngươi lão sư ngươi xuống tay liền không thể nhẹ một chút Thạch Duẫn Đình trạng vạng vội, song chính sự đi vườn trẻ tiếp hồi Nhi Tử. Từ dạy học Lão sư trong miệng biết được Nhi Tử lại khi dễ người sự tình, vốn đang tính chấn định, rốt cuộc con của hắn ba ngày hai đầu khi dễ người bị cáo trạng hắn đều đã thói quen, làm tâm lý học quân tử, dưỡng ra một cái tháo Nhi Tử. Hắn trong lòng vẫn là rất mỹ, nhiều có tâm huyết ta. Nhiên, đương hắn biết nhà mình Nhi Tử khi dễ đối tượng là Tống Viễn Hoàn tiền kia nhãi con sau, hắn liền biết sự tình không tốt, cũng biết nhà mình Nhi Tử lúc này xem như gây ra họa đã đến văn sát. Thân là huấn luyện viên, tại đây phía trước, hắn kỳ thật liền lĩnh giáo qua tống viễn hoàn sấm rền gió cuốn năng lực, biết nay cái chính mình một đốn đánh sợ là trốn không thoát, bởi vì ngày thưởng tống viễn hoàn chính là cái không hảo ở chung, hắn cái này huấn luyện viên ngẫu nhiên đều đến ở hắn thủ hạ ăn mệt, cho nên tống viễn hoàn tìm tới một tới, hắn liền tức thời, ôn tồn cùng hắn thương lượng, một đốn đánh hắn là không trông cậy vào có thể chạy thoát, liền nóng trông tống viễn hoàn có. Thể xem ở hắn vẫn là cái huấn luyện viên phân thượng, thủ hạ lưu tình. nhưng không nghĩ tới tống viễn hoàn căn bản là không điều hắn. ở hắn nói chuyện đồng thời liền hung hăng tấu hắn một quyền. tiêu thảm bù mặt, ta nói, có thể hay không đừng quăng vào mặt, người đánh ta mặt, ta ngày mai như thế nào đi đi học a. thạch duyên đình buồn bực thanh âm truyền đến, tưởng đánh trả, nhưng đối mặt cường hãn tống viễn hoàn, hắn đánh trả không thể nghi ngờ chính là bị tấu đến thảm hại hơn. đó là chuyện của ngươi. tống viễn hoàn tỏ vẻ treo lên đánh huấn luyện viên loại chuyện này thật là đặc biệt sảng. thạch du luôn luôn đều là trường quân đội tiểu ba vương. cùng hắn cha thạch duyên đình tính cách hoàn toàn tương phản thạch duyên đình là một cái mọi việc động khẩu bất động thủ khiêm khiêm quân tử công tác cũng là nói chuyện ra mà thạch du còn lại là cuồng giã thô bạo tiểu sư tử bướng bỉnh gây sự là hắn lời gian trường quân đội cái kia ầm ầm góc trường thảo hắn đều đến đi dậm hai chân chủ nhân mà nay cái đứng ở một bên từ đầu tới đuôi nhìn nhà hắn lao cha ôm đầu bị đánh xin tha kia sợi cùng thạch duyên đình hoàn toàn bất đồng dã tính hơi thở tức khắc lộ rõ ba ngươi đánh trả a thạch du nắm nắm tay giận này không tranh nhắc nhở nhà hắn lao tử ngươi đừng sợ hắn ngươi đánh hắn nha ngươi ôm đầu trốn có gì dùng a hầm hư mở miệng nhắc nhở thạch duyên đình nghe vậy bất đắc dĩ cúi đầu đánh trả hướng bộ đội đặc trùng đội trưởng tống viễn Hoàng đánh trả này không phải nói dẫn sao ai nhẹ điểm nhẹ điểm trường quân đội sân huấn luyện thỉnh thoảng truyền đến ngao ngao kêu to tống viễn hoàn thống khoái treo lên đánh thạch duyên đình sau tâm tình rất tốt nhìn ở một bên nôn nóng không thôi thạch du xuống tay tấu thạch duyên đình lực đạo càng là không chút nào lưu tình đại thạch duyên đình mặt mũi bầm dập khi lúc này mới vô vô bàn tay dừng tay tiểu tử lần này ngươi khi dễ ta nhi tử ta liền đánh ngươi ba lần sau chơi hoành trước cái lồng cho ta phóng lượng một ít còn dám khi dễ ta nhi tử ta đem ngươi cùng ngươi lão tử bó cùng nhau đương cầu đá thử dây đặc bạch nha tống viễn hoàn uy hiếp lời nói nhẹ nhàng buột miệng tốt ra thạch du nắm nắm tay tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không dám lại tống viễn hoàn như thế nào người này rõ ràng liền hắn ba đều dám tấu tất nhiên liền dám tấu hắn hiện tại hắn tay nhỏ chân nhỏ hoàn toàn đánh không lại hắn a cắn răng thạch du không dám hé răng chờ tống viễn hoàn thả lỏng xong rời đi thạch duyên đình lúc này mới chật vật từ tức phụ nhi ngâng về nhà nhai răng trợn mắt hắn tê tê kêu to ở tức phụ nhi đi cho hắn lấy nước thuốc chảy ra khẩu khi quay đầu không chút do dự trường hướng nhà mình nhi tử nhục chí. ngươi chuyện gì xảy ra ngươi trêu chọc ai không tốt trêu chọc kia lấy mạng diêm vương nhi tử tiểu tử lần sau ta đừng ở trêu chọc hắn thành sao cha ngươi ta một phen xương cốt chịu không nổi hắn buông lòng a ba ngươi thân là huấn luyện viên đánh không lại một cái học viên ngươi cũng quá phế đi thạch du một chút đều không đau lòng nhà mình lao cha tương phản cao mày vẻ mặt bất mãn phun tào ghét bỏ tiểu tử túi ngươi nhớ kỹ không nhớ kỹ lao tử lời nói đừng lại đi trêu chọc kia diêm vương sống biết không thạch duyên đình bị nhi tử khinh thường sau là lại tức lại cấp phá lệ nghiêm túc dặn dò rất sợ tiểu tử này không nhớ được giáo huấn được rồi đã biết đã biết thạch du bực bội đáp ứng quay đầu xách theo chậu rửa mặt liền đi rửa mặt thất vẫn chưa quá đem sự tình hôm nay đương hồi sự nhi bởi vì đánh nhau duyên cớ tống thần quang ban đêm ngủ đến cũng không an ổn tự trách hắn ban đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại vài lần nhìn đến hứa tú tú ở một bên lúc này mới lại an tâm nhắm mắt ngủ như thế lăn lộn một đêm hứa tú tú cả người cũng mỏi mệnh bất ham, ngày mới mênh mông tỏa sáng khi càng là lâm vào ngủ say giữa mà được đến tống viễn hoàn cưỡng chế yêu cầu tự mình cũng tính toán hảo hảo rèn luyện tống thần quang tắc một sửa ngày thường có rời giường khí thói quen thật cẩn thận từ trên giường bò dậy tiểu gia hỏa ăn mặc đơn bạc cáo ngủ run run chạy đến cách vách phòng ngủ tiểu thúc tống thần quang hạ giọng tiểu gia hỏa linh hoạt đặng hai chân hai chân chu cái miệng nhỏ tiến đến trên giường tống xa minh bên hai ngày hôm qua tống viễn hoàn hồi trường quân đội khi cấp này thúc cháu hai đều hạ huấn luyện thông điệp mỗi ngày sáng sớm cần thiết thần khởi rèn luyện một giờ tống viễn hoàn công đạo tống thần quang sự tỉnh Tống thần quang giống nhau, đều đương thánh chỉ giống nhau đối đãi, hơn nữa ngày hôm qua bị lấy nhiều khi ít khi dễ qua đi, Tống thần quang tiểu tâm linh đã gặp thật lớn đả kích, hạ quyết tâm lần tới tuyệt không lại bị đánh, phải làm nam tử hán ý tưởng đã mọc dễ nảy mầm. Lúc, lúc này mới vài giờ a. Ngươi như thế nào đi lên? Tống Sa Minh mê ly lăng đang nhìn một ngông ngồi xổm ngồi ở trên người hắn Tống thần quang, giơ tay lách cách một phen chính mình đầu tóc. Ngày hôm qua ba ba nói chúng ta muốn lên chạy bộ, lúc muốn trở thành nam tử hán cho nên lúc muốn rèn luyện thân thể, tiểu thúc ngươi mau đứng lên. Ba ba nói ngươi cũng đến rèn luyện thân thể. Tống Thần Quang phá lệ nghiêm túc chiều Tống Sa Minh giải thích, sau đó duỗi tay lôi kéo Tống Sa Minh, muốn đem Tống Sa Minh từ ổ chăn giữa lôi ra tới. Nga! Tống Thần Quang như vậy vừa nói, Tống Sa Minh lý trí cũng bắt đầu thu hồi, lại thấy Tống Thần Quang nghiêm túc đối đãi, hắn cũng không ở trong ổ chăn lười nhác. Hảo, chúng ta đi chạy bộ rèn luyện thân thể. khi sâu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bỏ dậy mặc quần áo ra cửa chạy bộ buổi sáng tống sa minh bởi vì là nam nhân duyên cớ cũng không nhiều cẩn thận chính mình thu thập đến rất chính tề ra cửa trước còn dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt thanh tỉnh thanh tỉnh lại tương đương tùy ý cấp tống thần quang áo ngủ bên ngoài xuyên kiện hậu áo khoác liền ra cửa hai người hồng hộc chạy vội tống sa minh cùng tống thần quang này thúc cháu không khí cũng rất là nhạc a bởi vì đối phụ cận đều không quen thuộc tống sa minh cũng không dám mang theo tống thần quang chạy loạn cho nên hai người liền đỉnh gió lạnh dọc theo trường quân đội bên ngoài chạy vài vòng. chưa xong con tiếp chương 365, mới cảm thấy mất mặt một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc đương hứa tú tú tỉnh lại muốn chuẩn bị cơm sáng khi trong phòng ngủ đã không có tống thần quang thân ảnh không biết tống thần quang là thật sự đem tống viễn Hoàn kia rèn luyện thân thể nói ghi tạc trong lòng nôn nóng nàng duỗi tay sờ soạn một phen tống thần quang ban đầu nằm vị trí phát hiện tống thần quang đứa nhỏ này hẳn là đã sớm bỏ dậy tức khắc hoảng loạn lên Nên sẽ không kia tiểu tử trải qua ngày hôm qua sự tình, trong lòng có cái gì bóng ma đi. Bằng không này sáng sớm như thế nào người còn chạy không ảnh. Liên ở hứa tú tú đem trong phòng phiên một vòng cũng không tìm được nhi tử, gấp đến độ không được thời điểm. Tống Sa Minh lúc này mới từ từ mang theo Tống Thần Quang về nhà tới. Tống Thần Quang bước chân ngắn nhỏ dẫn đầu đi vào ra môn, tay phải ôm giày nặng áo khoác, trên người ăn mặc mướt mồ hôi áo ngủ, bởi vì chạy bộ buổi sáng duyên cớ, tiểu gia hỏa như cũng đầy mặt đỏ bừng, cả người là hãn mụ lúc cùng tiểu thúc thúc ở ba ba trường học bên ngoài chạy vài vòng lợi hại không lợi hại nạo kiêu hưng phấn cầu khen ngợi biểu tình lợi hại hứa tú tú mũi toan không lưng ôm tống thần quang nàng quả thực đau lòng muốn chết cái này thời khắc tống thần quang nhưng làm mụ mụ nàng biết rõ tống thần quang đích xác làm nàng dưỡng tiểu khí bướng bình một ít tống viễn hoàn làm phụ thân hắn cũng có chính mình dạy dỗ hải tử phương thức hắn nếu yêu cầu hắn bắt đầu rèn luyện thân thể này hưu ích vô hại sự tình nàng chính là đau lòng lại cũng không tính toán ngăn cản, tẩu tử, ta mang theo bữa sáng trở về. Tống Sa Minh cũng là một thân mướt mồ hôi, nhưng tốt xấu là đại nhân, chạy bộ buổi sáng xong xem bên ngoài ngõ nhỏ có bán bữa sáng, liền thuận tiện sách theo bữa sáng trở về. Nhưng thật ra tỉnh Hứa Tú Tú làm bữa sáng, cho ta đi. Các ngươi hai mau đi rửa cái mặt, đem quần áo ướt đều thay thế. Hứa Tú Tú hôn hôn tống thần quang gương mặt, ngẩng đầu nhìn sách theo bữa sáng tiến vào Tống Sa Minh nói, này ngày mùa đông. Bọn họ lại chạy trốn cả người là hãn, này nếu là không lập tức thay thế, thực dễ dàng đông lạnh cảm bạo. Tốt, mụ mụ. Tốt, tẩu tử. Thúc cháu hai đồng thời đáp lời, hiển nhiên đều rất cao hứng, tống thần quang thậm chí đi đến rửa mặt nện bức đều là nhảy nhót, hảo không đáng yêu, lại làm cho hứa tú tú mũi toan. Cái này bữa sáng bầu không khí tương đương không tồi, chỉ là sáng sớm vận động quá độ sau, ban đêm thúc cháu hai lại ôm đoàn ngao ngao kêu to tứ chi nhún ra. Tống Thần Quang, cao mày kia đáng thương tiểu bộ dáng càng là xem đến hứa tú tú buồn cười không thôi. Vốn tưởng rằng hai người trải qua ban đêm tứ chi nhức mỏi xâm nhập sau, ngày hôm sau khả năng sẽ vứt bỏ chạy bộ buổi sáng rèn luyện ý tưởng. Không thành tưởng, hai người đều còn rất có nghị lực kiên trì xuống dưới. Nhưng ngày thứ tư thúc cháu hai ở chạy bộ buổi sáng khi lại ngoài ý muốn gặp Thạch Du cái kia tiểu ba vương, hai đứa nhỏ vốn dĩ liền đối lẫn nhau có mang bất mãn trong lòng không đối phó thực, không đợi Tống Sa Minh có phản ứng lại đây cơ hội. Lẫn nhau giống như là nam châm giống nhau hút tới rồi một hối, sau đó hung mãnh vận đánh lên tới, tống thần quang là mang theo bị thạch du khi dễ hoán niệm trả thù trở về, thạch du còn lại là mang theo nhà mình lao cha bị đối phương láo cha treo lên đánh. Hoán nghiệm, nghĩ nếu cha ngươi đánh cha ta, ta liền đánh ngươi ý tưởng, cho nên ai cũng chưa nương tay. Hai người tuổi sắp xỉ, lại không có dư thừa người từ bên hiệp trợ, ngươi tới ta đi gian, ai cũng không có hại, tống thần quang một quyền xóa sạch thạch du trong cuộc đời thay đổi đệ nhất viên răng cửa. Thạch Du còn lại là một quyền trực tiếp đem tống thần quang máu mũi đều đánh ra tới, hai người quang vinh bị thương, quang vinh đánh thành ngang tay, đều rất chật vật, nhưng tún đối phương cổ áo ai cũng đều không phục ai, giống hai chỉ tiểu sói con dường như. ngươi đánh không thắng đã kêu ba ba chống lưng, ngươi không phải nam tử hán Thạch Du mở miệng phỉ nổ tống thần quang. Kêu ba ba chống lưng làm sao vậy? Ngươi ba không phải là đánh không lại ta ba, còn muốn ngươi tới khi dễ ta tìm bãi tống thần quang cũng không chịu thua lại nhảy một câu. nhưng xem như chọc chúng thạch du trong lòng nhất không cam lòng một chỗ. Người ba mới đánh không lại ta ba, ta ba đó là không động thủ, khinh thường cùng học viên giống nhau so đo thạch du khí tạc, rất một viên răng cửa, nói chuyện đều ở lò gió, nhưng là trong miệng như cũ không chịu thua, sự thật chân tướng như thế nào, làm chính mắt thấy lao cha bị treo lên đánh hắn, nói lời này nói được đều có chút trái lương tâm. Ta ba nhưng lợi hại, là người ba đánh không lại ta ba tống thần quang phồng lên gương mặt, giơ tay dùng mu bàn tay lau một vòng chóp mũi Sau đó cả người cầm đều là vết máu. Người nói bậy. Thạch Du buồn bực giống to, sau đó nha một tiếng lại tiếp tục cùng Tống Sa Minh vặn đánh lên tới. Tống Sa Minh ở bên cạnh tức giận nhìn hai tiểu hài tử vặn đánh, làm đại nhân hắn đành phải đem hai người kéo ra, sau đó chính mình cũng đi theo bị hai tiểu nhân mãnh tấu mấy quyền, trong đó không thiếu Tống thần quang chém ra nắm tay. Đều cho ta dừng tay, ai muốn dám lại không nghe, ta đem các ngươi ném vào mương các ngươi tin hay không? Tống Sa Minh cuối cùng lấy ra đại nhân tư thế giống giận mới chấn trụ hai người. Hử! Hử! Hai cái tiểu hài tử bị Tống Sa Minh kéo ra sau, đồng thời trừng mắt đối phương sau đó ăn ý hử nhẹ. Chạy bộ buổi sáng kết thúc thúc trở về, hứa tú tú nhìn đến Tống Thần Quang thảm dạng khi, đau lòng không được, cường lực yêu cầu Tống Thần Quang ở nhà nghỉ tạm mấy ngày, sau đó tìm Tống Viễn Hoàn lại tố cáo một trạng, dẫn tới chuyện này chung, nhất oan uổng nhất vất và thạch duyên đình lại tâm tắc cởi một tầng ra. tống viễn hoàn tên kia lại biết được nhà mình nhi tử cùng thạch du kia tiểu hôn đản thành công bất phân thắng bại sau trong lòng rất vừa lòng nhưng ban đêm vẫn là bắt lấy thạch duyên đình treo lên đánh vừa lật dùng chính là lẫn nhau luận bàn luận bàn lý do thạch duyên đình đó là dám giận không dám ấn xóa sạch hàm răng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt A. mà phía trước bị tống viễn hoàng tấu xanh tím thật vất vả lui xuống cái này lại về rồi ngao ngao khóc lóc dặn dò nhi tử đừng tự cấp hắn gây chuyện nghề hà tiểu bá vương thạch du hoàn toàn không đem hắn nói đương hồi sự nhi Từ ngày đó chạy bộ buổi sáng gặp được Tống Thần Quang, biết được Tống Thần Quang mỗi ngày buổi sáng đều sẽ chạy bộ buổi sáng sau, hắn cũng mưa gió không thay đổi bắt đầu chạy bộ buổi sáng, hai tiểu hài tử đều rất hiếu thắng, tuy rằng không có lại vặn đánh tới một hối, nhưng lẫn nhau lại so với liều mạng chạy bộ buổi sáng nhanh chậm cùng vòng số. Thạch Du bởi vì rèn luyện rất lâu duyên cớ, ở tốc độ thượng cùng kéo dài lực thượng rõ ràng mạnh hơn Tống Thần Quang một ít, Tống Thần Quang không phục, tiểu gia hỏa rời giường thời gian một ngày so với một ngày sớm Thạch Du phát hiện tống thần quang dậy sớm sau, ngày hôm sau cũng đi theo sớm hơn rời giường. hai người cạnh tranh, đều làm một bộ thế nào cũng phải tìm về bãi bộ dáng. Hứa Tú Tú biết được sau lại mạc danh cảm thấy buồn cười vừa tức giận, tổng cảm thấy này hai hải tử sẽ đánh đánh trở thành bằng hữu cũng nói không chừng, sau lại hai cái tiểu tử cũng đích sắc từ đối thủ cạnh tranh biến thành thiết anh em. Hứa Tú Tú như vậy đau hải tử cũng chưa cảm thấy hai đứa nhỏ cái này tình huống đến ngăn cản, Thạch Du hắn mụn mụ viên thế hương. một cái đem hải tử hoàn toàn nuôi thả liền càng là không cảm thấy có gì không tốt từ biết được nhà mình nhi tử cùng tống thần quang giang thượng cùng trường quân đội đám kia tiểu tử đều thiếu gây sự lúc sau nàng liền tận hết sức lực ủng hộ nhi tử cùng tống thần quang phân hữu cao thấp nhi sau đó trực tiếp đem thạch duyên đình không chút nào thương tiếc ném ra đảm đương uy tống viễn hoàn này chỉ lão hổ thịt mỡ thạch duyên đình thoáng chốc liền cảm thấy chính mình tồn tại nước sôi lửa bỏng bên trong tức phụ nhi càng là không cảm thấy hắn thân là huấn luyện viên bị đánh có gì hảo mất mặt. Cùng con của hắn thống nhất ý tưởng, thân là huấn luyện viên hắn đánh không lại thân là học viên tống viên hoàn, điểm này mới cảm thấy mất mặt. Chưa xong con tiếp. chương 366, mua xe ý tưởng. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Viên thế hương là một cái thực không bám vào một khuôn mẫu nữ nhân, đoàn xem thạch duyên đình quân tử văn nhã bộ dáng, có thể dạy ra thạch duyên đình cái này gây sự quỷ tính tình lại hảo cường Nhi tử. Viên thế hương nuôi thả chiếm cứ đại đa số công lao, mà hai vị mẫu thân bởi vì hai tử liên lụy lẫn nhau nhận thức lại thời đại này trưởng quân đội có thể gặp được nhận thức một cái bằng hữu hứa tú tú tỏ vẻ chính mình xác thật rất vui vẻ để cho hứa tú tú cùng viên thế hương tính tình hợp nhau còn có một nguyên nhân đó chính là viên thế hương cũng là cái nữ cường chủ nghĩa giả tại đây tấc đất tấc vàng đế đô nàng bằng vào chính mình nỗ lực khai một gian đánh giá không nhỏ trang phục cửa hàng quần áo thuộc về trung loại kém lợi nhuận cũng không cao nhưng viên thế hương chính mình kinh doanh nàng tài ăn nói cực hảo tính cách sẵn sàng Tiêu thụ số liệu cực cao. Lại quá hơn 10 ngày không phải nhà ngươi tiểu bảo bối tiểu nguyệt lượng sinh nhật sao. Đến lúc đó các ngươi cũng về nhà ăn Tết, ta lần này đi nhập hàng nhìn đến một kiện hải tử siêm y cảm thấy đẹp, liền nhân tiện mang tới cấp hải tử đương quả sinh nhật. Đêm nay hai nhà người lại tiến đến một khối ăn cơm, hứa tú tú trưởng uống, viên thế hương tự mình chu nghệ không tốt, cùng hứa tú tú hôn quen thuộc sau, một nhà ba người không có việc gì liền tới nhân gia chung cọ cơm. Viên thế hương cũng là cái hào phóng. cũng không có việc gì cấp bọn nhỏ mua tốt hơn chơi ta biết ngươi không thiếu tiền chỉ nhìn một cách đơn thuần nhà ngươi tam hải tử ăn mặc liền biết không tiện nghi này hai kiện siêm ý gì cũng không quý liền nô cái vui mừng ngươi nhưng đừng không thu viên thế hương nói lấy ra siêm ý gì tới hứa tú tú nhìn đến kia siêm ý gì liền cảm thấy thực vui mừng là hai kiện tiểu lão hổ quần áo mũ thượng còn giống như lúc thiết kế hai hổ lỗ thai tưởng tượng thấy long phượng thai ăn mặc này hai kiện quần áo manh đến không được bộ dáng hứa tú tú liền nhạc ca ta thực thích cảm ơn ngươi thế hương làm ngươi tiêu pha khách khí gì ta kia cửa hàng thường xuyên đều phải nhập hàng cùng cung hóa thương đều hôn quen thuộc ngẫu nhiên mang hai kiện hải tử xiêm y đi đối phương cũng cấp nhập hàng giới không đáng giá gì tiền viên thế hương vẫy vây tay hồn nhiên không thèm để ý biểu tình sau đó đi đến sofa bên bế lên tiểu bảo bối hôn mấy khẩu ai ta quá thích nhà ngươi tiểu bảo bối ta cũng muốn một cái khuê nữ nhi nhưng lại sinh cái nghịch ngợm gây sự viên thế hương nói Trong giọng nói không phải không có tiết hận, nếu không ta lấy thạch du cùng ngươi đổi đi. Nói, kia trong mắt toàn là chờ mong chi sắc, hứa tú tú minh bạch nàng cho đùa này gian vui đùa cũng không phải thật sự nói giỡn, nữ nhân này là thật sự tưởng lấy nhi tử đổi nàng khuê nữ a Nhìn ngươi nói ngốc lời nói, làm nhà ngươi thạch du nghe được đến nhiều thương tâm a Hứa tú tú nói tiếp tra, hai nhà hôn quen thuộc cũng hơn phân nửa tháng, viên thế hương đối đãi tiểu bảo bối cái gì tâm tình, nàng là xem đến rõ ràng chính xác. Đây là cái thật thích tiểu khuê nữ nữ nhân, cũng không phải cố ý nói trường hợp lời nói. a di ta sớm đều thói quen. Bên cạnh lôi kéo tống thần quang chơi trò chơi ghép hình thạch du nghe vậy tràn ngập án niệm tiếp lời nói, trong lời nói tràn đầy sớm đã nhìn thấu bất đắc dĩ cảm, ta ba nhưng nói, ta mẹ trong ngực ta thời điểm liền hy vọng sinh khuê nữ, tên đều sớm nghĩ kỹ rồi, gọi là gì thạch văn nhã, gì, thật là khó nghe đã chết, còn hảo ta không phải nữ. Bất mãn phun tào sau. nói xong lại túi đầu tiếp tục chơi trò chơi ghép hình phát hiện tống thần quang không biết khi nào đem hắn đua trò chơi ghép hình lại cấp mở ra từ tổ lúc ngươi như thế nào đem ta đua tốt cấp mở ra người đua sai rồi tống thần quang lãnh khốc ném lời nói nào sai rồi ngươi gạt ta thạch du ngao ngao kêu to tràn đầy hoán nghiệm. tống thần quang không phản ứng hắn tiếp tục trầm mặc nghiêm túc chơi trò chơi ghép hình thạch du thấy vậy lập tức nịch ngợm gây sự ngăn cản tống thần quang cùng thạch du quen thuộc cũng thói quen hắn ác liệt tính tình Đối với hắn ngăn cản hoàn toàn không ngại, như cũ quên mình tiếp tục trò chơi ghép hình. Thấy được đi. Đây là ta muốn sinh khuê nữ nguyên nhân, nhìn một cái này tiểu hải tử, một chút đều không đáng yêu. Viên thế hương nhìn thạch du một bộ tưởng đem hắn nhét trở lại bụng làm lại sửa một chút giới tính biểu tình. Vẫn là khuê nữ nhi hảo, mụ mụ bên người tiểu áo đông. Sao, A-di thích chứ ngươi? Ôm tiểu bảo bối không muốn buông tay. Hứa tu tu thấy vậy cười. Đúng rồi. Các ngươi về quê ăn Tết tính toán ở bên kia ngốc bao lâu a? Viên Thế Hương ôm tiểu bảo bối phục lại truy vấn, tưởng tượng đến muốn hảo chút thiên không thấy được tiểu bảo bối nàng liền khổ sở. Ân. Trường quân đội phóng nhiều ít thiên giả, liền ngốc nhiều ít thiên đi. Năm sau nàng khả năng đến đi trước giết thị đái mấy ngày, nước canh chi đô hiện tại đi vào quý đạo, rất nhiều sự tình nàng không thể liền tùy ý đương phủi tay trường quài, thích hợp giám sát cũng là cần thiết, nhưng việc này nàng lại cũng không tính toán nói tỉ mỉ. Lâu như vậy a? Nghe vậy Viên thế hương tâm tắc, túi đầu ôm tiểu bảo bối lại hôn vài khẩu, tiểu bảo bối, ngươi về nhà, a Di liền phải hảo một đoạn thời gian nhìn không tới ngươi, a Di sẽ từ ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem a Di quên mất. A. Quên. Tiểu bảo bối hiện giờ bắt đầu sẽ học lời nói, mau một tuổi long phượng thai rõ ràng so tống thần quang lúc trước học lời nói muốn mau đến nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra một hai cái kinh điển từ ngữ, lúc này viên thế hương đang cùng nàng nói giỡn, tiểu nha đầu vui tươi hớn hở cười. sau đó lập tức cười hì hì lặp lại cuối cùng một từ viên thế hương nghe vậy tức khắc đầy mặt hát tuyến ngươi khuê nữ khi dễ người ngẩng đầu tưởng hứa tú tú khiếu nại hứa tú tú thấy vậy cười đến quả thực không thể chính mình không thể không nói nhìn viên thế hương ôm tiểu bảo bối thật lâu không bỏ được bông tay bộ dáng sắc thật thực làm nẳng cái này sinh tiểu bảo bối mụ mụ thỏa mãn mà bên kia ngồi vào một khối uống rượu nói chuyện phiếm tống viễn hoàn cùng thạch duyên đình hai người cũng liêu thật sự hải, tuy rằng một cái là huấn luyện viên một cái là học viên nhưng tống viễn hoàn trải qua giống nhau quân nhân hoặc là huấn luyện viên đều không thể với tới con thạch duyên đình tuy là giáo tâm lý học nhưng hắn đối bộ đội đặc trùng như cũ rất là hướng tới tống viễn hoàn thủ vững nên nói nói không nên nói không nói nguyên tắc điếu đến thạch duyên đình ăn uống ước chừng thạch duyên đình thẳng ồ nào tống viễn hoàn làm người không địa đạo thời gian qua đến bay nhanh hứa tú tú này tuy rằng mỗi ngày không có làm chuyện gì chỉ là đơn thuần mang hải tử đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán thời gian bay nhanh bởi vì lại đến từng năm đế phía trước tống sa minh tới đế đô sau hứa tú tú liền làm chủ cho hắn báo một cái ngắn hạn tiếng anh học tập an người một nhà mỗi ngày đều vội thật sự mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh tiếp cận năm đuôi hứa tú tú cũng chuẩn bị tốt đại quy mô hành lý cùng vật phẩm mà lần này nàng cũng đã sớm học ngoan thật sự là sợ hành lý quá nhiều sớm liền đem cấp quê quán hàng tết chờ gửi qua bưu điện trở về mà bọn họ hiện giờ chỉ cần chờ tống viễn hoàng trường quân đội nghỉ người một nhà liền có thể nhẹ nhàng ra trận về quê ăn tết tống viễn hoàn ta đi mua chiếc tiểu ô tô đi đêm nay viên thế hương một nhà đi rồi hứa tú tú rửa mặt xong sau hai vợ chồng nằm ở trên giường lời nói việc nhà hứa tú tú nói nói đột nhiên nhớ tới chính mình tiểu kim khố tràn đầy liền hướng tống viễn hoàn đưa ra nàng tưởng mua xe ý tưởng tiểu ô tô tống viễn hoàn ôm lấy dựa vào hắn ngực thượng tức phụ nhi nghe vậy kinh ngạc trở về một câu ngực cũng bởi vì nói chuyện mà đi theo chấn động chưa xong còn tiếp chương 367, tiền có đủ hay không a ân Ngươi xem a, Chúng ta từ đế đô về quê, ngồi xe lửa ít nhất đến gần 30 tiếng đồng hồ, thời gian quá dài, chúng ta dù sao không thiếu tiền cũng cái kia có điều kiện, ta liền nghĩ dứt khoát mua chiếc tiểu ô tô được. Lái xe về quê tuy rằng lộ trình cũng xa xôi sóc nảy, nhưng thời gian từ thiếu có thể so sánh xe lửa ngắn lại hơn phân nửa đâu. Mệt mỏi ta cũng có thể giữa đường tìm ra khách sạn quá cái đêm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thế nào? Hứa tú tú vui sướng miêu tả tiểu ô tô chỗ tốt. Tiểu thuyết. Không có biện pháp. Ai làm thời đại này xe lửa chính là điểm này không hào đâu. Bởi vì xe lửa thủy số lượng thiếu, cho nên ngừng chạm tương đối nhiều. Này hai 30 tiếng đồng hồ xe lửa, lại là năm đuôi xuân vận thời gian, ngừng chạm phải lãng phí không ít thời gian. Thời gian lớn lên có thể bước người điên. Hứa tú tú đếm thử lại đây đế đô thời điểm thời gian dài xe lửa tư vị, lại thể hội quá phi cơ sang quý cùng độ sau. Nàng cảm thấy mua chiếc tiểu ô tô là cần thiết. Tiền đủ sao? Tống Viễn hoàn lạnh lùng hỏi. Cần thiết đủ. Hứa tú tú ngẩn cổ miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, nước canh chi đô giai đoạn trước đầu nhập như vậy tuyệt bút tài chính, ta liền nhà ta phòng ở cùng xuyên hương các đều cấp thế chấp đi vào, hiện tại bắt đầu buôn bán, kiếm tiền, hai tháng thời gian kiếm nếu còn mua không được một chiếc tiểu ô tô kia cũng phế vật điểm đi. Vậy mua đi. Tống viễn hoàn biết nhà mình tức phụ nhi hiện tại có thể kiếm tiền thật sự, nước canh chi đô lợi nhuận tình huống, hắn liền tính là một người bình thường cũng đều biết được một vài. nhưng chỉ bằng mượn đó là hiện giờ quốc nội lớn nhất hình công viên trò chơi lại chủ làm công ô nhiễm thiên nhiên suối nước nóng sơn trang nước canh chi đô khai trường tới nay đưa tin cũng không ít hắn người này tuy rằng ở đế đô nhưng bởi vì là nhà mình tức phụ nhi sản nghiệp hắn nhiều ít sẽ chú ý một ít cũng nghe thấy quá này vang dội danh hảo thậm chí nghe được trường quân đội bạn cùng trường bắt chuyện khi nhắc tới nghỉ phép sân thôn hắn này trong lòng liền mị hứa ra phao hơn nữa tống viễn hoàng ngày thường hành sự luôn luôn đều là lấy hứa tu tu yêu thích là chủ Hứa tú tú tưởng mua gì, hắn trước nay đều dò hỏi tiền có đủ hay không, có đáng giá hay không gì đó hoàn toàn không ở hắn suy xét trong phạm vi, tức phụ nhi tưởng mua xe, loại chuyện này hắn yêu cầu làm chỉ cần dò hỏi tiền có đủ hay không, tiền không đủ hắn tới thấu, mặt khác hắn vô điều kiện phục tùng tức phụ nhi chỉ thị. Cảm ơn ngươi tống tiên sinh. Hứa tú tú đôi tay khoanh lại hắn cổ, một cái xoay người liền đẻ ở tống viễn hoàn trên người, ta liền thích ngươi vô điều kiện quán ta tính tình bộ dáng, đặc biệt xoái. Nói. hứa tú tú hướng tới tống viễn hoàn vành thai nhẹ nhàng thổi khí tức phụ nhi điểm hỏa chính là muốn phụ trách diệt ngoan ngủ tống viễn hoàn tỏ vẻ vừa mới hoạt động xong sau hắn có tin tưởng lại đại chiến một hồi nhưng hứa tú tú nàng chưa chắc chịu nổi đau lòng nàng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rôi tay bắt lấy hứa tú tú tay nhỏ không cho nàng lộn xộn này tiểu nữ nhân dập tắt lửa không thế nào hành đốt lửa năng lực lại chuẩn cờ mờ nờ ai nha nhân ra tưởng khai xe tăng sao hứa tú tú làm lũng tay nhỏ từ hắn bàn tay trung tránh thoát ra tới tiêu ngạo trực tiếp hướng tống viễn hoàn rắn chắc ngực thượng lưu đi hoặc nộn nộn tay nhỏ nơi đi qua nháy mắt xét đánh ba kéo hỏa hoa nổi lên bốn phía tức phụ nhi ngươi vừa rồi nói gì tống viễn hoàn nhướng mày truy vấn giờ khác này hắn chỉ cảm thấy ngực gáp lực ngọn lửa đằng một tiếng bị tiêu thượng xăng nháy mắt liền bốc cháy lên xuyến đến lao cao lao cao hít sâu tống viễn hoàn nỗ lực muốn bảo trì bình tĩnh ta nói ta tưởng khai xe tăng không được sao hứa tú tú bình phục chính mình e lệ chi ý ngừng đầu buồn bực trừng mắt Tống Viễn Hoàn, kia ngạo kiều đáng yêu bộ dáng, nháy mắt đánh sập Tống Viễn Hoàn chỉ dư lại lý trí. "Hành, như thế nào không được?" Tống Viễn Hoàn đôi tay nóng bỏng giam cầm ở hứa Tú Tú eo nhỏ thượng, đại trưởng bóp nàng eo liền trực tiếp khí phách đem nàng từ hắn ngực chỗ bế lên, phu nhân tưởng khai xe tăng ta liền khai, bất quá, không chạy đến hưởng Đông không được tiêu đỉnh biết không?" Tống Viễn Hoàn uy hiếp khẽ cắn nàng tiểu nút cổ, sau đó ném ra tản nhẫn lời nói. "Hứa Tú Tú hai tròng mắt híp lại, Tuy đối Tống Viễn Hoàn uy hiếp có chút đau đầu, nhưng lại ngô nông không hé răng. Một đêm xe tăng liên đội chiến đấu sau, hứa tú tú bình mình trước mới lâm vào ngủ say, so sánh với chiến đấu hang hái một đêm, như cũ tinh thần phân chấn Tống Viễn Hoàn, hứa tú tú tắc ngủ tới rồi đại giữa chưa mới rời giường, nếu không phải nhớ thương nay cái là cuối tuần, vừa lúc người trong nhà đều ở, có thể cùng đi mua tiểu ô tô, hứa tú tú rất có khả năng ôm chăn đông mê ly lăng đăng ngủ đến buổi tối mới thôi. Hứa Tú Tú đối thập niên 80 tiểu ô tô cũng không có nhiều ít nghiên cứu, nhưng 1984 năm hồng kỳ bài tiểu ô tô đột nhiên đại nhiệt, tân nhân kết hôn từ từ, có một chiếc hồng kỳ bài xe hơi nhỏ có thể nói là tương đương làm nổi bật một sự kiện. Hơn nữa Tống Viễn Hoàn là quân nhân, Hán đối cùng quốc gia tương quan đồ vật đều đặc biệt có cảm tình, cho nên hứa Tú Tú liền trực tiếp mua hồng kỳ bài xe hơi nhỏ, hoa bốn vạn nhiều phiếu phiếu. Tiếp trước hứa Tú Tú là sẽ lái xe. Nhưng thân thể nguyên chủ bất quá là cái chưa đi đến quá thành ở nông thôn nội tử, nàng như thế có khả năng đã đủ dọa người người, lái xe gì đó này rõ ràng chính là đâu không được lòi lý do ta vẫn là thích hợp phong phóng. Hơn nữa nàng đối này thập niên 80 tiểu ô tô hoàn toàn không quen thuộc, hứa tú tú tỏ vẻ chính mình trước mắt là có thể không chạm vào liền không chạm vào, chờ năm sau hồi đế đô sau ở tìm người chuyên môn học xe sau lại khai cũng không muộn. Mua xăm tiểu ô tô sự tình giải quyết sau, hứa tú tú liền ngồi chờ về quê ăn tết. Hành lý là thu thập lại thu thập, sửa sang lại lại sửa sang lại, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì phía trước hứa lẳng lặng gọi điện thoại tới nói cho hứa tú tú, nàng tính toán cùng ngụy gia cường hai người ăn tết về quê xả trứng làm hôn lễ, nhật tử liền định ở 86 năm tháng riêng sơ sáu, bởi vì hứa mẫu qua đời không đầy 3 năm duyên cớ, nàng cùng ngụy gia cường cũng không tính toán làm mạnh tay, nhưng ăn. Bữa cơm thông chi trong nhà thân thích quê nhà vẫn là yêu cầu, hơn nữa hứa ra khó được náo nhiệt. hứa mẫu qua đời sau một lần có chút quặng cũ é cho nên dẫn tới hứa tú tú lần đầu về quê ăn tết là như thế chờ mong nói thật hứa lẳng lặng có thể cùng ngụy ra cường tu thành chính quả hứa tú tú thật sự so với ai khác đều cao hứng thậm chí vì cấp nhà mình mọi tử kết hôn thêm trang hứa tú tú còn lôi kéo trong nhà hài tử cùng kết thúc tiếng anh lớp học bổ túc chú em tống sa minh cùng đi thương trưởng mua một đài đại tivi nhưng mua cấp hứa lẳng lặng thêm trang tivi sau hứa tú tú tự nhiên không dám quên nhà chồng bên này Hiện tại nàng đơn giản cũng không thế nào thiếu tiền, nay đại kiện tiểu ô tô đều mua, cấp nhà mình ngồi tử kết hôn thêm trang đều là danh tác tivi, an tết về quê, thế nào cũng phải nhường cha mẹ chồng trong lòng cân bằng không phải, cho nên một hơi liền trực tiếp mua hai đài tivi, tính toán làm cho bọn họ xem tivi nhạc A nhạc A. Quê quán kia đầu trong nhà có chút bản lĩnh, mua đều là hắc bạch tivi, hứa tú tú này đại tivi nhưng xem như tống gia thôn đầu một phần, cũng đủ tống phụ tống mẫu cao hứng một hồi. Nhật tử liền ở hứa tú tú này mong ngôi sao mong ánh trăng chờ đợi dưới, nhưng tính đem Tống Viễn hoàn cấp mong nghỉ. Chưa xong con tiếp. mươi 368, chính mình cẩn thận một chút. Nhiên, Tống Viễn hoàn nghỉ, lúc này khoảng cách gan tết thời gian cũng chỉ dư lại 5 ngày mà thôi. Tuy rằng là mở ra tiểu ô tô về nhà, nhưng đường xá thượng không thiếu được lăn lộn nghỉ ngơi, không có khả năng toàn thiên không nghỉ tạm vẫn luôn lái xe không phải. Cho nên hứa tú tú cũng không dám lãng phí thời gian, dọn dẹp một chút, mang lên lễ vật cùng hai tử. Người một nhà nhà cá mở ra tiểu ô tô ra về quê. Tiểu nói, ngôi tiểu ô tô tương đối với xe lửa tới nói vẫn là thực thoải mái. Tuy rằng thời đại này quốc lộ đại đa số đều là bùn lộ hoặc là du bách lộ, nhưng so với hướng hồ hướng hồ người nhiều vị trọng xe lửa, không cần lo lắng đề phòng, có thể tùy ý khái mắt nghỉ ngơi tiểu ô tô, không thể nghi ngờ hảo rất nhiều, chỉ là có chút vất vả tống viễn hoàn thôi, bởi vì hắn đến phụ trách lái xe. Lái xe tuy rằng không mệt, nhưng cũng là thực phí tinh lực thần một sự kiện. Tống viễn hoàn đảo cũng không cảm thấy vất vả, đi đi dừng dừng, nhẹ nhàng như là du lịch giống nhau lái xe về nhà, ngày đầu tiên từ đế đô ra liền khai không ít lộ, lúc trạm vạng liền đến ít thị, lúc này khoảng cách quê quán chỉ còn lại có một nửa lộ trình, ngày hôm sau nếu sớm tránh ra xe ra, đại khái lúc chạm vạng liền không sai biệt lắm có thể tới ra, hứa tú tú suy tính thời gian, lại sợ Tống viễn hoàn lái xe mỏi mệnh, liền khăng khăng yêu cầu người một nhà ở ít thị tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Đối này Tống Viễn Hoàn không có ý kiến, lái xe đại khái tìm một nhà chất lượng thường lữ xá tạm chấp nhận một đêm, Tống Viễn Hoàn làm chủ khai hai gian phòng, Tống Sa Minh mang theo Tống Thần Quang thúc cháu hai ngủ một gian, Hứa Tú Tú cùng Tống Viễn Hoàn mang theo Long Phượng thai ngủ một gian, đại gia dọn dẹp một chút, ra cửa ăn cơm chiều sau liền trở về phòng. Hứa Tú Tú vốn dĩ tưởng sớm liền ngủ, vừa rồi ra ngoài ăn cơm khi, nàng ngay cả liền áp, nhiên, hiện giờ lữ xá điều kiện chung quy có chút đơn sơ, cách âm hiệu quả thực bình thường. Lại nhân tiếp cận cửa ải cuối năm, lữ xá đều đều đã chật cứng người, khả năng bởi vì hoàn cảnh xa lạ duyên cớ, cách vách thường thường truyền đến hài đồng tiếng khóc, cách âm hiệu quả cực kém, thiện miên hứa tú tú hoàn toàn không có được đến hảo hảo nghỉ ngơi. Biết mau dạng sáng 12 giờ, cách vách hài tử như cũng đang khóc, ngẫu nhiên còn truyền đến đại nhân tụ ở một khối đánh bài thanh âm, này nghỉ ngơi quả thực còn không bằng không nghỉ ngơi, thật sự là ồn ào nhốn nháo đến làm nàng đau đầu, đặc biệt là cách vách hài đồng tiếng khóc. kia Tê tâm liệt phế hoàn toàn không như thế nào đỉnh quá, cũng không biết có phải hay không thân cha thân mụ, hài tử đều khóc thành như vậy, khóc đến giọng nói đều éc, cũng không nghe thấy cha mẹ hống một hống, còn có kia, thâm tư đánh bài, Hứa tú tú căm giận nghĩ, ở trong lòng mặc niệm bình tĩnh bình tĩnh, này thế đạo cái dạng gì cực phẩm điều đều có, khít sâu nhắm mắt lại cho mắt, mơ mơ màng màng, gian, Hứa tú tú giống như cảm giác chính mình nghe được không ngừng một cái tiểu hài tử tiếng khóc, khả năng đại khái là bởi vì Hứa tú tú có không gian duyên cớ. Nàng so thường nhân cảm ứng năng lực mẫn cảm không ít Như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiểu hài từ đâu Không ngừng một cái liền tính Hứa tú tú nhắm mắt nghiêm túc lắng nghe thời điểm Cảm giác cách vách phòng giống như có vài cái tiểu hài tử Cả trai lẫn gái đều có Người đâu Một khi đối một việc nổi lên lòng nghi ngờ Tưởng sự tình liền nhiều Hứa tú tú ngày thường liền cẩn thận Này lại là năm đuôi Một ít không hợp pháp phần tử nói không chừng Cũng chuẩn bị vớt một ít tiền hảo về nhà ăn tết đâu Nhân ra tuy rằng làm chuyện xấu. Nhưng rốt cuộc cũng là cha sinh mẹ dưỡng, nhân gia cũng muốn về nhà ăn tết ta. Nghĩ, hứa tú tú liền mở to mắt đẩy đẩy bên cạnh Tống Viễn Hoàn. Tống Viễn Hoàn đã ngủ rồi, làm quân nhân, có trải giường chiếu ngủ nghỉ ngơi với hắn mà nói cũng đã xem như xa xỉ. Hắn cơ hồ là không chọn địa phương không điều hoàn cảnh, nhưng dù sao cũng là cuối năm, lại mang theo tức phụ nhi hải tử ở vào một cái xa lạ thành thị. Tống Viễn Hoàn ngủ rồi lại như cũ vẫn duy trì độ cao cảnh giác, hứa tú tú chẳng chọc khó miên khi, hắn đều biết. Đương hứa tú tú bỏ dậy đẩy hắn khi, hắn đều không cần thời gian lắng động lại buồn ngủ, nháy mắt liền mở cơ trí đôi mắt. xa hoàn, ta cảm thấy cách vách phòng giống như có vấn đề, ta nghe được vài cái tiểu hài tử tiếng khóc, quá kỳ quái. Hơn nữa trừ bỏ thanh âm đặc biệt lảnh lót cái kia ở ngoài, mặt khác đều giống như có chút hưu khí vô lực, hứa tú tú không dám xác định. Nhưng là nhưng cũng biết, tám mươi mấy năm đại có chút địa phương hỗn loạn, bọn buôn người mẹ mìn gì tương đương phổ biến. này cách vách phòng vạn nhất là cái lửa bán trẻ con dân cư hoa điểm đâu vài cái tống viễn hoàn nháy mắt liền nhíu chặt mày ân hứa tú tú kiên định gật đầu tống viễn hoàn không hề nghĩ ngợi liền lập tức ma lưu từ giường đệm thượng bỏ lên Xách lên một bên dậy nặng áo khoác hưu nhàn mặc vào hiện giờ không hề bộ đội ở trường quân đội hắn xuyên thường phục thời gian càng ngày càng nhiều cũng có thể là hứa tú tú cho hắn thêm vào. cho nên hắn luôn là ngoan ngoãn mặc vào nhưng cho dù không mặc quân trang Bởi vì rèn luyện dáng người cực hảo hán, bản thân chính là cái giá áo tử, kia thân thể, chẳng sợ bộ cái bao tải đều có thể xoáy ra phía chân trời. Cái loại này. Ta đi ra ngoài nhìn xem, người ngốc tại trong phòng xem trọng hải tử. Tống Viễn Hoàn mặc tốt quần áo, không lưng ở hứa tú tú trên chán hôn một cái. Hứa tú tú giờ phút này nhìn ra Tống Viễn Hoàn cẩn thận nghiêm túc, cũng mơ hồ nhận thấy được sự tình biến hóa, đột nhiên thấy bất an, cũng có chút hối hận vừa rồi nhắc nhở Tống Viễn Hoàn. Nếu cách vách không phải bọn buôn người còn hảo, vạn nhất đúng vậy lời nói, Tống Viễn Hoàn một người đơn thương độc mã vạn nhất có hại sao chỉnh, này tết nhất về nhà, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng lòng hiếu kỳ như vậy cường làm cái gì. Nhưng nàng nhắc nhở Tống Viễn Hoàn nói đã xuất khẩu, lúc này sốt ruột hối hận không khỏi quá chế, sa hoàn, ngươi đi trước nhìn xem xa minh cùng lúc, công đạo bọn họ hai thanh cửa phòng cùng cửa sổ quan kín mít. Tống Viễn Hoàn năng lực chiến đấu hứa tu tu không rõ ràng lắm, nhưng nàng vẫn là không yên tâm. Đồng thời cũng không yên tâm Tống Sa Minh cùng Tống Thần Quang. Ân, con không có việc gì, đừng sợ. Tựa hồ nhìn ra hứa tú tú bất an, Tống Viễn Hoàn khẽ vớt nàng đầu nói. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta còn phải về nhà ăn Tết, gặp chuyện tình đừng quá miễn cưỡng, rốt cuộc không phải cứu vất thương sinh chúa cứu thế, đừng thể hiện hảo sao. Hứa tú tú miễn cưỡng gật đầu dặn dò Tống Viễn Hoàn. Tuy rằng nàng biết chính mình nói những lời này có chút thích kỷ, nhưng nàng trung quy bất quá là cái nữ nhân. nàng cùng tống viễn hoàn đều lưng beo rất lớn trách nhiệm nàng cũng luyến tiếp tống viễn hoàn lấy thân thí hiểm yên tâm đáp lại hứa tú tú còn lại là tống viễn hoàn tự tin trầm thấp tiếng nói lệch cạch tống viễn hoàn nói đồng thời liền linh hoạt đi ra cửa phòng sau đó mau lạc khóa hứa tú tú theo tống viễn hoàn ra cửa này trái tim liền cùng phơi nắng ở cổ họng dường như kia nhảy lên đến càng thêm rồn rập cùng lợi hại nhiên không đợi nàng tự mình khẩn trương lâu lắm không nhiều lắm một lát sau nhắm chặt cửa phòng đã bị lại lần nữa mở ra Hứa Tú tú phòng bị mánh một run run, ngay sau đó liền nhìn đến ngủ đến mơ hồ. Tống Sa Minh dẫn đầu đi đến, mà theo sau Tống Viễn hoàn đem Tống Thần Quang kẹp ở dưới nách cũng đi đến. Các ngươi đều ở trong phòng đốc, xảy ra chuyện gì đều đừng tò mò ra bên ngoài xem. Có thể là sự tình trưng bày trang hứa Tú tú đoán trước ở ngoài, cho nên Tống Viễn Hoan mới có thể như thế cẩn thận nghiêm túc đối đãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 369, ai đều đi không được. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc, đã biết ca. Tống Viễn Hoàn khả năng đại khái đem mất đi cùng Tống Sa Minh nói, cho nên giờ phút này Tống Sa Minh có vẻ rất có đảm đường. Giơ tay lau một phen gương mặt, cả người nhìn qua nháy mắt thanh tỉnh không ít. Chiếu Cố Hảo ngươi tẩu tử cùng cháu trai nhóm biết không? Tống Viễn Hoàn nhíu mày không yên tâm dặn dò, thật sự là trong phòng đều là hài tử nữ nhân, hắn không an tâm. Ân. Tống Sa Minh vai chọn gánh nặng gật đầu, ca, chính ngươi cẩn thận một chút. Ân. Tống viễn hoàn em ngủ đến như là tiểu chư giống nhau tống thần quang phóng tới trên giường cùng Long phượng thai song song nằm đảo một khối, tùy tay cẩn thận cho hắn áp hảo góc chăn, cao lớn đỉnh bạt thân ảnh lúc này mới nghĩa vô phản cố đi ra cửa phòng. Tống Sa Minh cùng hứa tú tú hai người có thể là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, lẫn nhau đều rất khẩn trương, khít sâu đồng thời, dựng Lỗ thai nghiêm túc lắng nghe cách vách tiếng vang, hứa tú tú thai thính mắt tinh thật sự, rõ ràng nghe được cách vách chuyển đến tiếng đập cửa ngay sau đó những cái đó cái cỏ ở mỹ đánh bài thanh âm đột nhiên ĩ bạt yên lặng không khí mang theo chạm vào là nổ ngay cẩn thận áp bách hứa tú tú khẩn trương chờ đợi thậm chí liền hô hấp đều tự động dừng lại mơ mơ hồ hồ gian hứa tú tú nghe được tống viễn hoàn đối cách vách phòng người đối thoại cảm xúc liền càng thêm bất an ngươi hảo ta là ở tại các ngươi bên cạnh không ba năm hào khách trọ tống viễn hoàn đứng ở không ba hào phòng cửa lấy khách hàng bị quấy dày thân phận trực tiếp đi trước này lữ xá cách hiệu quả không tốt Các ngươi trong phòng đánh bài thanh âm quá lớn, hài tử tiếng khóc cũng xảo. Ngươi xem có thể hay không thỉnh các ngươi hơi chút khống chế một chút tâm lượng. Ta minh cái còn phải khai một ngày xe về quê, ra cửa bên ngoài, vài vị đại huynh đệ lý giải lý giải, mọi người đều hành cái phương tiện. Tống viễn hoàn mỉm cười, trong lời nói đều là bình thường khách sáo. Nhưng cơ trí đôi mắt lại đem kia mấy cái mở cửa nam tử từ đầu thấy được đôi, làm một cái chức nghiệp quân nhân, tống viễn hoàn minh Duệ trình độ cực cao. vốn gì hắn khả năng còn không quá tin tưởng hứa tú tú lời nói, này tết nhất về nhà gặp gỡ bọn buôn người hoa điểm, có thể nói là tương đương xui xẻo một sự kiện, nhưng không nghĩ tới thật đúng là bị hứa tú tú truyền thuyết người, trước mắt này mấy nam nhân kiêu ngạo thả lấm la lấm lét bộ dáng, đích xác không giống như là cái gì người tốt, hơn. Nữa này vài cái nam nhân năm đuôi thời gian đoa ở một gian trong phòng, cứ việc là ở đánh bài, nhưng nói như thế nào đều có chút không thích hợp, hắn nếu biết không đối, lại vừa văn gặp, Như vậy hắn liền sẽ không bỏ mặc Ra cửa bên ngoài Nào như vậy nhiều chuyện nhi Về phòng trảo hai luồng giấy tắc lỗ thay trong mắt là được Lan, chạy nhanh lan Nói tiếp chính là một cái rất là không kiên nhẫn hắn tử Nghe được Tống Viễn Hoàn nói xong gõ cửa ý đồ đến sau Cả người căng chặt trạng thái rõ ràng thả lỏng Sau đó một bộ thập phần khó chịu biểu tình đổi người Ai? Không phải, đại huynh đệ này với người với mình đều phương tiện sự tình tống viễn hoàn một bộ bất đắc dĩ bị đuổi đi lại muốn tiếp tục cùng bọn họ giảng đạo lý biểu tình ta nói ngươi người này như thế nào như vậy không thức thời đâu a đều nói là ngươi lăn, chớ chọc ra không cao hứng hiểu được không bên cạnh mặt khác ăn mặc đơn bạc ngày mùa đông ống tay háo đều liêu trên vai chỗ lộ ra kia có chút thấm người thông tục xã hội đen sang mình trong miệng ngậm một cây thuốc lá điếu tạc thiên duỗi tay đẩy tống viễn hoàn một phen tống viễn hoàn liên tục lùi lại hai bước thấy cửa phòng phanh một tiếng bị đóng sầm Rồi giấm sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Những người này xác xác thật thật là bọn buôn người không sai, vừa rồi vài câu đối thoại giữa, hắn tuy rằng không cơ hội nhìn đến trong phòng tình huống, nhưng mấy cái hài tử thấp thấp đều to khóc thút thít lại vào nhĩ, nghe thanh âm kia suy yếu đến không được, hẳn là bị đói bụng mấy ngày duyên cớ. Nghĩ, Tống Viễn hoàng tử trong túi lấy ra thuốc lá, một bên lấy ra một hộp que diêm một bên bật lửa thuốc lá, sau đó từng bước một dấm lên lữ xá thang lầu đi ra ngoài, lúc này đã tiếp cận đêm dài. Lữ xá hành lang cũng không có như thế nào bật đèn, chỉ có một chản mờ nhạt đơn sơ ánh đèn, Tống Viễn Hoàng cao mày suy nghĩ cặn kẽ rời đi Lữ xá. Nhưng hắn đi ra ngoài thời gian cũng không trường, chỉ dùng không đến 10 phút thời gian, Tống Viễn Hoàng liền đã trở lại, tốc độ cực nhanh, đi đến lầu ba sau việc đầu tiên chính là mở ra hứa tú tú bọn họ phòng môn, nhìn thoáng qua trong phòng mấy người đều hảo hảo sau, ngay sau đó mới lại đóng cửa lại, bước nện bước nhẹ nhàng thả mang theo cuồng ngược hơi thở hướng đi bên cạnh phòng. Khấu khấu khấu hứa tú tú ngồi ở bên giường biên dựng lô thai chỉ chốc lát sau công phu liền nghe được tống viễn hoàn gõ cửa thanh âm, lúc này đây gõ cửa so với phía trước gõ cửa lực đạo rõ ràng trọng một ít như thế nào lại là ngươi có phiền hay không a hơn phân nửa đêm không hảo hảo ngủ tới tìm tức đâu phía trước đẩy tống viễn hoàn một phen xăm mình nam khai môn tên kia trong miệng ngậm thuốc lá dáng vẻ lưu manh vừa thấy đến tống viễn hoàn khi ngự khí liền phá lệ ghét bỏ rất có tưởng đánh người khí thế ta chỉ là tới khuyên các ngươi an tĩnh một chút Tống Viễn Hoàn lãnh khốc đứng ở cửa, ngựa khí lạnh băng, cùng phía trước khách khí nịnh nọt so sánh với giờ phút này hắn cả người bí mật mang theo thấm người khí thế. Nha, xem ra là thật sự tới tin tức. Phi, Sam Bình Nam phun rất trong miệng thuốc lá, sau đó rất có tư thế phun ra một ngụm sương khói, nói thật, không nói diện mạo, đơn thuần xem phô trường, cái này xăm mình Nam sắc thật ra dáng ra hình. Nhưng Tống Viễn Hoàn đánh xong báo nguy điện thoại, biết cục công an người lập tức liền đến, hắn cũng không tính toán thu liễm cùng nói chém cười. từ chân thương sau thượng trưởng quân đội đến nay tống viễn hoàn đã có hơn nửa năm không hảo hảo rèn luyện thân thể hiện giờ bọn buôn người cũng không giống như là há bang bọn họ không có cách nào làm đến súng ống đạn dược cho nên đối phó này nhóm người tống viễn hoàn tỏ vẻ hoàn toàn không cần che che giấu giấu gọn gàng dứt khoát hai chiến coi như là luyện luyện tập cũng hảo phanh một tiếng tống viễn hoàn hữu mày nhấc chân trực tiếp đem trước mắt xăm mình nam một chân đá phi vào nhà xăm mình nam bị đá đụng vào trên vách tường phát ra thật lớn tiếng vang lão nhị trong phòng thành thành thơi thơi đánh bài mấy cái bị này vừa động tĩnh đánh gãy ngay sau đó nháy mắt liền đứng lên một đám cầm lấy bên cạnh một ít bảng thân vật phẩm có đao giới cũng co côn đồng mẹ nó tìm chết các huynh đệ thượng cho ta lộng chết hắn vừa rồi ra hỏa này nhưng đi ra ngoài có trong chốc lát nói không chừng đã báo nguy ta chính là cực cực khổ khổ làm hai tháng trước mắt chỉ chờ giao hàng ta liền có tiền về nhà ăn tết cũng không thể làm tiểu tử này cấp chỗ lẫn nếu không ai đều chạy không được hảo đi Đi đầu một cái lao đại cắn răng lên tiếng, hiển nhiên vẫn là có chút đầu óc. Rốt cuộc từ tống viễn hoàn bàn tay chân bước vào cửa phòng, nghiêng người tùy tay đem cửa phòng đóng sầm, quyết định bắt ba bà trong rõ, đóng cửa đánh cho khí thế giữa liền có thể nhìn ra được tới. Hôm nay bọn họ là gặp được ngạnh cha, trước mắt người nam nhân này lý tiêu chuẩn quân nhân tóc hối cua, nhìn dáng vẻ không phải sợi chính là quân nhân, nếu đối phương đều đánh vào cửa tới, kia hiển nhiên là đã biết bọn họ làm chuyện gì, nếu nay cái không đem người này làm. kia bọn họ ai đều đi không được chưa xong con tiếp chương 370, tống viễn hoàn buồn bực một giây nhớ kỹ vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. hứa tú tú dựng lỗ thai lắng nghe rõ ràng nghe được cách vách phòng truyền đến mánh liệt tiếng đánh nhau không khỏi trong lòng một nắm rất sợ tống viễn hoàn không thắng nổi đám kia nhân tra nhưng đánh nhau thời gian cũng không lâu bất quá năm sáu phút công phu cách vách phòng tựa hồ liền an tĩnh xuống dưới chỉ còn lại có từng tiếng thống khổ kêu rên. nếu hứa tú tú không đoán sai hẳn là tống viễn hoàn nhẹ nhàng giải quyết rất đám kia người không thể nghi ngờ sự thật cũng đích xác như thế huấn luyện có tố bộ đội đặc trùng đối thượng một đám không hề chiêu số vô lương bọn buôn người trừ bỏ mất đi thiên lương điểm này so bất quá bọn họ ở ngoài bàn tay trần đối phó đám cặn bã này tống viễn hoàn tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không áp lực đưa bọn họ một đám đánh tới kêu jen xin tha sau tống viễn hoàn mới kéo xuống trong phòng bức màn bố đem năm người lái buôn buộc chặt rắn chắc sau ném đến phòng góc ngay sau đó mới bước ra đi xem trong phòng tình chỉ là trong phòng trừ bỏ vài người đắp lên bài bàn ở ngoài chỉ còn lại có trống giống hài tử tiếng khóc rõ ràng thấu triệt quán triệt tiến màng thai giữa nhìn kỹ liền phát hiện giường đệm thượng nằm hai cái không đủ một tuổi trẻ con song song nằm hoa hoa khóc lóc vẫn luôn không đình chỉ khóc đến đó là khản cả giọng thậm chí hai mắt đều sưng đỏ thành quả đào nghĩ đến là bởi vì đói quá mức duyên cớ tống viễn hoàn xem đến là đau lòng không thôi nhưng hắn vẫn là nỗ lực bảo trì bình tĩnh quyết định trước tìm kiếm một vòng phong lại nói vạn nhất nếu là trong phòng cất giấu cái cá lọt lưới, hắn thô tâm đại ý không chừng đến xảy ra chuyện đâu. cho nên tống viễn hoàn liền cẩn thận liền góc cạnh cũng chưa buông tha, nhưng ở mở ra tủ quần áo xem xét khi, lại bỗng nhiên thấy được tủ quần áo nằm một cái ba bốn tuổi tiểu cô nương, tiểu nữ hài nhắm hai mắt, nhìn qua sắc mặt trắng bệnh cả người cứng đờ, phảng phất không có hô hấp giống nhau, trong nháy mắt tống viễn hoàn phảng phất bị giam cầm ở cổ họng, hô hấp đều cảm thấy gian nan. các ngươi này đàn xuất sinh, nhận thấy được tiểu cô nương không thích hợp sau. tống viễn hoàn thậm chí cũng chưa dũng khí rỗi tay đi đụ vào má hung hăng chịu động qua đi lý trí nháy mắt sụp xuống quay đầu tống viễn hoàn liền vọt tới mấy người kia lái buôn trước mặt trực tiếp nảy sinh ác độc ta rất vài người cánh tay cùng tay chân đơn giản hắn còn có dư lại một ít đúng mực không vì trí mạng chỉ vì cha tấn này đàn tặng bã a kêu rên tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai vài người lái buôn xem hắn ánh mắt như là xem lấy mạng diêm vương kinh hồn tăng đảm ở vài người lái buôn trên người giải xong khí sau Tống viễn hoàn lúc này mới đỏ mắt hít sâu quay đầu, dẫn đầu cất bước đi vào một bên tắm rửa thất, lại phát hiện trong phòng tắm còn nằm bốn năm cái tuổi các không giống nhau hài tử, mỗi một cái đều hơi thở thoi thóp nằm ở lạnh băng trên sàn nhà, còn sống, chỉ là nghe được tiếng bước chân khi, đều mở to mắt thấy từ trước đến nay hắn, đôi mắt tràn đầy kinh sợ cùng khủng hoảng, cứ việc như thế lại chỉ có thể phát ra nước nợ thanh, thậm chí liền hồi. Thượng một câu sức lực đều không có. Đáng chết. Tống viễn hoàn buồn bực mắng. trong lòng kia cổ tức giận như thế nào đều không thể vớt phẳng. Thân là quân nhân, hắn rõ ràng biết này nhóm người lái buôn xa lưới sau tuyệt đối không chiếm được hảo đi, quốc gia sẽ có pháp luật đối này tiến hành chế tài, nhưng Tống Viễn Hoàn vẫn là nhịn không được tưởng lộng chết này đàn tang lương tâm hỗn đảng, kia tiểu cô nương còn như vậy tiểu a.